lão hổ a ngươi làm sao vậy tiếng kinh hô càng ngày càng gần bạch lạc đột nhiên cắn răng một cái thật sâu đào hút một ngụm đại khí nghẹn khí hung hăng cắn môi ở cuối cùng thời khắc mấu chốt rốt cuộc nhảy đi ra ngoài ra ngõ nhỏ bạch lạc vô vô chính mình khối này mập mạp thân mình hạ cái quyết định nhất định phải trước giảm méo vừa rồi nếu không phải nàng nghẹn một hơi hơi kém liền không thể từ cái kia cửa sổ chạy ra ngươi đây là đi làm cái gì làm đến mặt sáng mày cho Lôi bác tiệp thấy bạch lạc lại đây, mày nhíu chặt, xuống xe mở cửa xe. Bạch lạc lên xe, ngồi xong lúc sau mới nói, đi xe cái bằng hữu, chỉ là đi trưởng Lôi bác tiệp khởi động xe, hướng tứ hợp viện phương hướng khai đi, hắn không ở nhà. Không vâng tự còn không có nói ra, nàng thân mình đi xuống một phục, phía sau lập tức chuyển đến phanh phanh phanh đấu súng thanh. 022 tao ngộ tập kích. Có mai phục. Lôi bác tiệp nói một tiếng, lập tức đem tốc độ xe nhanh hơn, cùng lúc đó, đối bạch Lạc nói. Ta sẽ không lại làm ngươi bị thương." Bạch Lạc không đáp lời, bởi vì lúc này nàng lại phát hiện cái làm nàng đau đầu vấn đề, bởi vì nàng dáng người quá béo duyên cớ, cho dù nằm sắp xuống, nhưng là cũng chỉ là khó khăn lắm tránh thoát kia viên đạn, mà viên đạn bản thân mang theo dòng khí lại trực tiếp đem nàng quần áo đánh xuyên qua cái động. Nhất định phải nhẫn tâm giảm béo. Bằng không giao chiến lên, thân thể này quá không chiếm ưu thế. Ngươi không sợ hãi? Lôi Bác tiệp một bên lái xe né tránh mặt sau đuổi theo chiếc xe tập kích. một bên chú ý bên người bạch lạc chẳng huống, tuy rằng biết nàng có đôi khi tàn nhẫn vô tình thậm chí có thể nói là huyết tinh nhưng là này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng nàng cùng nhau chiến đấu nhìn thấy nàng ở địch quân mánh hỏa công đánh xuống còn bình tĩnh tự giữ mắt hương trung bay nhanh xẹt qua một mạt thưởng thức lúc này sợ hãi hữu dụng sao bạch lạc bình tĩnh nói từ nào đó trình độ đi lên nói nàng là thập phần nguyện ý gặp phải tới ám sát lôi bắt tiệm sát thủ lần trước kia đám người bên trong liền có nàng nhận thức một vân phàm. Mà lần này đâu? Đông nhiên chi gian, nàng có điểm mong đợi, chờ mong chờ lát nữa chính diện giao phòng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, lần này tới người bên trong có mấy cái là nàng nhận thức. Một vân phàm lần trước bất lực trở về, ngược lại còn chúng nàng thuật thôi miên tự mình hại mình, lần này tới người, thân phận ít nhất so một vân phàm muốn cao. Đông nhiên, số viên viên đạn đồng loạt đánh lại đây, bạch lạc trong lòng cả kinh, trốn đến qua trong đó một viên, lại tránh không khỏi mặt khác, tại đây thời khắc nguy cơ, lôi bác tiệp cánh tay lôi kéo. đem nàng kéo vào trong lòng ngực, mà những cái đó viên đạn toàn bộ đánh vào lôi bác tiệp cánh tay. Một màn này xem đến Bạch Lạc trừng lớn mắt, ánh mắt trung bay nhanh sẹt qua một tia kinh ngạc, bất quá vài giây, nàng liền phản ứng lại đây, một phen kéo ra lôi bác tiệp, chính mình ngồi vào ghế điều khiển vị trí thượng, tiếp nhận lái xe. Lôi bác tiệp cánh tay trúng đạn, không thể lái xe. Ngươi vì ta đau lòng. Lôi bác tiệp một bên che lại cánh tay, một bên còn không quên trêu chọc cười nói, hiện tại đều khi nào, ngươi còn ba hoa. chính mình băng bó hảo, mất máu quá độ đã chết nói, đừng tìm ta. Bạch Lạc xem cũng không xem lôi Bác Tiệp, toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại tả hữu kính chiếu hậu. Mặt sau đi theo năm chiếc xe hơi, hơn nữa đều là có bị mà đến, hỏa lực manh thật sự, mà bọn họ này chiếc xe hơi trừ bỏ nàng cùng lôi Bác Tiệp, bất luận cái gì vũ khí nóng đều không có. Ngươi còn ở, ta nơi nào bỏ được chết. Lôi Bác Tiệp xả ra một mặt tái nhợt cười, cố sức từ trên người kéo xuống một khối vải rệt, vụng về đem cánh tay băng bó hảo. Bạch Lạc quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn lung tung băng bó, máu tươi đều đem vải dậy xuống nước, nàng buông tay lái, khuynh qua thân, nhanh chóng móc ra ngân châm ở cánh tay hắn thượng chát đi xuống, ngừng huyết. Lần trước ở bờ biển có phải hay không người cứu ta? Lôi bác tiệp dùng mặt khác một con không bị thương tay bắt lấy Bạch Lạc, hỏi đến cực kỳ nghiêm túc. Quả nhiên, nàng la ẩn tàng rồi thực lực, ở chân bách năm trong văn phòng làm bộ sẽ không chát huyệt vị, nhưng là, liền ở vừa rồi, nàng lại lao luyện số châm đi xuống. Phong bê chính mình đổ máu không ngừng cánh tay phải. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm khởi, hắn liền đối nàng sinh ra tò mò, hắn là tin tưởng hai mắt của mình cùng tâm, hắn nhìn chúng người, tất nhiên không phải là đơn giản như vậy. Ngươi điên rồi, lúc trước không phải theo như ngươi nói sao. Ta không ở bãi biển thượng gặp qua ngươi, ngươi mau thả ta ra. Bạch lạc nhìn phía trước có một cái đại cong, đại con phía dưới chính là vạn trượng huyền ngai, hắn còn bắt lấy tay nàng, không cho nàng khống chế tay lái, thật là điên rồi. Ta không bỏ. Lôi Bắc tiệp tự nhiên cũng là nhìn đến phía trước nguy hiểm, bất quá, hắn nói ra những lời này thời điểm, môi mỏng hơi hơi nhấp, chấp nhất truy vấn, có phải hay không ngươi đã cứu ta? Ngươi lại không buông ra, hai chúng ta đều phải chết. Bạch lạc tưởng từ cánh tay hắn tranh thoát ra tới, nhưng là, nàng khối này nhược nhược thân thể nơi nào là lôi Bắc tiệp đối thủ, chỉ có thể lớn tiếng kêu, nàng không nghĩ chính mình mới trọng sinh không mấy ngày, huyết hải thâm thù còn không có báo, liền mệnh tang huyền ai. đuổi rết lôi bắc tiệp cùng bạch lạc mặt sau năm chiếc xe trùng xếp hạng mặt sau cùng kia chiếc màu đen xa hoa rộn rồi sở phẹn tổm xe hơi một cái mang theo màu bạc mặt nạ nam nhân đang ngồi ở sau xe tỏa ra thật dựa tòa thượng ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn vào tới đánh vào hắn màu bạc mặt nạ thượng vì hắn cả người đều mạ lên một tầng viên vàng hắn đột nhiên mở hai mắt sắc bén ánh mắt trực tiếp dừng hình ảnh ở phía trước 300 trăm vệ xa màu đen xe hơi thượng như thế nào còn không có phá hủy rớt lương bạc trong giọng nói lộ ra không vui lái xe bay cao cả người run lập cập cung kính nói chủ thượng lôi bác tiệp trong xe còn có cái nữ nhân nhìn dáng vẻ kia nữ nhân sẽ y nghệ thuật hơn nữa kỹ thuật lái xe cũng thập phần không tồi bằng không ở bọn họ mãnh lực nã pháo thời điểm lôi bác tiệp đã sớm bị thương khai không được xe ta mặc kệ chiếc xe kia thượng có người nào ta chỉ cần hắn thi thể nam nhân băng lãnh lãnh nói chung mang theo cực cường uy hiếp lực là ta làm cho bọn họ gia tăng tiến công Bay Cao vừa định cầm lấy bộ đàm cùng phía trước bốn chiếc xe sát thủ liên hệ, nam nhân lại mở miệng ngăn trở hắn. Lần này lại không làm rất hắn, liền không tốt như vậy cơ hội, ra tốc. Nói xong, nam nhân tay phải sau này một vớt, vớt lên một phen trải qua tốt đẹp cải trang súng tự động. Đúng vậy bay Cao thấy chủ thượng muốn đích thân động thủ, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là, cũng không dám nghĩ nhiều, chạy nhanh ra tốc, siêu việt phía trước bốn chiếc xe, hướng tới lôi bắc tiệp nơi kia chiếc màu đen xe hơi chạy đi. lão hổ Ngươi này độc cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Nam nhân từ súng tự động gỡ xuống một quả viên đạn, con con môi. Độc tố trực tiếp cùng hỏa dược phân rót vào viên đạn, nếu đối phương chúng đạn nói, viên đạn đầu sẽ tự động mở ra, phóng xuất ra viên đạn sở hàm độc tố, độc tố sẽ nhanh chóng xâm nhập người miễn dịch hệ thống. Loại này mang độc viên đạn là bọn họ mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới, hiện giờ còn chỉ có người nam nhân này trên tay cây súng này trang bị thượng. Ta biết là ai cứu ngươi, ngươi trước buông ta ra tay, liền tính ngươi muốn chết. Ta còn không muốn chết." Bạch Lạc tức giận nói, người nam nhân này quá không màng toàn đại cục, thế nhưng tại như vậy cái thời điểm bởi vì như vậy nho nhỏ vấn đề bắt lấy tay nàng, không cho nàng lái xe. Phải biết rằng, nếu xe bay ra huyền mai nói, bọn họ hai người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Bác tiệp đoán chắc thời gian, buông ra Bạch Lạc tay, nhớ kỹ ngươi lời nói. Bạch Lạc nắm lấy tay lái, nháy mắt một cái xinh đẹp đến hoàn mị trôi đi, đem xe lôi trở lại đại con mặt khác một bên. Mới vừa thoát hiểm, Bạch lạc nhìn kính chiếu hậu, liền như mày. Nếu nàng nhớ không lầm nói, ở phía sau theo sát mà đến chiếc xe hơi kia lúc trước vẫn luôn là ở vào năm chiếc xe hơi mặt sau cùng, lúc này đột nhiên vượt mức quy định, chiếc xe hơi kia nhất định là có cái gì. Mặt sau xe trải qua cải tiến, mã lực ước chừng, không vài phút liền đuổi theo bạch lạc bọn họ này chiếc xe. Ở hai chiếc xe song song thời điểm, bạch lạc thấy được một khẩu súng, một cái đen như mực họng súng, càng là thấy được lấy thương nam nhân kia. Mà đương nàng nhìn đến nam nhân kia thời điểm, cho dù lúc này nguy cơ vạn phần, cho dù nam nhân kia trên mặt mang có màu bạc mặt nạ, nhưng là, lại không thể coi thường rất kia cổ thâm nhập đến trong xương cốt quen thuộc cảm. Không hai ba chúng độc trị liệu, mà cùng bạch lạc đối diện mặt nạ nam nhân cũng ở nhìn thấy bạch lạc cặp kia hắc đến thuần túy con ngươi khi, thân mình hơi hơi chấn động, chỉ là, nghĩ đến người nọ đã chết, hơn nữa, vẫn là hắn thân thủ mai táng nàng, hắn lại khôi phục thái độ bình thường. Khấu động co súng. không lưu tình chút nào hướng tới ở lôi bắc tiệp đánh đi chỉ là tốc độ xe không nhất định dưới tình huống này một thương cũng đã xảy ra lệch lạc không có đánh hướng lôi bắc tiệp ngược lại đánh hướng về phía bạch lạc ngược trái bạch lạc ở nhìn thấy hắn thời điểm trong đầu một mảnh gió nổi mây phun các loại tiếng gào đều cùng với mà đến dị vãng các loại hình ảnh cũng rõ ràng ở nàng trong đầu truyền phát tin nàng đồng tử từ lúc ban đầu đen nhánh dần dần nhiễm hồng cuối cùng biến thành một mảnh huyết hồng lưu chấn vũ Này ba chữ thật sâu khắc vào nàng cốt nhục chung, chú định nàng này trên dưới đời đều phải cùng hắn dây dừa không rõ. Nàng sau khi chết, hắn vẫn là không có bao lớn thay đổi, như cũ là như vậy lãnh khốc, cao ngạo, vô tình, không ai bị nổi. Cẩn thận! Bạch lạc suy nghĩ còn ở nhanh chóng truyền phát tin, bên hai giường như truyền đến một cái đại A Thanh. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại nhìn đến lôi bắc tiệp ghé vào trên người nàng, máu tươi từ thượng mà xuống, từng giọt rừng ở nàng trên mặt, mơ hồ nàng tầm mắt. Đáng chết nữ nhân, ở ngay lúc này, phân cái gì thần, không có ta cho phép, ngươi không chuẩn chết. Lôi bác tiệp tuy nói lúc này bị trọng thương, nhưng là, nói ra nói lại vẫn như cũ mùi thuốc súng mười phần. Chủ thượng, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Truy kích vẫn là tài xế bay cao hỏi. Màu bạc mặt nạ nam nhân nhấp môi, không có đáp lời, dường như còn ở dư vị mới vừa rồi trong nháy mắt kia kích thích, vài giây qua đi, hắn mới hơi hơi gợi lên môi mỏng, đơn phượng nhãn mị mị, chệt. Lôi Tiệp. Ở kinh đô tiếng tăm lừng lấy lôi bác tiệp, bị nghe đồn không có một tia sơ hở, cũng không cho phép nữ nhân gần người lôi bắt tiệp, hiện giờ thế nhưng có lo lắng nữ nhân, mà nữ nhân kia vẫn là cái béo níu. Thú vị, thú vị, nguyên bản hắn còn ở thở dài kia một thương đánh chật, không nghĩ tới lôi bác tiệp thế nhưng vì cứu cái kia béo níu, chủ động đụng vào súng của hắn khẩu thượng, có thể thấy được cái kia béo níu ở lôi bắc tiệp trong lòng địa vị không bình thường. Chúng hồ lao động lượng hắn cũng sống không quá đêm nay. tạm thời làm hắn cùng cái kia béo nữu tới chàng sinh ly từ biệt xem như hắn đối lôi bắc tiệp như vậy ngút trời kỳ tài liền tuổi xuân chết sớm ban ân bạch lạc phản ứng lại đây sau chạy nhanh đem lôi bắc tiệp đỡ đến một bên lái xe hướng tứ hợp viện phương hướng bao táp thẳng đến ném rất kia năm chiếc xe lúc sau nàng mới thưa khẩu khí chạy nhanh dừng lại xe cấp lôi bắc tiệp kiểm tra miệng vết thương châu này xuống dưới lôi bắc tiệp một tay trên cánh tay liền trúng năm sáu viên đạn mà vừa rồi hắn lại vì nàng chắn một viên trí mạng viên đạn viên đạn không đánh tiến nàng trái tim lại đánh vào lôi bắc tiệp ngực phải khẩu có độc bạch lạc kéo ra lôi bắc tiệp quần áo nhìn đến hắn ngực phải khẩu đen một mảnh thanh âm bông chốc liền biểu cao vài độ nhìn đến ngươi vì ta lo lắng thật tốt lôi bác tiệp cười híp mắt nhìn gần trong gang tức bạch lạc bạch lạc chừng hắn một cái người nam nhân này thật là không thể nói lý đều trúng độc còn có thể nói ra như vậy lửa tình nói nghĩ hắn hôm nay chịu nhiều như vậy thương cũng đều là vì nàng hơn nữa nhìn ngực hắn khẩu nhan sắc này độc còn không phải giống nhau độc nàng cũng lười đến cùng hắn so đo dùng ngân châm cẩn thận ở ngực hắn chung quanh chát thượng mấy châm phong bế độc tố an mòn rồi sau đó tiếp tục lái xe hướng tứ hợp viện phương hướng đuổi. trên đường lôi bác tiệp hư nhược rồi rất nhiều sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nhưng là hắn khỏe miệng gợi lên ý cười lại trước sau không có rút đi nhìn đang ở chuyên chú lái xe bạch lạc sơn mặt bỗng nhiên tri gian lôi bác tiệp mở miệng suy yếu hỏi tiểu lạc nếu ta đã chết, ngươi sẽ vì ta tuấn tình sao? sẽ không. bạch lạc trả lời thật sự quyết đoán. lôi bác tiệp ánh mắt trung bay nhanh xẹt qua một kia mất mát, kiều kiều khoe miệng, nói, liền biết ngươi sẽ không. nếu ngươi đã chết, ta cũng sẽ không vì ngươi tuấn tình. Đương bạch lạc trở lôi bác tiệp trở lại tứ hợp viện thời điểm, lôi bác tiệp đã hôn mê bất tỉnh, nàng ôm lôi bác tiệp xuống xe, vào tứ hợp viện, trùng hợp gặp phải ở trong sân ngồi tiêu dương, mà tiêu dương nhìn đến đầy người là huyết lôi bác tiệp. cả người đằng mà một chút liền từ ghế trên nhảy dựng lên, chạy đến bạch lạc bên người, mạnh mẽ đem lôi bắc tiệp ôm qua đi, chạm vào đều không cho bạch lạc lại đụng vào một chút, ôm lôi bắc tiệp liền trực tiếp chạy đến nhà ở. bạch lạc theo đi lên, sao lại thế này? như thế nào một gặp được người, bắc tiệp liền sẽ xảy ra chuyện. tiêu dương một bên cấp lôi bắc tiệp xem xét thương thế, một bên nổi giận đùng đùng cỡ trách bạch lạc. hắn cánh tay phải thượng trúng sáu viên viên đạn, ngực phải khẩu cũng trúng một viên, kia viên viên đạn mang đầu. Bạch lạc đơn giản giảng thuật một chút. Nghe thế câu nói, tiêu dương càng nổi giận, một bên tìm chữa bệnh thiết bị, một bên lớn tiếng đối bạch lạc quát, ngươi có biết hay không, bác tiệp lúc trước cũng đã bị trọng thương, còn không có khỏi hẳn, hiện tại hắn lại bị nhiều như vậy thương, sẽ chết. Ta nói ngươi người này có phải hay không cái ngôi sao trổi, bác tiệp ra cửa thời điểm còn hào hảo, trở về liền thành như vậy, ngươi cho ta đi ra ngoài. Bạch lạc thừa tiêu dương tức giận mắng, lại không có đi ra ngoài, lẳng lặng đứng ở một bên. tiêu dương một bên lấy viên đạn một bên tức giận mắng hắn vốn dĩ liền thập phần không thích bạch lạc mà lôi bắc tiệp khăng khăng lưu tại thành phố đông hải khẳng định đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bạch lạc nữ nhân này này ở thành phố đông hải mới lưu lại không mấy ngày lôi bắc tiệp liền thương thành như vậy nếu là trở lại kinh đô sau hắn nên như thế nào hướng lôi mụ mụ công đạo mà bạch lạc cũng không cãi lại chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn tiêu dương cấp lôi bắc tiệp lấy viên đạn bạch lạc ta cầu ngươi về sau không cần lại quấn lấy bắc tiệp ngươi cùng nàng căn bản chính là hai cái thế giới người, các ngươi là sẽ không có khả năng. hắn như vậy ưu tú, mà ngươi lại tiêu dương đem lôi bác tiệp cánh tay thượng viên đạn toàn bộ gỡ xuống tới lúc sau ngự khí, nhưng thật ra không có lúc trước như vậy táo bạo. bạch lạc đánh gãy tiêu dương nói, lạnh lùng nói, ta cùng hắn xác thật là hai cái thế giới người. tiêu dương nói, nàng tự nhiên nghe được minh bạch, mà nàng cũng không hy vọng cùng lôi bác tiệp nhắc lên quan hệ. nhìn thấy bạch lạc có tự mình hiểu lấy, tiêu dương ngự khí nhưng thật ra hòa hoãn bại phần. Tuy nói bạch lạc là cái béo níu, vẫn là cái khắc nghiệt keo kiệt lại tự cho mình cao ngạo béo níu, nhưng là, rốt cuộc cũng vẫn là cái nữ hài, ta hy vọng ngươi ở Bắc tiệp tỉnh lại phía trước dọn khỏi nơi này, ta sẽ cho ngươi một số tiền. Không cần ngươi đưa tiền, ta sẽ rời đi, ngươi vẫn là ngấm lại như thế nào cho hắn giải độc đi. Bạch lạc còn con môi, nếu không phải lôi Bắc tiệp bởi vì nàng mà bị thương, nàng đã sớm mặc kệ hắn chết sống, nơi nào còn dùng đến ở chỗ này chịu tiêu dương khí. Cái này độc nói đến lôi Bắc Tiệp ngực trúng độc, Tiêu Dương trần chờ một chút, hắn ở trong phòng qua lại đi dạo bước chân, lại cho chính mình phụ thân đánh thông điện thoại, rồi sau đó lại cho chính mình sư tổ đánh thông điện thoại, chỉ là, đánh xong lúc sau, hắn càng là không đứng được. Cuối cùng, hắn cắn chặt răng, xác định tiếp theo cái giải độc phương án, chuẩn bị tốt sở hữu dược liệu, đang muốn chuẩn bị cấp lôi Bắc Tiệp giải độc thời điểm, bạch lạc một cái lãnh đạm thanh âm làm hắn dừng tay. Nếu ngươi muốn cho hắn sớm một chút chết, ngươi liền làm như vậy đi. không hai bốn giải độc phương án nghe xong những lời này lúc sau tiêu dương tuy rằng dừng lại tay nhưng là lại châm chọc nhìn về phía bạch lạc liền ngươi một cái liền cơ bản nhất huyệt khúc chỉ đều tìm không thấy người còn có tư cách nói ta bị so cùng chính mình cách biệt một trời người nghi ngờ chính mình y diệt thuật tiêu dương trong lòng là thập phần tức giận liền tính hắn đối cấp lôi bác tiệp sở tổng kết ra tới giải độc phương án không có trăm phần trăm năm chắc nhưng là hắn đương nhiều năm như vậy bác sĩ hơn nữa chính mình phụ thân cũng là bác sĩ Hắn càng là được đến sư tổ tự mình tài bồi, y lý thuật tuy rằng không thể nói là hoa hạ số một, nhưng là, lại cũng là cực hảo. Chỉ cần so với hắn ở y học giới địa vị cao người tới nói hắn, hắn tự nhiên nghe được đi vào, nhưng là, cái này bạch lạc, cái này liền huyệt khúc chỉ đều tìm không chuẩn, bị dự vì thành phố Đông Hải y học viện đệ nhất học cha bạch lạc, thế nhưng cũng dám tới nói hắn, với hắn mà nói quả thực chính là một loại nhục nhã. ngươi biết lôi bắc tiệp hiện tại trung chính là cái gì độc sao? ngươi nối với ngươi cho hắn giải độc phương án có trăm phần trăm nắm chắc sao bạch lạc trực tiếp bỏ qua rất tiêu dương trầm trọng liên tục hỏi hai cái nhất châm kiến huyết vấn đề tiêu dương tâm sự bị nói chúng trong lòng không dễ chịu hừ một tiếng ta sẽ tìm được cứu bắc tiệp phương pháp không cần ngươi ở bên cạnh khoa tay múa chân đêm nay trước 12 giờ nếu là không nghĩ ra biện pháp hắn liền sẽ độc phát thân vong bạch lạc lạnh lùng nói vừa mới bắt đầu nàng tuy rằng dùng ngân châm phong bế độc tố đối lôi bắc tiệp thân thể xâm nhập nhưng là kia chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian mà thôi, cũng không thể khởi đến hóa giải độc tố tác dụng. Ta khẳng định sẽ ở trước 12 giờ cứu tỉnh bắt tiệp. Ngươi hiện tại cần phải làm là chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi nơi này. Tiêu Dương tức giận nói, Bạch Lạc ở chỗ này, không những không thể giúp một chút vội, còn ở bên cạnh nói nói mát, làm hắn tâm tình phiền muộn. Ta nhìn đến ngươi vì hắn giải xong độc lúc sau lại đi. Bạch Lạc không những không rời đi phòng, ngược lại còn đi đến một bên, cho chính mình đổ ly trà, ngồi xuống, nhàn nhã nhấp một ngụm. ở nhìn thấy tiêu dương thời điểm nàng liền biết tiêu dương là không có khả năng làm nàng cứu lôi bác tiệp mà nàng cũng không vội mà cứu lôi bác tiệp tiêu dương thấy bạch lạc như vậy bộ dáng trong lòng tức giận thật sự nhưng là hiện tại cũng không có thời gian đi quản bạch lạc chính yếu nhiệm vụ là phải cho lôi bác tiệp trên người độc cấp giải nếu là lôi bác tiệp chết ở thành phố đông hải hoa hạ chắc chắn lại nhắc lên một hồi máu chảy không ngừng chiến tranh hắn lại cho chính mình phụ thân tiêu kỳ nhiên đánh thông điện thoại ba đã xảy ra chuyện. Vừa rồi hắn hướng tiêu kỳ nhiên dò hỏi mấy cái y thì thuật thượng vấn đề thời điểm cũng không có đem lôi bác tiệp chúng độc sự nói ra, mà lần này, hắn nhận thấy được sự tình nghiêm trọng tính, sợ lại giấu đi xuống liền thật sự muốn ra đại sự. Xảy ra chuyện gì? Không cần kinh hoàng Tiêu kỳ nhiên trấn an nhà mình như tử. Bác tiệp chúng một loại cực kỳ hiếm thấy độc, ta kết hợp ngài cùng sư tổ cấp kiến nghị đến ra một loại giải độc phương án, nhưng là, ta đối cái loại này giải độc phương án chỉ có 50% nắm chắc, ta không dám xuống tay Tiêu Dương đem đau đầu vấn đề nói ra, nếu không ngại cùng sư tổ lập tức lại đây một chuyến đi, nếu là khó hiểu độc nói, ta sợ bác tiệp căng bất quá đêm nay 12 giờ. Hắn tuy rằng được xưng là hoa hạ y học giới nhất tuổi trẻ thiên tài bác sĩ, nhưng là, độc loại đồ vật này, quá thơm ảo, đặc biệt là lôi bác tiệp trung loại này hắn chưa bao giờ gặp qua độc, hắn càng là không cũng có trăm phần trăm năm chắc. Hảo, ngươi sư tổ bên kia chính ngươi đi thu phục, ta trước cùng ngươi lôi mụ mụ lại đây. Tiêu Kỳ nhiên chỉnh chóng nói. Quan hệ đến lôi bác tiệp sinh tử, hay là nên đem chuyện này nói cho phó nhã, hơn nữa, sư phó bên kia cũng không biết nhà mình nhi tử có thể hay không thỉnh động, dù sao hắn là trước nay đều không có thỉnh động quá một lần. Tiêu Dương nhìn thoáng qua bạch lạc, nghĩ tới cái gì, chạy nhanh hô ba, đừng nói cho lôi mụ mụ, ngài một người trước lại đây, có sư tổ ở, bác tiệp độc khẳng định sẽ giải rớt. Hắn nào dám làm lôi mụ mụ lại đây, không nói đến bạch lạc chết tan vạ nơi này không chịu đi. nếu là làm lôi mụ mụ biết nhà mình như vậy ưu tú nhi tử yêu bạch lạc cái này béo xấu nghèo phế tài nữ nhân lại còn có bởi vì cái này phế tài bị thương khẳng định sẽ bị khí ngất xỉu đi ba bác tiệp cũng không nghĩ làm lôi mụ mụ vì hắn lo lắng tiêu dương thấy chính mình phụ thân không có lập tức đáp lời lại bổ sung một câu tiêu kỳ nhiên trầm ngâm vài giây cân nhắc một chút ánh mắt nhất định ứng thanh hảo liền treo điện thoại tiêu dương treo điện thoại lúc sau thấy bạch lạc còn ở nhàn nhã phẩm trà giận sôi máu Lôi bác tiệp chúng độc còn nằm ở trên giường sinh tử chưa biết, mà hắn cũng vì thế lo lắng đến muốn chết, nhưng là, nữ nhân này thế nhưng còn có nhàn nhã tâm tư phòng trà, quả thực chính là quá đáng giận. Vài bước đi qua đi, một tay đem bạch lạc trong tay chén trà đoạt lại đây, ban một chút, liền đem chén trà ném xuống đất, cả giận nói, liền tính ngươi muốn mặt dậy mày dạ năn vạ nơi này, ngươi cũng nên hảo hảo vì ngươi hành vi nghĩ lại hạ, mà không phải ngồi ở chỗ này bày ra một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên thần thái. Ngươi có thời gian tới giáo huấn ta, còn không bằng chạy nhanh gọi điện thoại cho ngươi sư tổ, làm hắn lại đây, độc chính là không đợi người. Bạch Lạc không có để ý hắn đem chén trà ném, rất có hứng thú lại cầm lấy một cái chén trà, tiếp tục cho chính mình đổ ly trà, nhàn nhã nhắm mắt nhấm nháp lên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Bác Tiệp kia một khắc khởi, nàng liền biết người nam nhân này thân phận không bình thường, mà, có thể thỉnh động Lưu Chấn Vũ tới tự mình ám sát người, thân phận càng là không bình thường. Có lẽ, nàng có thể một lần nữa suy xét hạng. mượn dùng người nam nhân này quyền thế tới trợ giúp chính mình chống lại lưu trấn vũ đến nỗi này bút giao dịch nên như thế nào nói nàng đến hảo hảo ngẫm lại hừ lưới đến cùng ngươi người như vậy so đo tiêu dương giận mắng một tiếng xoay người liền không xem bạch lạc mắt không thấy tâm không thiền cầm lấy di động cho chính mình sư tổ vương mộ bạch gọi điện thoại điện thoại chuyển được sau tiêu dương liền hoàn toàn thay đổi cá nhân cùng mới vừa rồi mắng bạch lạc thời điểm hoàn toàn không giống nhau hiện tại hắn có vẻ nghịch ngợm lại đáng yêu sư tổ Tiểu Dương đã lâu không gặp ngài, hảo tưởng ngài. Điện thoại này quả nhiên Vương Mộ Bạch, cứng đờ khóe miệng giật giật, trong ánh mắt hàm chứa vừa lòng cười, phảng phất đoán được Tiêu Dương tâm tư, là tưởng ta đâu, vẫn là muốn cho ta lại đây giúp ngươi bằng Hưu giải độc. Đương nhiên là tưởng ngài lạ, Tiểu Dương nhìn thấy một loại tân độc, ta biết sư tổ mấy năm gần đây vẫn luôn ở nghiên cứu độc, mà ta bằng Hưu trung loại này độc, cực kỳ hiếm thấy, ta còn trước nay đều không có ở ngài phòng thí nghiệm gặp qua, ta biết ngài khẳng định sẽ thập phần cảm thấy hứng thú. tiêu dương khoe me nói hắn cái này sư tổ rất khó thỉnh động đây cũng là vì sao phụ thân hắn làm hắn tự mình đi thỉnh nguyên nhân nghe thế câu nói vương mộ bạch thật đúng là tới hứng thú trước đem ngươi bằng hưu chúng độc bệnh trạng miêu tả một chút tiêu dương cực kỳ nghiêm túc đem lôi bắc tiệp chúng độc bệnh trạng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần vương mộ bạch nghe xong lúc sau lão luyện hai mắt tỏa ánh sáng hảo ta liền tới đây hắn vị trí này người yêu nhất chính là phá được một loại loại tân độc thật tốt quá sư tổ ta làm người tới đón ngài tiêu dương hưng phân nói có nhà mình sư tổ lại đây liền tính là cực kỳ hiếm thấy độc kia cũng có giải cứu biện pháp hắn chạy nhanh gọi điện thoại an bài phi cơ nhân viên đi tiếp vương mộ bạch vội xong hết thể lúc sau đã tiếp cận chẳng vạng hắn nhìn về phía bạch lạc không kiên nhẫn nói ngươi đi đi bác tiệp lập tức liền phải tỉnh lại nhà hắn sư tổ nghiên cứu chế tạo ra quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân các loại nghi nan tạp chứng trị liệu phương án bị dự vì hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới y học giới đệ nhất nhân có nhà hắn sư tổ tự mình lên sân khấu lôi bác tiệp độc tất nhiên có thể giải rớt bạch lạc nghiêm túc nhìn tiêu dương vài lần rồi sau đó đi đến án thư lấy quá một trương giấy trắng ở trên tờ giấy trắng viết xuống lôi bác tiệp cho nàng mua kia bộ di động số điện thoại ngữ khí bình đạm nếu ở 11 giờ trước không có tìm được trăm phần trăm năm chắc giải độc phương án nhớ rõ cho ta điện thoại nói xong bạch lạc xem cũng không xem tiêu dương ngẩng đầu đi ra ngoài em đi thật kiêu ngạo ở bạch lạc sau khi đi Tiêu dương phi một tiếng, trực tiếp đi đến án thư, đem Bạch Lạc lưu lại kia trương viết có số điện thoại giấy từ cửa sổ khẩu ném đi ra ngoài. Không hai năm vẫn là tìm nàng. Bạch Lạc rời đi lôi bắt tiệp nhà ở sau, liền trở lại chính mình nhà ở thu thập đồ vật. Hôm nay nàng vốn dĩ cũng là muốn tới bên này thu thập đồ vật dọn đến hoàng gia võ quán đi, hiện tại vừa lúc. Ngao dược, uống lên lúc sau, Bạch Lạc lại cho chính mình thả huyết, làm tốt hết thể lúc sau, nàng đi trong viện nhìn nhìn Khương Bụ Thảo, thấy này sinh trưởng đến cũng không tệ lắm. liền kéo dương hành lý rời đi tứ hợp viện rời đi tứ hợp viện lúc sau nàng cũng không có trực tiếp đi hoàng gia võ quán mà là đi ra chuyển phát nhanh công ty làm đối phương đem dương hành lý đưa đến hoàng gia võ quán đi bởi vì nàng còn muốn đi tranh cái kia độc môn nội truyền đệ tử lão hồ sơn muốn giải lôi bắc tiệp độc yêu cầu vài loại dược liệu ở lão hồ trong viện cái kia tiểu hoa phố bên trong liền loại có tuy rằng nơi đó loại đều là độc thảo nhưng là lôi bác tiệp cái loại này độc có thể độc công độc mới được cha đến thế nào Màu bạc mặt nạ nam nhân ngồi ở trên sofa, đôi tay điệp ở bên nhau, lộ ra tới đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, tâm tình giống như không tồi. Đương nhiên không tồi, bởi vì, ở hắn trong mắt, lôi bác tiệp đã là một khối tử thi. Đứng ở màu bạc mặt nạ nam nhân trước người người là bay cao. Nữ nhân kia là kinh đô bạch gia nói tới đây, bay cao trộm ngắm liếc mắt một cái màu bạc mặt nạ nam nhân, lại nói tiếp, nàng là bạch gia người, ở Đại học Đông Hải Y học viện đọc đại nhị, thành tích cũng không tốt, hơn nữa. Nàng còn đi qua láo hồ sơn. Nga nam nhân kéo dài qua thanh tuyến, ngay sau đó lại như mày, tên nàng. Bị lôi bắc tiệp nhìn chúng nữ nhân, lại như thế nào sẽ không phải cái ưu tú nữ nhân. Hắn nhưng không cảm thấy lôi bắc tiệp sẽ nông cạn đến chỉ xem nữ nhân kia ra thế liền yêu nữ nhân kia. Phải biết rằng, nữ nhân kia chính là lại béo lại xấu. Khẳng định còn có cái gì khác đặc thù chỗ hấp dẫn lôi bắc tiệp, làm lôi bắc tiệp cam nguyện vì nữ nhân kia chắn một thương. bay cao khẽ cắn môi. Rồi sau đó nhắm mắt lại bay nhanh nói ra hai chữ, bạch lạc. Quả nhiên, này hai chữ vừa nói ra tới, nguyên bản nhẹ nhàng bầu không khí phòng đống chốc một chút liền trở nên trầm trọng lên. Bay cao càng là liền khí thô cũng không dám nhiều xuyến một tiếng, cảm giác sống một giây bằng một năm. Ở áp suất thấp hạ, hắn cả người đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không biết qua bao lâu, màu bạc mặt nạ nam nhân rốt cuộc lên tiếng. Nàng đi qua láo hồ sân. Màu bạc mặt nạ nam nhân trần thuật những lời này, rồi sau đó đông nhiên nghĩ tới cái gì. ánh mắt đông chốc biến đổi hạ lệnh nói phái người đi đem láo hồ sơn cấp thiêu đúng vậy bay cao tuy rằng không rõ đây là vì sao nhưng là hắn vẫn là nghe mệnh chạy nhanh lui xuống an bài người trừ hỏa thiêu lá hồ sơn bay cao rời khỏi sau màu bạc mặt nạ nam nhân một tay đem trên mặt màu bạc mặt nạ gỡ xuống tới đầu hơi hơi dương lên lộ ra một chương dung nhan tuyệt thế hắn mi hắn mắt hắn mũi vô luận từ góc độ nào tới xem hoàn hoàn toàn toàn là chúa sáng thế tỉ mỉ điều khác không có một tia tỉ vết Hắn ra thịt phảng phất trẻ con tinh tế mềm nhẵn, tinh ánh dịch tấu, vô cùng mịn màng. Đơn tử dung nhan đi lên xem, sẽ phát hiện, hắn diện mạo cùng lôi bắc tiệp thế nhưng có vài phần tương tự. Chỉ là, hắn tuấn Mỹ bất đồng với lôi bắc tiệp, nếu nói lôi bắc tiệp là một tôn ám dạ thần, như vậy, giờ phút này hắn, còn lại là nhẹ nhàng nhiên trích tiên. Lúc trước bạch lạc cũng là bị hắn này phó nhẹ nhàng nhiên trích tiên bề ngoài cấp lửa gạt, mới có thể ném tâm, mê mắt, tin sai rồi người, bị chết như vậy thảm. Lưu Trấn Vũ đi đến một bên, ấn trên vách tường một cái cái nút, bên cạnh kệ sách chầm dai chiều hai bên mở ra, lộ ra bên trong nội trí không gian. Hắn đi vào. Nơi này bố trí rất đơn giản, chỉ thả một chiếc giường, một cái bàn, một phen ghế dựa. Lưu Trấn Vũ đi đến cái bàn bên, mở ra cái bàn phía dưới ngăn tủ, từ trong ngăn tủ mang sang một cái bề rộng chừng 20cm hình vùng sơn hộp gỗ. Hắn đem hộp nhẹ đặt ở trên mặt bàn, nháy mắt, mặt bàn ngưng một tầng hơi mỏng băng. nay cũng không phải một cái bình thường sơn hộp gỗ, đây là một cái nho nhỏ đóng băng trang bị. mở ra hộp, lưu chấn vũ nhìn bị đóng băng ở hộp kia viên tươi sống trái tim, hắn nu hòa mặt bộ hình dáng dần dần trở nên bén nhọn. hắn ấn một chút hộp thượng một cái cái nút, nguyên bản lớp băng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. nửa giờ sau, trái tim tuyết tan. hắn méo lên một cây ngân trầm, liền hướng này trái tim hung hăng chát đi xuống, bạch châm tiến, hồng châm ra, ngay sau đó lại là số châm đi xuống. tiểu lạc, ngươi đã chết. ta cũng muốn ngươi tâm mỗi ngày đều đau thượng một lần. Đương Bạch Lạc đi vào trương khánh phố thời điểm, thấy được một mảnh đen nhánh bầu trời đêm bị thiêu đỏ nửa bầu trời, mà kia lửa lớn nơi vị trí thế nhưng vẫn là Lao Hồ Sân nơi. Nhìn đến nơi này, nàng lập tức nhấc chân liền hướng Lao Hồ Sân nhanh chóng chạy tới, đem tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Chỉ là, đương chạy đến cửa thời điểm, hỏa thế đã thực mãnh, chung quanh cũng vây quanh không ít quần chúng, một ít quần chúng đã báo nguy. mặt khác một ít tuổi trẻ lực tráng nam sĩ cũng từ trong nhà dẫn theo bình chữa cháy tới bên này hỗ trợ dập tắt lửa bạch lạc cắn chặt răng đem trên người áo khoác cởi ra chảo quá bên cạnh một người thùng nước cầm quần áo phao khoác liền hướng bên trong hướng vây xem quần chúng thấy như vậy một màn sôi nổi sợ ngây người hô to nói cô nương cô nương không cần đi vào a nguy hiểm a thiên nột đi vào vậy phải làm sao bây giờ nếu là ra mạng người đã có thể không hảo nhanh lên thúc giục phòng cháy đội lại đây Bên này hỏa thế quá lớn, phóng viên văn phong liền tới đây. Hoàng Cầm đang ở trong phòng nằm xem TV, trong TV đang ở phát sóng trực tiếp thứ nhất tin tức. Hiện tại là kinh đô thời gian buổi tối 8 mươi 23 phần, ta thị Tây Hoa khu trường khánh phố 35 hảo phát sinh cùng nhau lửa lớn, trước mắt suy đoán là nhân vi gây ra, phòng cháy viên đã ở trước tiên đổi tới, người chứng kiến nhìn đến có vị 18 tuổi tả hữu nữ hài vọt vào lửa lớn, phòng cháy viên đang ở tích cực cứu giúp chung. làm chúng ta cầu nguyện vị này nữ hải có thể bình an trở về phóng viên còn chưa nói xong đôi mắt đống nhiên liền mạo ngôi sao chạy nhanh chỉ huy nhiếp ảnh nghi kích động bá đưa tin ra tới ra tới cứu ra nữ hải bình an đã trở lại chúng ta phòng cháy viên thật là quá tuyệt vời qua soái hoàng cầm cắn cắn quả táo đang muốn đổi đài chỉ là đương nàng nhìn đến một cái mập mạp thân ảnh vọt tới trước màn ảnh thời điểm nàng ngẩn người đống chốc lập tức ném xuống trong tay quả táo liền chạy đến tivi phía trước Cẩn thận nhìn đang ở truyền phát tin tin tức hình ảnh. Nhìn trên màn hình kia trương bị khói sông đến đen nhánh mặt, nhìn kỹ ngũ quan, nàng hét lên, a a a tiểu lạc, như thế nào sẽ là tiểu lạc, điên rồi. Cái gì cũng không màng, nàng chạy nhanh ra bên ngoài phóng đi. Trong lòng chỉ có một kiên định ý niệm, kia đó là chạy nhanh tìm được tiểu lạc. Lúc này mới tách ra bao lâu, như thế nào tiểu lạc liền ra chuyện lớn như vậy. Tứ hợp viện bên này. tiêu dương khí thô cũng không dám xuyến một tiếng ở bên cạnh nhìn vương mộ bạch đem thứ hai mươi thứ phối trí tốt giải dược tiêm vào cấp lồng sắt tiểu bạch thử hắn chắp tay trước ngực cầu nguyện tiểu bạch thử không cần chết một phút qua đi hai phút qua đi ba phút qua đi thẳng đến mười phút qua đi lúc sau tiểu bạch thử còn ở tung tăng nẻ nhót hắn vui sướng ôm chặt vương mộ bạch kích động nói sư tổ sư tổ ngài thật là quá ngưỡng bức phối ra giải dược không có vương mộ bạch lệnh giọng phun ra hai chữ Tiêu dương thân mình tức khắc một trận xấu hổ, vung ra tay, cứng đờ xoay người lại, đường hắn nhìn đến vừa rồi còn ở tung tăng nhảy nhót tiểu bạch thử lúc này đã miệng sùi bọt mép nằm ở trong lồng khi, hắn đôi tay bụng mặt ngồi xổm đi xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đã 10 giờ rưỡi. Một chốc một lát xứng không ra giải dược. Vương mộ bạch vô tình nói nhất chân thật nói. Chẳng lẽ không thể ở trước 12 giờ phối ra tới. Tiêu dương ôm cuối cùng một tia hy vọng ngầm đầu, kỳ vọng hắn sư tổ. ở hoa hạ y thì học giới hưởng thụ đệ nhất nhân vương mộ bạch vương mộ bạch lắc lắc đầu loại này độc dược mãnh hơn nữa bên trong vài loại thành phần ta chưa từng có gặp qua muốn phối trí ra giải dược ít nhất yêu cầu 10 ngày thời gian hơn nữa còn phải hồi ta phòng nghiên cứu mới được kia làm sao bây giờ làm sao bây giờ sư tổ ba các ngươi nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp chúng ta không thể cứ như vậy làm bắt tiệp chết ở nơi này a tiêu dương từ trên mặt đất bỏ dậy quát lôi bắc tiệp không chỉ là hắn bằng hữu càng là hắn huynh đệ hắn không thể trơ mắt liền như vậy nhìn lôi bắc tiệp đã chết tiêu kỳ nhiên thở dài móc di động ra ta cấp phó nhã cùng lôi tử phong đả thông điện thoại chuyện này giấu không dưới tiêu dương ôm đầu cuồng lôi kéo tóc bỗng nhiên trong đầu tiếng vọng khởi một câu tiêu ngạo nói nếu ở 11 giờ trước không có tìm được trăm phần trăm năm chắc giải độc phương án nhớ rõ cho ta điện thoại số điện thoại ở nơi nào ở nơi nào tiêu dương điên rồi giống nhau vội chạy đến án thư bên một trận tìm kiếm đều không có tìm được bạch lạc lưu lại kia trương viết có số điện thoại giấy. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đầu chú ở bạch lạc cái kia lại béo lại xấu thậm chí liền huyệt khúc chỉ đều tìm không thấy nữ nhân trên người. mặc kệ như thế nào đều phải thử một chút. hắn đột nhiên chụp một chút chính mình cái chán mới nhớ tới kia tờ giấy bị hắn ném tới phía bên ngoài cửa sổ đi. hắn phát điên chạy ra đi ở một đống đống rác tìm kiếm, điên cuồng tìm gần 10 phút mới đưa kia trương viết có bạch lạc số điện thoại giấy tìm được. 026 ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Thu phục chạy nhanh đi. Ở khoảng cách bị thiêu láo hồ sân cách đó không xa, hai cái người mặc hắc y kính trang nam nhân liếc nhau, xoay người liền chạy. Hai người kia trong đó có người trong tay phụng một cái dùng miếng vải đen che đậy trụ bình thủy tinh. Chỉ là, đương hai người mới vừa chạy ra ngõ nhỏ, muốn lên xe thời điểm, lại nhìn đến một cái mập mạp quần áo đều đốt chọi ngũ quan bị khói sông đến đen như mực người đang đứng ở bọn họ xe bên. Cũng ngay. Trong đó một cái hắc y kính trang nam nhân chán ghét quát lớn nói. Hai vị, có phải hay không quên có thứ gì không mang? Trầm thấp giọng nữ tử che ở xa tiền người trong miệng chui ra tới, hơn nữa bốn phía ánh đèn ảm đạm, phá lệ gia tăng rồi một cổ quỷ dị cảm. Hai cái nam nhân nháy mắt có loại không tốt cảm giác, liếc nhau, nghĩ chẳng qua là cái nữ nhân, bọn họ có cái gì sợ quá, lập tức nhắc tới lá gan liền phải đối nữ nhân động thủ. Bọn họ chỉ cần lên xe, đem đồ vật mang về giao cho chủ thượng liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Không cần phải ở chỗ này cùng như vậy một cái quỷ dị nữ nhân lãng phí thời gian. Chỉ là, ở hai người ninh khởi nắm tay hướng tới nữ nhân huy đi thời điểm, nữ nhân nửa người trên một loan, linh hoạt xảo diệu di động, liền tránh thoát hai cái nam nhân nắm tay. Không có đánh tới nữ nhân, hai cái nam nhân bạo nộ, liền phải xoay người tiếp tục thời điểm tiến công, lại không ngờ, phía sau không một người. Vừa thấy bốn phía, trừ bỏ bọn họ hai cái, hơn nữa một chiếc màu đen xe hơi, tối tăm ánh đèn, liền không còn có khác. Càng đừng nói vừa rồi đột nhiên xuất hiện nữ nhân. lão ca, mau lên xe, quá quỷ dị. Trong đó một người nam nhân cả người run lên, liền trực tiếp mở cửa xe lên xe. Một cái khác nam nhân xác nhận bốn phía thật sự không có người lúc sau, cũng phủng bình thủy tinh lên xe. Chờ bọn họ trở lại trang viên sau. Chủ thượng, ngài phân phó đổ vật mang về tới. Hai cái nam nhân cúi đầu cung kính đem cái có miếng vải đen bình thủy tinh đưa đến Lưu Trấn Vũ trước mặt. Lưu Trấn Vũ nâng nâng tay, ý bảo đem miếng vải đen xốc lên Nam nhân tay run đem miếng vải đen chậm rãi xúc lên, ở chủ thượng trước mặt, bọn họ mỗi người đều im như ve sầu mùa đông. A nam nhân kêu sợ hãi một tiếng. Sao lại thế này, Bình Thủy Tinh trang rõ ràng là chủ thượng phân phó bọn họ từ lao hồ trong viện ngắt lấy độc thảo, những cái đó độc thảo vẫn là bọn họ tự tay làm lấy bỏ vào đi. Ở lửa đốt lao hồ sân phía trước, bọn họ liền đem này đó độc thảo toàn bộ cất vào cái này Đại Bình Thủy Tinh, chính là, hiện tại, cái này Bình Thủy Tinh bên trong nơi nào còn có cái gì độc thảo chỉ còn lại có một gốc cây lẻ loi hoa hồng đỏ kiều tiên ướt tát hoa hồng đỏ chủ thượng nơi này rõ ràng nam nhân nói còn không có nói xong ngực trái liền ăn một đau mạnh liệt đau đớn làm hắn hẳn túi đầu vừa thấy nhìn đến chính mình ngực trái máu chạy không ngừng mười mấy giây qua đi hắn trừng mắt mắt to ngã xuống trên mặt đất đã chết chết cũng tưởng không rõ bình thủy tinh đổ vật như thế nào sẽ bị đánh cháo trong phòng một cái khác hắc y kính trang nam nhân thấy như vậy một màn hai đầu gối mềm lún lập tức quỳ trên mặt đất hoảng loạn nói chủ thượng Chúng ta gặp được nữ quỷ, đối, chính là gặp được nữ quỷ, là cái kia nữ quỷ đem cái chai đổ vật thay đổi. Hồi tưởng khởi điểm trước lên xe trước đụng tới cái kia liền diện mạo đều thấy không rõ lắm nữ nhân, nam nhân càng là kiên định hắn ý tưởng, bọn họ là thật sự gặp được nữ quỷ, bằng không nói, bình thủy tinh trang đến hảo hảo độc thảo như thế nào đều không thấy, hơn nữa, còn nhiều một đóa hoa hồng đỏ. Chật, hắn nhớ tới cái gì, chạy nhanh nói, cái kia nữ quỷ nói chúng ta có thứ gì quên mang theo, nên không phải là chỉ. nói tới đây, hắn ngón tay run rẩy chỉ vào độc lưu tại bình thủy tinh lẳng lặng nằm kia chi hoa hồng đỏ. đi ra ngoài, lưu chấn vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đóa bình thủy tinh hoa hồng đỏ. trong đầu liên tưởng chính là gần nhất xuất hiện vài món sự, một cái tên là bạch lạc béo nữ nhân, một cái nữ quỷ, một cái khác chính là này đóa hồng đến kiểu diễm hoa hồng đỏ. nhìn này đóa hoa hồng đỏ, hắn phảng phất thấy được kia trương diễm quá hoa hồng hồng, thuần quá hoa sen bạch tuyệt mỹ dung nhan. Đây là nàng yêu nhất hoa, này màu đỏ cũng là nàng yêu nhất hoa hồng hồng. Hoa hồng hồng là thực chọn người, chỉ là, này hồng mặc ở trên người nàng, lại phảng phất trời sinh vì nàng mà tồn tại giống nhau, diễm lệ lại không trưng dương, làm nhân vi chi chầm mê. Chỉ là, hắn đột nhiên chặt đứt này đóa hoa hồng đỏ. Khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh dữ tợn, che kín lệ khí. Tiêu dương tìm được kia trương viết có bạch lạc số điện thoại giấy lúc sau, kích động quá độ, không để phòng một chân dẫm lên láo thử kẹp thượng. Đau đến hắn thét trói thai ra tiếng Tuy rằng hắn là bác sĩ Nhưng là hắn rất sợ đau Kim đâm một chút đều phải đau đến hô to Cố nén đau Hắn đem lão thử kẹp vặn bung ra Cũng chưa kịp xử lý chảy huyết mắt cá chân Móc di động ra hắn liền dựa theo trên giấy mặt số điện thoại bắt đi ra ngoài Chuyện gì? Bạch lạc thanh âm Tiêu dương tuy rằng là không có cách nào mới cho bạch lạc gọi điện thoại Nhưng là hắn vẫn là có điểm không bỏ xuống được mặt mũi Ho khan vài tiếng Không nói ta liền treo. Bạch Lạc lúc này đang ở Hoàng Cầm cho nàng chuẩn bị trong phòng, mới vừa tắm rửa xong, ở sắt tóc. Nghe được đối phương muốn quải điện thoại, Tiêu Dương chạy nhanh nói, không cần quải, ngươi không phải nói phải cho Bắc tiệp giải độc sao. Vậy ngươi hiện tại còn không chạy nhanh lại đây. Đều mau 11 giờ. Nghĩ đến lôi Bắc tiệp cũng là vì bạch lạc mới trúng độc, Tiêu Dương nói nói càng cảm thấy đến có nắm chắc. Ta cơm nước xong liền tới đây. Nói xong, bạch lạc liền treo điện thoại. Tức giận đến Tiêu Dương lại là một đốn dầm chân. Chỉ là, không ngờ, vừa mới lao thử kẹp còn ở bên cạnh đâu, mặt khác một con không bị thương chân phải lại bị lao thử kẹp cấp kẹp lấy, đau đến hắn lại là một đốn thét trói thai. Hoàng cầm thấy bạch lạc treo điện thoại, khó chịu hỏi, ai à, đều mau 11 giờ còn làm ngươi đi ra ngoài. Cấp lôi bắt tiệp giải độc Bạch lạc đem tóc ướt dùng máy xấy thổi vài cái, ba bốn phân làm lúc sau, liền không thổi, nhanh chóng mặc tốt quần áo quần, thu thập hảo tự mình, liền cùng hoàng cầm nói thanh, cầm một cái túi liền đi Ta và ngươi cùng đi, ngươi cơm chiều đều còn không có ăn đâu. Hoàng cầm cầm hai cái bánh bao chạy nhanh đuổi theo. Nhà mình bạn tốt mới từ đống lửa ra tới, nàng nơi nào yên tâm đến hạ làm nhà mình bạn tốt hơn phân nửa đêm lại một mình đi ra ngoài. Toàn bộ hoa hạ quốc ai lớn nhất, tự nhiên là đường kim nguyên thủ lôi tử phong, giao tưởng hơn 20 năm trước kia tràng hoa hạ nội chiến. Lôi tử phong quả thực chính là cứu thế chi thần, đem hoa hạ nhân dân từ nước sôi lửa bỏng chung cứu vớt ra tới, mà hắn phu nhân phó nhã. cũng là một vị truyền kỳ nhân vật, cùng với Lôi Tử Phong Nam Trinh Bắc Chiến, bị dự vì Hoa Hạ đệ nhất phu nhân. Hoa Hạ dân chúng đối Lôi Tử Phong cùng phó nhã là thập phần kính yêu tôn sùng. Kinh đô nguyên thủ phủ, Lôi Mụ Mụ, bác ca ca ở thành phố Đông Hải chơi đến giống như còn thực không tồi đâu. Ngươi xem này đó là hắn ở bên kia chụp ảnh chụp. Liệu như họa trong tay cầm một quyển tinh xảo eo bùn, hát như rong biển thẳng phát ra tự nhiên buông xuống ở hai vai, nho nhỏ mặt trái xoan, tinh xảo khuôn mặt, là lướt hấp dẫn dáng người. An mặc một thân thanh lệ thoát tục màu trắng váy liền áo, cười cười nhợt nhạt, cho người ta một loại thập phần ấm áp thoải mái cảm giác, dường như rơi vào thế gian tiên nữ. Elun thượng ảnh chụp chụp đều là một người, lôi bắc tiệp, phó nhã mỉm cười nhìn Elun, nhìn cái này làm nàng đau lòng nhi tử ảnh chụp, trong lòng thực ấm áp, tiểu tử thối, đều hai tháng không trở về xem ta, sợ là quên ta cái này mụ mụ. Liệu như họa một bên lật xem Elun, một bên cùng phó nhã nói chuyện với nhau, lôi mụ mụ, ngươi không nên trách Bắc ca ca. Bác ca, ca cũng là vội, "Mới không, có thời gian lại đây xem ngài, hắn một có thời gian, chuẩn sẽ trở về xem ngài." Hai người nói chuyện với nhau đến không tồi. Di phó nhã nhặt lên từ album chạy xuống ra tới một chương ảnh chụp, nhìn đến trên ảnh chụp vô chính là nhà mình nhi tử lôi kéo một nữ nhân lên xe. Nay một chương rõ ràng là chụp lén, cùng lúc trước những cái đó không giống nhau. "Nha, này bức ảnh như thế nào ở chỗ này?" Lôi mụ mụ, đây là Liễu Như hỏa mặt mày gian một mảnh xuất ruột, duỗi tay muốn đi lấy về này bức ảnh. nhưng là nhìn phó nhã biểu tình nàng lại có điểm không dám trong lòng lại là cười đương nàng từ tiêu dương trong miệng biết được cái kia béo nữu tồn tại thời điểm trong lòng chính là cực kỳ không cao hứng phải biết rằng cái kia béo nữu chẳng qua là bạch ra một người khí tử ở một tháng trước đã bị đuổi ra bạch ra cũng bị bạch ra ra chủ từ bạch ra ra phả thượng vạch tới tên như vậy một cái thượng không được mặt bàn lại béo lại xấu nữ nhân thế nhưng cùng ưu tú đến chỉ có thể làm người nhìn lên lôi bắc tiệp liên lụy ở bên nhau Nơi nào không cho nàng tâm sinh ghen ghét, hơn nữa, lôi bác tiệp vẫn là nàng từ nhỏ liền định tốt tương lai hôn phu, càng là làm nàng tưởng lập tức liền đem này trương nàng phái người chụp lén đến ảnh chụp cấp xé bỏ. Chỉ là, nàng nghĩ tới một cái càng tốt chủ ý, liền đem này bức ảnh giữ lại. Phó nhã cầm ảnh chụp, tay có điểm phát run, lập tức từ trên sofa đứng dậy, kích động chạy lên lầu. Liệu như họa thấy như vậy một màn, trong lòng lại một lần cười, nàng liền biết. Lôi mụ mụ tất nhiên là sẽ không cho phép chính mình như vậy ưu tú nhi tử cùng một cái cái gì đều không phải tam vô nữ nhân liên lụy ở bên nhau, nàng chỉ cần chờ, cái gì đều không cần làm, là có thể đủ dễ như chở bàn tay xử lý rất chuyện này. Phó nhã chạy lên lầu, trực tiếp xông vào lôi tử phong thư phòng. Lao bà, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn như vậy hấp tấp. Lôi tử phong bất đắc dĩ đứng dậy, đi qua đi, ôm chặt phó nhã. Lão công, lão công, mau xem, người mau xem. phó nhã mặt đỏ dần kích động đem ảnh chụp đưa đến lôi tử phong trước mặt cao hứng không thôi không hai đuổi không kịp nàng lôi tử phong tiếp nhận ảnh chụp nhìn trên ảnh chụp lôi bắc tiệp nắm một nữ nhân đang chuẩn bị lên xe mà cái này dắt tay động tác nhìn kỹ liền biết là lôi bắc tiệp mạnh mẽ nắm nữ nhân kia lên xe hoàng hốt gian hắn hồi tưởng nổi lên chuyện cũ cười nói không hổ là ta nhi tử rất có lao tử năm đó phong phạm phó nhã dường như cũng nhớ tới cái gì một quyền liền tấu ở lôi tử phong ngực chết tướng đều một phen tuổi còn trang khốc gọi điện thoại cấp bác tiệp làm hắn đem cái này cô nương mang về nhà nhìn một cái lôi bác tiệp bắt được phó nhã tay túi đầu mãn nhan ý cười hôn một cái sớm một chút kết hôn cũng có thể thiếu làm bác tiệp chịu khổ một chút năm đó nếu không phải nói đến chỗ này phó nhã hốc mắt nổi lên hơi nước nàng thật sự sợ nhà mình nhi tử cả đời này đều đối nữ nhân mất đi hứng thú kinh đô đối hắn một ít nghe đồn nàng cũng là có điều nghe thấy nàng mỗi ngày đều sẽ đi phật đường niệm hạ kinh thiêu hạ hương Khẩn cầu có một ngày có thể có cái nữ nhân đem nàng đứa con trai này cấp thu. Hiện giờ, rốt cuộc ra tới như vậy cái nữ nhân, nàng có thể không hưng phấn, không kích động. Từ nhà mình nhi tử 8 tuổi thời điểm chúng kia độc bắt đầu, hắn liền đối nữ nhân có phá lệ thói ở sạch, liền tính là nàng, có đôi khi muốn ôm ôm hắn cái này đáng yêu nhi tử, hắn đều không cho. Mà hiện tại, nhà hắn nhi tử thế nhưng chủ động cường lôi kéo một nữ nhân tay, này thật đúng là phá lệ sự tình, cũng là phá lệ đại hỷ sự. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng cái này con dâu. Mà đúng lúc này, trong thư phòng máy bàn vang lên. Lão bà, đừng lại vì trước kia sự thương tâm, ngươi xem, hiện tại không phải khá tốt sao, làm cho bọn họ hai người sớm một chút kết hôn, về điểm này sự cũng liền không tính sự. Mặt khác, ta tin tưởng chúng ta sẽ tìm được y y môn nội truyền đệ tử, đừng lo lắng. Lôi tử phong vỗ nhẹ phó nhã phía sau lưng, an ủi nói. An ủi một phen lúc sau, lôi tử phong mới đi tiếp điện thoại. Điện thoại là Tiêu Kỳ Nhiên đánh tới. Lôi Tử Phong tiếp xong điện thoại lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, quải xong điện thoại sau, Phó Nhã lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Bác tiệp chúng độc té xỉu?" "A, chúng ta đây chạy nhanh qua đi." Phó Nhã tức khắc liền nóng nảy, đây chính là nàng thập phần bảo bối nhi tử, cũng là làm nàng đau lòng không thôi nhi tử. Ân, Lôi Tử Phong thật mạnh gật đầu, "Toại trấn an Phó Nhã, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì." Thành phố Đông Hải bên này Bạch Lạc cùng Hoàng Cầm đuổi tới tứ hợp viện thời điểm đã là 11 giờ thập phần. Tiêu Dương nhìn thấy Bạch Lạc, liền lập tức chạy qua đi, miệng nhất thời không nhịn xuống, "Máng, người nữ nhân này rốt cuộc có hay không cái nặng nhẹ nhanh trưởng, bác tiệp đều bị độc thành dáng vẻ kia, ngươi thế nhưng còn có tâm tư ăn cơm, ngươi toàn thân nhiều như vậy thì mỡ, liền không biết không ăn cơm chiều tới giảm béo." Hoàng Cầm mới vừa xuống xe liền nghe được một người nam nhân lớn tiếng như vậy quát lớn nhà mình bạn tốt, tức giận không đánh vừa ra tới, vọt qua đi, đôi tay chống nạnh Phản kích nói, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, quả thực chính là cái độc miệng 38, ngươi có biết hay không vì cấp lôi bắc tiệp tìm thuốc giải, tiểu lạc đều thiếu chút nữa bị lửa đốt đã chết, ngươi còn mắng tiểu lạc, ngươi có cái gì tư cách mắng tiểu lạc, tiểu lạc lại không có thiếu các ngươi, tiểu lạc, chúng ta. Đi, không cho lôi bắc tiệp giải độc. Ai ái giải ai cởi đi. Nói, hoàng cầm lôi kéo bạch lạc tay xoay người liền đi. Hơn phân nửa đêm nhà mình bạn tốt chạy tới hảo tâm cấp lôi bắc tiệp giải độc. Cái này chết nam nhân không biết càng kích, thế nhưng còn như vậy mắng nhà mình bạn tốt, còn nói làm nhà mình bạn tốt không cần ăn cơm chiều, giảm méo, giảm tờ mờ giờ. Phì, tiêu dương nào biết đâu rằng hoàng cầm là cái như vậy tâm huyết nữ nhân, thế nhưng có nữ nhân mắng hắn là độc miệng bà tám. Thật là muốn đem hắn cấp khí điên rồi. Nhưng là, hiện tại căn bản không phải rồi dám chuyện này nhi thời điểm, hiện tại chính yếu chính là muốn cho bạch lạc đi cấp lôi bắc tiệp giải độc. Hắn rồi dám vài giây. Đương nhìn bạch lạc liền phải bị kéo lên xe, hắn đem sở hữu mặt mũi đều cấp ném tới Thái Bình Dương đi, đuổi theo, tiểu lạc, ngươi đừng đi à, ta biết sai rồi, ta không nên như vậy nói ngươi, ngươi chạy nhanh đi cấp bác tiệp giải độc đi, lại không đi nói, liền tới không kịp. Hiện tại đã 11 hai 20 thời gian không đợi người, độc càng là không đợi người. Hoàng cầm vừa muốn nói gì, bạch lạc nâng nâng tay, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Trước phó 10 vạn khối tiền trả trước, chờ giải độc thành công sau. lại phó 20 vạn dư khoản. Bạch Lạc nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, nguyên bản cũng không nghĩ tới thu này số tiền, chỉ là, nghe được Tiêu Dương những lời này đó, nàng còn liền phải lấy tiền, vừa lúc nàng cũng thiếu tiền. Ngươi, Tiêu Dương bị tức giận đến quá sức, đều khi nào, nàng thế nhưng còn muốn tới nói giá, quả nhiên, nàng chính là cái nông cạn nữ nhân, cắn răng một cái, Tiêu Dương lấy ra một trương thẻ ngân hàng, nơi này là 10 vạn khối, mật mã là 6 cái linh, trước cho ngươi có thể, nhưng là, nếu ngươi không thể giải rất bắc tiếp độc như vậy ngươi liền gấp đôi trả về bạch lạc tiếp nhận thẻ ngân hàng nhàn nhạt cùng bên người hoàng cầm nói đợi lát nữa ta mời khách đi say hiên các uống thượng một ly nói xong bạch lạc liền vòng qua tiêu dương vào tứ hợp viện tức giận đến tiêu dương chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều vạn mẹo hoàng cầm trải qua tiêu dương bên người thời điểm nâng lên cằm, tấm tắc nói vẫn là nhà ta tiểu lạc hào phóng không giống nào đó nam nhân mời khách đều làm nữ nhân ra tiền cũng không biết xấu hổ nàng chính là không có quên lần trước ở vương hầu nói sự nàng tuy rằng không có gặp qua tiêu dương nhưng là từ vừa rồi nói chuyện chung, nàng cũng biết người nam nhân này khẳng định chính là cái kia bụng dạ hẹp hỏi đầy miệng phun phân tiêu dương tiêu dương lại lần nữa bị tức giận đến một chữ cũng chưa hồi quay đầu liền vào sân vương mộ bạch cùng tiêu kỳ nhiên đều ở lôi bắc tiệp trong phòng bạch lạc đi vào thời điểm hai người ánh mắt đều nhìn về phía nàng bạch lạc sự hai người đều nghe tiêu dương nói tiêu kỳ nhiên mở miệng nói tiểu lạc cô nương Bắc Tiệp độc liền phiền toái ngươi. Bạch Lạc khẽ gật đầu, đi đến lôi Bắc Tiệp mép giường, đem túi đặt ở trên tủ đầu giường, trong túi mặt trang đúng là nàng làm ra độc thảo. Vương Mộ Bạch cũng chú ý tới cái kia trong túi lục vật, hắn vài bước đi qua đi, ngưng ngưng thần, "Xin hỏi ta có thể xem hạ này trong túi thảo sao?" "Có thể." Bạch Lạc gật gật đầu, lấy ra chính mình gỗ đàn hộp, nhất nhất mở ra, bên trong xuất hiện một loạt lớn nhỏ không đồng nhất ngân trâm. Vương Mộ Bạch cầm thảo đang muốn tìm một chỗ nghiên cứu hạ, vừa muốn xoay người liền nhìn đến bạch lạc nhéo ngân châm nhanh chóng ở lôi bắc tiệp chúng độc ngực phải khẩu chát hạ mấy châm này mấy châm mau thả chuẩn làm hắn tức khắc trong ánh mắt thiêu đốt một đoàn hỏa hưng phấn kích động vài phút qua đi bạch lạc cái chán hơi hơi ra một tầng mồ hôi mỏng nàng đứng dậy đối với tiêu kỳ nhiên nói ta đi phối trí giải dược ân làm phiền tiêu kỳ nhiên lần này trong giọng nói lại nhiều vài phần kính ý bạch lạc ra lôi bắc tiệp nhà ở đi đối diện chính mình nhà ở với lúc lúc này tiêu dương chạy tiến vào lo lắng truy vân nói thế nào hẳn là không thành vấn đề vương mộ bạch đột nhiên mở miệng nói a tiêu dương sửng sốt hắn không nghĩ tới nhà mình sư tổ đã mở miệng cái này cô nương không tồi tiểu dương ngươi như thế nào nhận thức nàng nàng có hay không bạn trai ra ở nơi nào năm vừa mới bao nhiêu từ từ một chuỗi dài vấn đề từ cực nhỏ nói chuyện vương mộ bạch trong miệng xông ra nghe được tiêu dương sửng sốt sửng sốt Nghe được cuối cùng cũng không nghe Minh Bạch Vương mộ Bạch Tứ trong lời nói. "Tiểu tử ngốc, ngươi sư tổ nhìn chúng nữ hài kia, muốn cho ngươi đổi theo nàng." Tiêu Kỳ Nhiên cười ha hả một trưởng chụp ở nhà mình nhi tử trên vai. Hiện giờ thời buổi này, như vậy ưu tú lại điệu thấp cô nương cũng không ít thấy, Tiểu Dương, không nên trách sư tổ không nhắc nhở ngươi, cần phải nắm lấy cơ hội nga." Vương Mộ Bạch ha hả cười. Tiểu Dương bị khiếp sợ đến nói không ra lời, giơ tay chỉ chỉ đối diện Bạch Lạc nhà ở, sau đó lại chỉ chỉ chính mình. Cuối cùng phụt một tiếng, liền bật cười. ta nói, ba, sư tổ, các ngươi, ta liền tính là muốn tìm tức phụ, cũng sẽ không tìm giống nàng như vậy. Nói, tiêu dương còn cực kỳ khoa trương khoa tay múa chân một chút bạch lạc dáng người. Mới vừa nói xong, một cái bạo lật liền đập vào hắn trên đỉnh đầu, vương mộ bạch bãi một khuôn mặt, nghiêm túc nói, các ngươi những người trẻ tuổi này biết chút cái gì, béo, đó là phúc khí, thôi thôi, ta xem ngươi cũng đuổi không kịp nàng. Ta, ta đuổi không kịp nàng. Tiêu Dương quả thực nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười. Sư tổ, ngài này cũng quá coi thường ta đi, ta liền truy cho ngài xem. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Vương mộ bạch lại nở nụ cười, xưa nay đều cực nhỏ cười hắn, từ nhìn thấy bạch lạc sau, hắn chính là cười vài lần. Không 028 tranh đoạt bạch lạc. Nghe xong những lời này, Tiêu Dương liền biết chính mình bị vương mộ bạch cấp thiết kế, lập tức thiết một tiếng, ta nếu là truy nàng, sợ là phải bị người cùng tấu. hắn nhưng không có quên lúc này đang nằm ở trên giường lôi bắc tiệp đối bạch lạc là si mê hắn lại như thế nào cũng tưởng không rõ liền bạch lạc cái kia nông cạn lại ích kỷ lại khắc nghiệt lại tham tài nữ nhân nào điểm hấp dẫn thiên túng chi tài lôi bắc tiệp hai người rõ ràng là khác nhau một trời một vực ước chừng lại qua 10 phút bạch lạc phản trở về giải dược chế hảo thiêu dương cái thứ nhất hỏi ân bạch lạc lắc lắc trong tay thuốc giải độc vì an toàn khởi kiến trước dùng này chỉ tiểu bạch thử thử xem Tiêu dương dẫn theo một cái lồng sắt lại đây lồng sắt bên trong một con bị tiêm vào lôi bắc tiệp trên người cái loại này độc tiểu bạch thử bạch lạc nhàn nhạt quét tiêu dương liếc mắt một cái ánh mắt dùng mình chỉ có hai chặt chân tay chất độc hóa học nếu là cấp tiểu bạch thử thử vậy không có người tới thử tiểu bạch thử cùng người cấu tạo là không giống nhau có khả năng giải dược đối tiểu bạch thử hữu dụng nhưng là đối người lại không có tác dụng nếu ngươi thật sự muốn xem này giải dược hiệu quả nói liền kêu cá nhân tới thí bạch lạc ngữ khí không hoán không chậm kỳ thật căn bản là không cần thí dược cái này quá trình chẳng qua tiêu dương đều nói ra không tìm cá nhân thí dược vậy quá không hảo hơn nữa nàng ánh mắt chợt lóe nhìn phía tiêu dương tiêu kỳ nhiên cùng vương mộ bạch cũng đồng thời nhìn phía tiêu dương tiêu dương tức khắc cảm giác không ổn các ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đảm đương tiểu bạch thí dược bằng không đâu mới vừa tiến vào hoàng cầm cũng nghe tới rồi bạch lạc cùng tiêu dương đối thoại vừa tiến đến liền gợi lên khỏe miệng dám hoài nghi nhà mình bạn tốt năng lực vậy ngươi liền tới đương kia chỉ tiểu bạch thử hảo Tiêu Dương nhìn nhìn nằm ở trên giường lôi bắc tiệp, cắn chặn rằng tuy rằng hắn rất sợ đau, nhưng là vì bạn tốt, hắn vẫn là bất cứ giá nào. Nếu là lôi bắc tiệp ở chỗ này đã chết, hắn cũng là không thể thoái thác tội của mình, ta tới theo ta tới. Nghe được Tiêu Dương câu này quyết đoán nói, bạch lạc nhưng thật ra nhướng mày sao, cười đi hướng Tiêu Dương, không khỏi phân trần từ lôi bắc tiệp trên người gỡ xuống đầu, cấp Tiêu Dương tiêm vào đi vào a tiêu dương thét chói thai ra tiếng hắn sợ nhất trích hơn nữa loại này độc tiêm vào đi vào so trích mông còn muốn đau thượng mấy chục lần chúng độc tiêu dương sắc mặt tái nhợt vài phần rút đi lúc trước càn rỡ bộ dáng bạch lạc cũng không lãng phí thời gian thấy hắn độc tính phát tắc lúc sau lập tức đem thuốc giải độc cho hắn tiêm vào đi xuống lại là từng tiếng phá tan trời cao tiếng kêu thảm thiết tiêm vào thuốc giải độc so tiêm vào độc nước còn muốn đau hơn trăm ngàn lần đau đến tiêu dương quỷ khóc sói gạo tiếng kêu thảm thiết qua đi tiêu dương cao lớn thân thể ngạnh xinh xinh ngã xuống trên mặt đất ở bên cạnh quan khán tiêu kỳ nhiên trong lòng cũng là từ trên xuống dưới hắn đối nhi tử tự nhiên là quan tâm chỉ là có chút thời điểm đại cục làm trọng dương nhi tiêu kỳ nhiên ba bước cũng làm hai bước chạy tới bấy lên tiêu dương thế hắn kiểm tra kiểm tra một phen lúc sau hắn kinh hỉ ngẩng đầu nhìn phía bạch lạc trong ánh mắt là một mảnh phức tạp chi sắc, thiên môn vạn ngự dung ở ngực cuối cùng hóa thành hai chữ giải bạch lạc gật gật đầu Xoay người đi cấp nằm ở trên giường lôi bắc tiệp cũng tiêm vào một quản thuốc giải độc. Vội xong lúc sau, nàng đứng dậy, nói, sáng mai là có thể đủ tỉnh lại. Nha đầu, người lão sư là ai? Có hay không bạn trai? Năm nay bao lớn rồi? Gia đang ở nơi nào? Vương mộ bạch hai mắt mang cười đã đi tới, che ở bạch lạc trước mặt. Phụt Hoàng cầm bật cười, nàng còn tưởng rằng trong phòng này nam nhân đều cùng tiêu dương một cái đức hành đâu. Ai biết, cái này bá bá nhưng thật ra thực đáng yêu. Bạch lạc quét hoàng cầm liếc mắt một cái, hoàng cầm chạy nhanh nghẹn lại cười, tay phải cử ở trên chán, tỏ vẻ xin lỗi. Nha đầu, không cần thẹn thùng, ngươi nếu là không bạn trai nói, lao nhân giúp ngươi giới thiệu cái. Vương mộ bạch kỳ thật cũng chỉ có 50 tới tuổi, hơn nữa bản thân chính là bác sĩ, bảo dưỡng phương diện cũng là làm được cực hảo, thoạt nhìn cũng liền 30 tới tuổi bộ dáng, nhưng là, hắn ở bạch lạc trước mặt tự xưng lão nhân cũng nhìn ra được tới hắn đối nàng yêu thích. Ai dám đoạt con dâu của ta? Trận một câu hét lớn một tiếng từ bên ngoài truyền đến, Phó Nhã cùng Lôi Tử Phong lo lắng Lôi Bắc Tiệp suốt đêm ngồi tư gia phi cơ đổi lại đây. Cũng may vừa rồi bọn họ nhận được Tiêu Dương điện thoại, nói là Lôi Bắc Tiệp độc đã giải, hiện giờ bình yên vô sự. đương nhiên, Phó Nhã cũng hỏi là ai cấp nhà mình Nhi Tử giải độc, dù sao cũng là đại ân nhân, nàng Phó Nhã là có ân báo ân. Đương nàng biết được cứu nhà mình Nhi Tử người là bạch lạc thời điểm, nàng là lại kinh ngạc lại vui sướng. Nhà mình con dâu hiểu ý nghệ thuật nói. đó là không thể tốt hơn, quả thực chính là trời cao đưa xuống dưới cấp nhà mình nhi tử bà bối. Bởi vì ở lại đây trên đường, liếu như họa đã cùng nàng nói kêu bức ảnh người trên là bạch ra bạch là sự. Hoàng Cầm cùng Bạch Lạc hai người nghe thế nhớ hét lớn một tiếng, sôi nổi không tự chủ được nhìn phía cửa. Hoàng Cầm là kinh ngạc, Bạch Lạc là cảm thấy lại có chuyện phiên toái. Tiêu Kỳ Nhiên cùng Vương Mộ Bạch đều nghe ra tới này nhớ thanh âm chủ nhân, Tiêu Kỳ Nhiên chạy nhanh đi ra ngoài, đi nhanh đón, mà Vương Mộ Bạch tắc thổi dâu trừng mắt. Thập phân không sảng khoái, này còn không phải sao, có người muốn tới cùng hắn đoàn người, sao có thể cao hứng. Phó Nhã, ngươi không mang theo như vậy, Bạch Nha đầu là ta trước nhìn chúng, sự tình luôn có cái thứ tự đến trước và sau. Vương Mộ Bạch trừng mắt nói, Hoàng Cấm nghe thế câu nói, nháy mắt thạch hóa, Phó Nhã, kia không phải hoa hạ quốc đệ nhất phu nhân sao. Lúc này Phó Nhã cùng lôi tử phong đã đi đến. Phó Nhã nhìn lướt qua trong phòng mọi người, trong lòng lập tức liền có định đoạn, nhìn phía Vương Mộ Bạch, cười nói. Vương bác sĩ, đã lâu không thấy. Nàng đối Vương Mộ Bạch là thập phần tôn kính, bởi vì Vương Mộ Bạch không chỉ có đã cứu nàng lão công lôi tử phong, còn đã cứu nàng tam nương. Nàng cũng không nghĩ tới vừa rồi đối Bạch Lạc nói ra những lời này, đó người là Vương Mộ Bạch, ở nàng trong ấn tượng, Vương Mộ Bạch là thiếu ngữ, càng đừng nói đối ai chủ động nhiệt tình. Vương Mộ Bạch mặt chiều một bên, thư một tiếng. Phó Nhã thấy Vương Mộ Bạch không để ý tới nàng, cũng không có theo sau, mà là đem tầm mắt nhìn phía Bạch Lạc, lúc trước xem qua ảnh chụp Cho nên, nàng thực dễ dàng liền nhận ra Bạch Lạc, "Lạc Lạc, ngươi chính là đã cứu ta ra tiểu bá người." Bạch Lạc khẽ gật đầu. Phó Nhã đại hỉ, tuy rằng lúc trước đã biết được chuyện này, nhưng là, chính hai nghe được liền Vương Mộ Bạch cũng chưa biện pháp độc làm Bạch Lạc cấp giải, càng là cao hứng đến không được, kích động đến ôm chặt Bạch Lạc, "Lạc Lạc, ngươi gần nhất có thời gian sao? Nếu không cùng chúng ta cùng nhau về kinh đô, làm chúng ta lôi ra hảo hảo cảm tạ ngươi." Nói là cảm tạ, kỳ thật là biến tướng thỉnh Bạch Lạc về nhà. Sau đó lập tức liên hệ bạch ra, đính thân gì đó. Như vậy cái đại bà bối, nhưng đến trước cướp được tay lại nói. Đa tạ phu nhân hậu ái, lôi bác tiệp là bởi vì ta trúng độc, thế hắn giải độc là ta nên làm. Bạch là không tiêu ngạo không xiểm định nói. Phó nhã danh hảo, kiếp trước nàng cũng là nghe nói qua, không nghĩ tới, lôi bác tiệp địa vị lại là như vậy lại thế nhưng... Thế nhưng là quốc gia nguyên thủ nhi tử. Đứng ở phó nhã sau lưng liễu như họa nhìn một màn này. Hơi lớn lên móng tay trực tiếp lâm vào lòng bàn tay chung, mang ra từng luồng truy đau lòng đau. Nàng như thế nào cũng không có dự đoán được, sự tình thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy người chuyển. Nàng trăm phương nghìn kế muốn làm phó nhã tới diện trừ bạch lạc, kết quả lại là phó nhã muốn cho bạch lạc đương nàng con râu. Mà cái này bạch lạc, thế nhưng cùng kinh đâu nghe đồn đại không giống nhau, không chỉ có không phải cái phế vật, hơn nữa, vẫn là cái thiên tài bác sĩ, dẫn tới phó nhã cùng vương mộ bạch hai vị tôn quý người yêu thích. Này đại đại đánh nàng một cái trở tay không kịp. Chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, nàng quả quyết là sẽ không làm người cướp đi nàng lôi bắt tiệp phu nhân vị trí. không chín hồi ức chuyện cũ. Ở biết được đứng ở cái này trong phòng có hoa hạ nguyên thủ lại có nguyên thủ phu nhân lúc sau, bạch lạc suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Bởi vì trời sinh tính cảnh giác, nàng cũng tiếp thu tới rồi đứng ở phó nhã phía sau nữ nhân kia truyền lại lại đây chán ghét thậm chí mang theo ghen ghét còn có tính kế ánh mắt. Nàng này một đời, vì chính là báo thủ. cũng không tưởng ở còn chưa báo thù đã bị trong lúc vô tình liên lụy ra tới phiền thoái cấp lộng chết trọng sinh tới nay mấy ngày này từ trong trường học những cái đó đồng học đối nàng nhục mạ chung, nàng biết được nguyên bản thân thể này chủ nhân bạch lạc hẳn là kinh đô một đại hào môn thế gia tiểu thư mà phó nhã cùng lôi tử phong càng là kinh đô quyền quý nhất định đứng ở phó nhã phía sau nữ nhân kia không phải thế gia thiên kim chính là chính khách thiên kim hơn nữa nữ nhân này còn đối chính mình cam thủ nếu làm những người này đã biết chính mình y nghệ thuật Liên đem chính mình bãi ở bên ngoài thượng, bạch ra có người muốn cho nàng chết, từ thân thể này trưởng kỳ dùng mạng tính độc dược có thể nhìn ra được tới, đây là chắc chắn thượng sự, nếu bạch ra người biết nàng không những không chết, ngược lại còn người mang tuyệt kỹ, không thể tưởng tượng tùy theo mà đến đại phiến thoái. Mà nàng, đời trước quá mức mũi nhọn, mới có thể bị chết như vậy thảm, này một đời, nàng muốn che giấu mũi nhọn, làm một hồi âm thầm người. Vì thế, nàng hướng tới phò nhã hơi hơi không người nói, lôi bác tiệp trên người đọc tuy rằng là ta giải Nhưng là, giải độc phương pháp lại không phải ta nghiên cứu chế tạo ra tới, là một vị lao nhân ở mấy cái giờ trước nói cho ta, ta chỉ là Đại học Đông Hải Y học viện sinh viên năm 2, còn chỉ là học được điểm y thuật gia lông. Bạch lạc điểm đến mới thôi, cũng không có đem nói cho hết lời, nhưng là, ở đây người cũng đều nghe ra tới nàng những lời này đi tứ. Liệu như họa nghe xong lúc sau, trong lòng đối bạch lạc đánh giá lập tức từ bầu trời rất tới rồi ngầm, nàng còn tưởng rằng bạch ra cái kia phế tài bạch lạc thay đổi tính tình đâu. biến thành thiên tài bác sĩ đâu, không nghĩ tới, chẳng qua là dính người khác quang mà thôi. Đương nhiên, trên mặt nàng vẫn là treo nhợt nhạt chuyên trúc với nữ thần mỉm cười. Hoàng Cầm Đại Lăng, rất muốn nói điểm cái gì, nhưng là, ngắm liếc mắt một cái bốn phía các vị đại nhân vật, nàng cũng đem lời nói cấp nuốt đi xuống, đợi sau khi trở về lại hảo hảo hỏi hạ nhà mình bạn tốt vì sao phải đem cứu lôi bác tiệp một mạng sự thoái thắc rớt. Mà phó nhã cùng lôi tử phong còn có vương mộ bạch đám người cho nhau nhìn thoáng qua, ngầm hiểu. phó nhã vẫn như cũ vô nhẹ bạch lạc ngu bàn tay cười nói vô luận như thế nào ngươi đã cứu ta ra tiểu bắc điểm này là không thể nghi ngờ nếu lạc lạc phương tiện nói tạm thời hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu bắc ta và ngươi lôi bá phụ còn phải phản hồi kinh đô xử lý một chút sự tình phó nhã trong lòng đối bạch lạc đánh giá không những không có bởi vì bạch lạc thoái thác rất ân cứu mạng mà hạ thấp ngược lại còn đại đại tăng lên một cái cấp bậc cái này con dâu, không chỉ có bản lĩnh lợi hại còn hiểu đến che giấu chính mình mũi nhọn Nhớ tới kinh đô đối đứa nhỏ này đánh giá, nàng thật đúng là chờ mong đứa nhỏ này phản hồi kinh đô, triển lộ mũi nhọn kia một ngày. Mà nàng lựa chọn đem thương yêu nhất nhi tử lưu lại nơi này cũng là có nguyên nhân, bọn nhỏ cảm tình sự, bọn họ làm trưởng bối tự nhiên không tiện nhúng tay, đứa nhỏ này có thể hay không trở thành nhà mình con dâu, còn phải xem nhà mình nhi tử, mà nàng, có thể làm, đó là chế tạo một cái hai người ở chung cơ hội. Bạch lạc nhữ nhữ mày. vốn dĩ nàng còn tính toán mượn dùng lôi bắc tiệp quyền thế tới chống lại lưu chấn vũ nhưng là hiện tại nàng biết lôi bắc tiệp thân thế nơi nào còn dám cùng lôi bắc tiệp dính dáng đến quan hệ hiện giờ lôi bắc tiệp đối nàng tới nói xác xác thật thật chính là một cái đại phiền thoái bởi vì y lìa dược độc tam môn phân bố ở toàn thế giới y lìa môn tổng bộ thiết lập ở hoa hạ quốc mà độc môn tổng bộ thiết lập ở duy tây đế quốc dược môn tổng bộ thiết lập ở thánh đức đế quốc y lìa dược độc tam môn từ trước đến nay là lãnh đời cực nhỏ cùng ngoại giới tiếp xúc nhưng là hiện giờ y môn thế nhưng cùng lôi bác tuyệt đối kháng thượng điểm này nàng Tuy rằng không biết này nguyên do nhưng là ít nhất có thể khẳng định chính là y môn sẽ làm như vậy quả quyết cùng Lưu Trấn Vũ thoát không được căn hệ độc môn nội truyền đệ tử lão Hồ chết sợ là cùng Lưu Trấn Vũ cũng thoát không được căn hệ ý dược độc tam môn từ trước đến nay là đối địch ai đều không phục ai Lưu Trấn Vũ lại như thế nào sẽ lộng tới chuyên trúc với độc môn Hàn thống độc Nhớ tới hàng thấm độc giải dược sở yêu cầu độc thảo liền tồn tại với lao hồ sân, hơn nữa, nàng lần đầu tiên đi tìm lao hồ thời điểm, lại chỉ nhìn đến lao hồ thi thể, mới ra ngõ nhỏ, liền đụng phải lưu chấn vũ chặn giết. Nhiều như vậy trùng hợp xuyến ở bên nhau, liền tất nhiên không phải trùng hợp, xem ra, lao hồ thật là bị lưu chấn vũ giết chết, mà lao hồ sở nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược khẳng định cũng toàn bộ bị lưu chấn vũ nạp vào trong túi. Ở bạch lạc suy tư thời điểm. đứng ở phó nhã phía sau liễu như họa về phía trước doanh doanh một bước lo lắng nói lôi mụ mụ bác ca ca bị thương như vậy trọng tuy rằng giải độc nhưng là thân thể còn cần hảo hảo điều trị chúng ta sao không mang theo bắc ca ca cùng nhau phản hồi kinh đô như vậy các ngươi cũng hảo chiếu cố hán nghe thế câu nói bạch lạc cũng thu hồi suy nghĩ nói như vậy là tốt nhất bất quá lôi bác tiệp lần này bị thương pha trọng tuy rằng giải độc nhưng là ngực phải khẩu cũng là bị nghiêm trọng thương hơn nữa ta một cái tiểu cô nương cũng không phải bác sĩ, chiếu cố phương diện khẳng định sẽ có điều không chu toàn. Bạch lạc nói ra tới, ở đây nhân tâm tư khác nhau. liễu như họa trong lòng nhưng thật ra sửng sốt một chút, phó nhã cô ý làm bạch lạc chiếu cố lôi bắt tiệp, rõ ràng là muốn cho bọn họ hai người bồi dưỡng cảm tình, đây là trời cho phúc phận, mà cái này bạch lạc thế nhưng thuận nàng lời nói, cự tuyệt chiếu cố lôi bác tiệp, bất quá, như thế chính hợp nàng ý, tính bạch lạc còn có điểm tự mình hiểu lấy, biết chính mình không xứng với lôi bác phó nhã nhưng thật ra một lần nữa xem kỹ một phen bạch lạc trong lòng tuy rằng không cao hứng nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận một sự thật đó chính là nhà mình nhi tử còn không có đem đến bạch lạc cái này mọi tử ai người trẻ tuổi sự khiến cho bọn họ người trẻ tuổi đi chuyển đi nếu không như thế nào kêu thanh xuân vương mộ bạch nhưng thật ra trong lòng vui vẻ hắn nhưng ước gì bạch lạc thiếu cùng lôi bắc tiệp ở trung điểm bởi vì hắn muốn cho nhà mình đồ tôn cưới bạch lạc phó nhã đoàn người mang theo lôi bắc tiệp quay trở về kinh đô Mà bạch lạc tắc cùng hoàng cầm tắc đi say hiên các. Rượu ngon hảo đồ ăn đi lên lúc sau, hoàng kỳ bắt đầu đoán giận. Tiểu lạc, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta liền minh không rõ ràng lắm, lôi phu nhân như vậy thích ngươi Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thập phần muốn cho ngươi đương nàng con dâu ngươi như thế nào liền như vậy cự tuyệt đâu. Gả tiến có truyền kỳ sắc thái nguyên thủ ra, đó là không biết nhiều ít nữ nhân mộng tưởng, mà nhà nàng bạn tốt, thế nhưng liền như vậy sạch sẽ lưu loát cấp cự tuyệt. hoàng cầm phẳng phất nhìn đến một mâm hảo hảo sơn chân hải vị trợn từ chính mình trước mặt biến mất cái kia hối hận kinh a uống mười mấy ly rượu trắng đều không thể làm nàng bình tĩnh trở lại phiền thoái bạch lạc uống một chén rượu nhàn nhạt phun ra hai chữ suy nghĩ phiêu hướng về phía phương xa lúc này phong phong chính là một đầu dự nghiêu đây là từ kêu biến chuyển chi dạ lúc sau nàng lần đầu tiên uống rượu hà tất muốn như vậy nhiều lấy cớ làm ta ấy náy chính mình còn ái không đủ dự nghiêu thật lâu bất quá là tưởng chia tay sao không gọn gàng dứt khoát nói ra nếu ngươi một hai phải ngươi tự do giữ lại cũng sẽ làm ta hủy khuất đến cuối cùng dày vò lâu như vậy đã không có tiếp tục lý do một bên nghe bạch lạc một bên uống rượu ánh mắt mê ly phảng phất nhìn đến cái kia tại địa lao đầy người mang thương gân tay gân chân đều bị đánh gãy máu tươi mơ hồ chính mình phảng phất thấy được chính mình bị từng mảnh lột ra dịch cốt, rút máu chờ máu tươi đầm địa cảnh tượng còn thấy được đào vong đêm hôm đó ánh lửa bắn ra bốn phía đêm hôm đó một phàm vì chính mình ngăn trở kia một thương mà chết đi cảnh tượng vô số cảnh tượng ở nàng trong đầu hồi phóng phảng phất từng con tre kín sát khí ma chảo gắt gao bóp nàng cổ muốn đem nàng cấp lạc chết a bạch lạc thống khổ thét trói thai ra tiếng sợ tới mức còn ở lại nhảy hoàng cầm một cú sốc chạy nhanh nhìn phía bạch lạc đương nhìn đến bạch lạc hai mắt một mảnh đỏ đậm nằm chén rượu tay phải đột nhiên đem pha lê chén rượu bóp nát máu tươi theo bạch lạc ngón tay đi xuống lạc Càng là nhìn đến bạch lạc tay trái bóp cổ ở tự mình hại mình, nàng bị dọa đến nhất thời đứng dậy, vội vàng chạy tới, bắt lấy bạch lạc tay trái, kinh hoàng thất thú hô lớn, tiểu lạc, tiểu lạc, tiểu lạc, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? mau bung ra tay, ngươi muốn bóp chết chính ngươi a Không ba không nửa đêm vào nhà. Vài phút qua đi, bạch lạc mới bình tĩnh lại, cả người mồ hôi lạnh, nhìn bên cạnh vì nàng lo lắng hoàng cầm, nàng hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, cấp đối phương một cái an ủi cười. Thanh âm, có điểm suy yếu, ta không có việc gì. Thật không có việc gì sao? Hoàng cầm mãn nhãn chung vẫn là lo lắng, vừa rồi bạch lạc, thật sự thật đáng sợ. Ân, Bạch lạc thật mạnh gật gật đầu. Làm cái này ác mộng, nàng một lần nữa phân tích hạ chính mình hiện giờ tình thế, trên thế giới này, dựa núi núi sập, dựa người người đi, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà hiện giờ lưu chấn vũ thật sự là quá cường, nàng tưởng vạn nga hắn, sợ không phải một sớm một chiều liền có thể. cũng không phải hưởng có một khang thù hận liền có thể vặn ngã. Nàng đến tích tụ lực lượng của chính mình, kiếp trước nàng, sở hữu đồ vật đều cho lưu trấn vũ, chưa bao giờ vì chính mình suy nghĩ quá, cuối cùng thảm bại là lúc, còn lại toàn bộ phản chiến, duy độc có một phàm tới cứu nàng. Kinh Đô Bạch Gia là nàng đạt được lực lượng địa phương. Hơn nữa, ra đêm nay chuyện này, nàng nhưng không cam đoan Kinh Đô Bạch Gia những cái đó muốn hại nàng người sẽ không tái xuất hiện ở nàng trước mặt, một trận, trốn không thoát, vậy làm chuẩn bị hảo, hảo đánh Nghĩ đến chỗ này, nàng làm hoàng cầm giúp nàng điều tra kinh đô bạch ra tư liệu, đồng thời cũng bao gồm thân thể này nguyên chủ nhân tư liệu. Hoàng cầm đối này tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là, cũng không có nghĩ nhiều, liền phái người đi tra. Kinh đô liếu ra, liếu như họa phòng ngủ. Đại buổi tối, như thế nào cho ta gọi điện thoại? Liếu như họa ánh mắt trung xẹt qua một đạo tính kê quan mang, mỉm cười nói, bạch vi, ngươi đoán đêm nay ta đi nơi nào? Chạy nhanh nói, hảo muốn ngủ. Bạch vi ngữ khí không phải thực hảo, hơn phân nửa đêm bị người đánh thức, ngữ khí sao có thể hảo. Liệu như họa cũng không có để ý bạch vi ngữ khí, tiếp tục nói, ta đi thành phố Đông Hải, gặp được ngươi thân muội muội bạch lạc. Này một câu nhất thời liền đem còn ở xoa đôi mắt, buồn ngủ mông lung bạch vi cấp cả kinh tỉnh táo lại, khẩn bắt lấy di động, vội hỏi nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn thấy bạch lạc cái kia tiểu tiện nhân. Dựa theo bác sĩ theo như lời, lúc này bạch lạc không phải hẳn là đã chết sao. Liêu Như Họa thực vừa lòng Bạch Vi sốt ruột, ánh mắt trung bay nhanh xẹt qua một sợi tinh quang, chậm rãi nói: "Ta không chỉ có gặp được Bạch Lạc, ta còn biết Phó Nhã đối nàng ấn tượng cực hảo. Lôi Bắc Tiệp đối nàng càng là phá lệ đặc biệt, có lẽ ta hẳn là trước tiên chúc mừng ngươi một chút, các ngươi bạch gia thực mau liền có thể cùng nguyên thủ gia liên hôn, đây chính là lớn lao vinh hạnh." Tuy nói Bạch Lạc cự tuyệt chiếu cố Lôi Bắc Tiệp, nhưng là, nàng luôn luôn là cái cẩn thận người, trong ánh mắt không chấp nhận được nửa viên hạt cát, hướng chi Lôi Bắc Tiệp đối Bạch Lạc xác thật phá lệ đặc biệt. cho nên bạch lạc nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua chỉ cần dùng chút nhu mẹo là có thể đủ xử lý rất bạch lạc bạch vi là nàng hảo khuê mật nàng có biết bạch vi cùng nàng giống nhau đều mơ ước lôi bắc tiệp chẳng qua nàng cũng không đem này phân mơ ước biểu hiện ra ngoài mà bạch vi lại biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng ở hai người phẩm trà thời điểm bạch vi thậm chí làm nàng kêu bạch vi lôi phu nhân ngươi nói cái gì bạch vi đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên mãn nhãn không thể tưởng tượng nhưng là Nàng biết, liệu như họa là không có khả năng lừa nàng. Ta nói, chúc mừng các ngươi bạch gia thực mau liền phải cùng nguyên thủ gia liên hôn. Hiện tại thời gian có điểm chậm, buồn ngủ quá, ta chưa ngủ. Liệu như họa mỉm cười, liền treo điện thoại. Nàng chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho bạch vi liền có thể. Bạch vi sẽ tự đi thu thập bạch lạc. Bạch vi không thích bạch lạc nàng chính là từ nhỏ liền biết đến. Uy, uy. Như họa, ngươi cho ta nói rõ ràng a. Bạch vi lớn tiếng quát, chính là... đối phương đã treo điện thoại nàng ném xuống di động đem phòng bình hoa đánh nát đầy đất phát tiết một hồi lúc sau bạch lạc ngươi cái này tiểu tiện nhân không những không chết thế nhưng còn đi câu dẫn lôi bắt tiệp ngươi lá gan thật đúng là lớn dám cùng ta đoạt nam nhân mắng một hồi lâu lúc sau bạch vi mới mềm ngồi ở trên giường tư duy bay nhanh vận chuyển chật một kế thượng trong lòng nàng âm chắc chắc cười nói bạch lạc ngươi không an phận thủ buồn, dám đến đoạt ta nam nhân kia mội mội liền đưa ngươi một phần đại lễ vật Mười hào hôm nay, Bạch Lạc ở võ quán bắt đầu chính thức rèn luyện thân thể. Đối này, Hoàng Cầm thập phần cao hứng, làm bạn Bạch Lạc cùng nhau huấn luyện. Mà Bạch Lạc cũng được đến một phần về Bạch gia tư liệu, còn có Bạch Lạc tư liệu. Bạch Lạc là Bạch gia tam tiểu thư, nhưng là nhút nhát nhát gan, bởi vì dáng người cùng dung mạo mà tự thi. Bất quá, trời sinh tính thiện lương. Mai trong đó, Bạch Lạc có cái muội muội kêu Bạch Vi đối Bạch Lạc cực hảo. Tổng hội mỗi cách một đoạn thời gian bay đến thành phố Đông Hải đến thăm nàng. Hơn nữa. mỗi lần lại đây đều sẽ mang rất nhiều bạch lạc thích ăn điểm tâm. đương nhìn đến này một cái tin tức thời điểm, bạch lạc con ngươi hơi hơi mị mị, nàng nhưng không có quên thân thể này là chết vào mạng tính chúng độc. cho nên nàng làm hoàng cầm lại đi tra xét bạch vi nhân tế mạng lưới quan hệ, trong đó bạch vi cùng đuổi viện viện là bạn tốt. huấn luyện xong sau, hai người nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi, hoàng cầm di động tới điều tin nhắn, nàng nhìn lúc sau, nhữ mày, chuyện gì? bạch lạc thấy hoàng cầm sắc mặt không thích hợp, uống lên nước miếng. Hỏi câu, hoàng cầm vốn chính là cái tính nôn nóng, buông di động, máng, bùi viện viện cái kia chết nữ nhân hậu thiên buổi tối khai sinh nhật bà mời chúng ta hai người đi, hơn nữa, còn nói phải nhớ đến mang bạn trai Nga, ta phi, nàng sinh nhật, quan chúng ta đành dám, ta mới không đi, tiểu lạc, ngươi đi sao? Bạch lạc trong mắt vừa chuyển, cười nói, đi, đương nhiên đi, nếu nàng mời chúng ta, như thế nào có thể không đi? Buổi tối, hoàng cầm trở về hoàng gia. Bạch lạc đơn ở tại Hoàng gia võ quán đơn người trong ký túc xá. Tám rửa, đang chuẩn bị đi ra phòng tám, mà đương nàng chân trước mới vừa bước ra tới, thần sắc của nàng nháy mắt dùng mình, chậm lại bước chân. Mà đương nàng nhìn đến nằm ở trên giường nam nhân kia thời điểm, nàng thật sâu như mày. Thả lỏng cảnh giác, nàng một bên sát tóc, một bên vô ngữ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Người nam nhân này, thật đúng là, không nàng mời, liền trực tiếp vào nàng phòng, không phải bò cửa sổ chính là kệ môn tiến vào. Ngươi đối ta ở ngươi nơi này không cảm thấy ngạc nhiên sao? Lôi bác tiệp đôi tay dao điệp gối lên sau đầu, hai mắt híp lại nhìn chỉ bọc một cái khăn tắm bạch lạc, ánh mắt tám trầm vài phần. Tìm ta có chuyện gì? Bạch lạc nhưng không có thời gian đi để ý tới hắn tính toán. Ngươi cũng thật vô tình, ta tử kinh đô suốt đêm chạy tới nơi này gặp ngươi, ngươi lại đối ta như vậy lãnh đạm, hảo thương tâm. Lôi bác tiệp cười đến có điểm ta tứ, chỉ là... kia giống như lốc xoáy giống nhau hấp dẫn người mắt đen chỗ sâu trong lại bay nhanh xẹt qua một mà tạm đạo bạch lạc không để ý tới hắn lo chính mình thổi tóc lôi bác tiệp thấy chính mình bị làm lơ chật tiêu lên một tiếng thấy bạch lạc vẫn là không phản ứng hắn lại hô một tiếng a đau quá một tay che lại ngực chân bóng trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng bạch lạc thổi hảo tóc nhổ nguồn điện lúc này mới nhìn về phía nằm ở nàng trên giường lôi bác tiệp mặt vô biểu tình nói thương còn không có hảo liền chạy nơi này tới Ngươi thật đúng là thực nhàn. Ta hiện tại là người bệnh, tự nhiên nhàn thật sự. Hơn nữa, là ta mẹ để cho ta tới nơi này tìm ngươi. Nói ta thương, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta chữa khỏi. Kỳ thật là chính hắn chạy ra tới, lôi mụ mụ còn không biết hắn kia phương diện đã bị bạch lạc cấp trị hết. Mà tối nay, đúng là mười lăm hảo. Đêm nay hắn, cũng không phải là chỉ có nàng mới có thể giúp hắn trị sao. Hắn nhưng một câu cũng chưa nói sai. Không ba một lấy thân báo đáp. Ngươi là người bệnh. Ta cũng không phải là bác sĩ, ta kẻ hèn một cái đại nhị học sinh, nơi nào có năng lực chưa khỏi người, đã khuya, đi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ. Bạch lạc không chút nào nể tình hạ đuổi đi lệ. Lôi bác tiệp sẽ làm nàng dễ dàng như vậy liền đuổi đi sao? Hắn chính là kéo dài qua vài cái tỉnh suốt đêm bay qua tới, sao lại dễ dàng như vậy liền đi? Xem ra người nào đó là quên ngày đó ở trên xe phát sinh sự tình, nói như thế nào, tốt xấu ta cũng là người ân nhân cứu mạng đi. Nơi nào có người như vậy đối đai chính mình nhân nhân cứu mạng, nếu là chuyển gia đi nói, kia đối với ngươi thanh danh ảnh hưởng nhiều không tốt. Bạch lạc nếu là để ý thanh danh nói, hiện tại nên đem ngươi đóng gói ném văng ra. Bạch lạc đi đến sofa bên, bưng lên một chén nước, uống. Lôi bắc tiệp hăng nhiên, bất quá, quân có trương lương kế, ta có vượt tường thang, lập tức lôi bắc tiệp mắt nhắm lại, ngã xuống trên giường không có thanh. Bạch lạc không nhanh không chậm ước chừng uống lên một bát lớn nước sôi, lúc này mới nói. Ngươi đường đường nguyên thủ nhi tử, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, cần thiết chết An vạ ta cái này bình dân bá cánh nơi này sao? Liên tính ngươi hiện tại không có tiền không quyền, ngươi còn có sắc, xuống lầu, ra cửa, quẹo trái, đứng ở trên đường. Giả chết lôi bắc tiệp bị lời này tức giận đến bỗng chốc liền từ trên giường nhảy dựng lên, lại bởi vì nhảy lên biên độ quá lớn, dẫn tới xả nước ra miệng vết thương, màu trắng áo sơ mi tẩm máu tươi, xem đến bạch lạc hơi hơi hiếp hiếp mắt. Kích động như vậy Ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi cho ta mua bộ di động, thiếu ngươi 5.400 đồng tiền, xem ngươi như vậy nghèo khó thất vọng muốn tới cùng ta đoạt giường phân thượng, trước còn cho ngươi. Nói, bạch lạc liền từ trên sofa một cái túi sách lấy ra đã sửa sang lại tốt một chất tiền, ném cho mới vừa nhảy dựng lên lôi bắt tiệp. Từ tiêu dương nơi đó được đến 10 vạn đồng tiền, rời đi tứ hợp viện lúc sau, nàng liền toàn bộ lấy ra tới, phòng người chi tâm không thể vô, ai biết tiêu dương có thể hay không xong việc đem ngân hàng mật mã cấp sửa lại. Lôi bác tiệp hung hăng chừng mắt nhìn bạch lạc nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu, ta đi bất động. Người đi bất động không quan hệ, ta làm bảo an nâng người đi xuống. Bạch lạc không chút do dự móc di động ra liền phải gọi điện thoại, lôi bác tiệp lập tức nhào tới, một tay đem di động cấp đoạt qua đi. Cao, hắn cho nàng di động cũng không phải là làm nàng đi kêu bảo an đem hắn đuổi ra phòng. Ta lại đây đến cấp, thật sự không mang tiền, hiện tại không chỗ ở, liền ở người nơi này trụ một buổi tối, liền một buổi tối. Xem ở ta cứu ngươi phân thượng, cái này nho nhỏ yêu cầu, ngươi sẽ không cũng luyến tiếc đáp ứng đi. Ta ngủ sofa, ngươi ngủ giường, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Lôi Bác Tiệp trong đầu còn hiện ra lôi tử phong dạy dỗ, tức phụ đuổi không kịp liền đoạt, đoạt không đến liền lừa, lừa không đến lại truy, đuổi không kịp lại đoạt, đoạt không đến lại lừa, như thế tuần hoàn, chung có một ngày sẽ ôm đến tức phụ về. Vì tỏ vẻ chính mình chân thành, Lôi Bác Tiệp thật sự ra phòng ngủ, đi đến đại sảnh, ngồi ở trên sofa. Bạch Lạc nhìn lôi Bắc Tiệp kia đơn thuần đến phá lệ đơn thuần ánh mắt, chiu chiu khoe miệng, cầm lấy bao bao, đứng, dậy, đi đến phòng ngủ trước cửa, tay duỗi ra, đóng sầm cửa phòng, khóa trái, động tác liền mạch lưu loát. Nghĩ hậu thiên buổi viện viện sinh nhật mặt tỷ chuyện này, Bạch Lạc quên mất một chuyện lớn, đó chính là lôi Bắc Tiệp có thể ở không chìa khóa dưới tình huống đi vào nàng phòng, vậy vô cùng có khả năng hơn phân nửa đêm tiến vào nàng phòng ngủ, dạng sáng 2 điểm. Ai? Bạch Lạc đột nhiên mở hai mắt. bởi vì có cụ cao lớn thân mình đẻ ở trên người nàng mà đáng chết nàng thế nhưng còn đẩy không khai lạc lạc lạc lạc nghe thế nhớ thanh âm bạch lạc trong lòng hỏa trực tiếp liền bạo đi lên lôi bác tiệp ngươi cho ta lên ngươi đang làm cái gì dừng tay ở ngươi chữa khỏi ta thời điểm ngươi không phải hẳn là nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy sao đừng thẹn thùng không bật đèn lôi bác tiệp cực lực áp lực thanh âm trầm thấp nhẹ ngào độc tính phát tác ta không làm ngươi lấy thân báo đáp bạch lạc hết trôi nói rồi chính là ta tưởng lấy thân báo đáp chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta bạch lạc vừa định đáp lời thình lình một câu á thanh liền ở nàng bên thai vang lên ngươi dám sáng sớm hôm sau chờ lôi bắc tiệp tỉnh lại thời điểm đã mặt trời lên cao tối hôm qua ngủ đến thật tốt là hắn 25 năm qua ngủ đến nhất đã an ổn vừa cảm giác xoay người một ôm xúc tua là một mảnh không hắn đông chốc mở hai mắt đương nhìn đến đây là bạch lạc dường lúc sau hắn thở phào nhẹ nhõm dường như suy nghĩ cái gì một phen xốp lên chăn đương nhìn đến khăn trải giường kia nháy mắt sắc mặt của hắn cực kỳ không tốt lúc này bạch lạc đang ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ một bàn tay trực tiếp bá đạo đem nàng từ chạy bộ cơ thượng tốn xuống dưới bạch lạc nhưng thật ra không có bởi vì bị lôi bắt tiệp liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đem nàng từ chạy bộ cơ thượng tốn xuống dưới mà sinh khí ngược lại quét quét mìn Bắc tiệp khuôn mặt tuấn tú vài giây qua đi liền túi đầu xoa hãn nói khí sắc cũng không tệ lắm Lôi bác tiệp đối tối hôm qua ấn tượng chỉ dừng lại ở hắn nói câu kia ngươi dám phía trước, sau lại rốt cuộc phát sinh cái gì, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ là, hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm, hắn còn tưởng rằng tối hôm qua hắn cùng nàng Xuân Phong nhất độ, gạo nấu thành cơm, lại không ngờ, xúc lên khăn trải giường, nhìn đến mặt trên căn bản liền không có lạc hồng. Gần nhất, hắn trong lòng rối dám tối hôm qua nàng có phải hay không lần đầu tiên, thứ hai. Hắn nho nhỏ rồi dăm chính là tối hôm qua thượng hắn rốt cuộc có hay không cùng nàng Xuân Phong nhất độ. Bất quá, ở hắn trong đầu, cái thứ nhất chiếm cứ chủ yếu vị trí, cái thứ hai, hắn chỉ là hơi chút mang thêm suy xét một chút, liền không hề suy nghĩ, lấy hắn dị vãng trải qua, dùng hỏa đốt cháy tắm giờ, hắn tất nhiên là đem bạch lạc cấp ăn đến sạch sẽ. Hắn hiện tại rồi dăm chính là nàng mới 19 tuổi, thế nhưng đã không phải. Mà hắn, chính là đem lần đầu tiên cho nàng. Điểm này, như là cây châm. đâm vào hắn trong lòng. Hắn không có quên lần trước bạch lạc té xỉu khi trong miệng nỉ nó tên, đó là cái tên của nam nhân. Chẳng lẽ nàng lần đầu tiên cho nam nhân kia? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đáy lòng từ dấm hỏa rót tới mà sinh dây đẳng thế như trẻ che điên cuồng sinh trưởng, muốn đem hắn tâm cấp sinh sôi treo cổ. Ngươi cùng ta tới, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Lôi bác tiệp không khỏi phân trần túm bạch lạc tay liền đi. Nơi này là phòng tập thể thao, người rất nhiều. Hoàng cầm tuy rằng lúc này không ở chỗ này. Nhưng là, bị Hoàng Cầm Dao phó muốn chiếu cố Bạch Lạc Mộ Vũ trạch lại ở chỗ này. Dung ra lật lạc, lạc. Mộ Vũ Trạch trong thanh âm mang theo cổ không dung kháng cự lực lượng, ở tương đối an tĩnh phòng tập thể thao vang lên. Lôi Bác Tiệp trực tiếp làm lơ rất che ở trước người người, tuấn Bạch Lạc liền đi. Mộ Vũ Trạch thấy đối phương không những không buông tay, ngược lại còn tốn Bạch Lạc đi, lập tức liền động thủ. Mà Lôi Bác Tiệp cũng tới hòa khí, lạc lạc, lạc lạc, kêu đến nhiều thân mật, hơn nữa, người nam nhân này còn tới ngăn lại nói. buổi sáng lên đáy lòng thiêu đốt giấm hỏa chính không địa phương thiêu lập tức một tay bắt lấy bạch lạc một tay liền cùng mộ vũ trạch đánh thượng đừng đánh các ngươi đừng đánh có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao ở bên cạnh rèn luyện học viên chạy nhanh chạy tới lớn tiếng kêu, đặc biệt là ngưỡng mộ mộ vũ trạch nữ học viên càng là kêu đến lớn tiếng nôn nóng không ba là hắn bạn gái lôi bác tiệp tuy rằng một bên cùng mộ vũ trạch giao đấu nhưng là tâm tư vừa chuyển liền mỉm cười giải thích nói ngươi có điều hiểu lầm Ta là lạc lạc bạn trai, tìm nàng có chút việc. Nói như thế nào, hắn cũng là 25 tuổi thành niên nam nhân, không cần phải cùng một người nam nhân ở công khai trường hợp đánh nhau, quá không văn nhã. Hơn nữa, hắn cũng đến suy xét bạch lạc cảm thụ, nơi này dù sao cũng là bạch lạc tạm thời cư trú địa phương, hắn trong lòng tuy rằng có hỏa, tuy rằng đánh sảng, lại sẽ cho bạch lạc mang đến dư luận thượng áp lực, đó là hắn nhất không nghĩ thấy, hắn không nghĩ thương tổn nàng. Hiểu lầm, ngươi là lạc lạc bạn trai. Mộ vũ trạch thu tay, đứng ở một bên, nghi hoặc cau mày. Ân, có thể là vừa rồi ta thái độ có chút phản hướng, làm ngươi hiểu lầm, ta có một số việc muốn đơn độc cùng lạc lạc nói chuyện. Lôi bác tiệp sửa sang lại quần áo, yêu nhã nói, cùng lúc trước cái kia làm việc thoáng như 18 tuổi xúc động thiếu niên hắn rất là bất đồng. Toàn bộ võ quán một mảnh ô lên, đặc biệt là nữ các học viên, đều mở to hai mắt nhìn, cho dù lôi bác tiệp ăn mặc không thế nào thượng cấp bậc, nhưng là... Lôi bác tiệp người nam nhân này cho người ta cảm giác lại là cực hảo, so mộ vũ trạch còn xoái, thân thủ cũng thập phần lợi hại, càng quan trọng là, lôi bác tiệp trên người còn có mộ vũ trạch sở không có uy áp chi khí, làm các nàng trộm nhìn thoáng qua lôi bác tiệp lúc sau, cũng không dám lại xem đệ nhị mắt, chỉ dám dùng khỏe mắt dư quang đi. Quét. Như vậy ưu tú nam nhân, thế nhưng là bạch lạc bạn trai, bạch lạc chính là cái béo nỉu, mười phần béo nỉu, cho dù bạch lạc là bọn họ quán lớn lên nữ nhi bằng hưu, nhưng là... cũng không thể lau sạch bạch lạc là cái lại béo lại xấu nhiễu sự thật quả thực chính là hảo hảo cải trắng làm heo cấp cung từ võ quán ra tới lôi bác tiệp lôi kéo bạch lạc liền đi bên cạnh một chỗ công viên ta khi nào nói qua ngươi là ta bạn trai bạch lạc ném ra lôi bác tiệp tay lạnh lùng nói vừa rồi ở võ quán nàng không có phản bác lôi bác tiệp nói là bởi vì nam nhân đều yêu cầu mặt mũi nàng cho hắn mặt mũi nhưng là không đại biểu nàng liền tán thành hắn nói tối hôm qua chúng ta Ngươi chẳng lẽ còn tưởng hối hận? Lôi bác tiệp thân mình một hành, liền che ở bạch lạc trước người, bởi vì thân cao ưu thế, làm bạch lạc tức khắc cảm thấy trên đỉnh đầu giống như thái sơn áp đỉnh, hơn nữa, trung quanh không khí cũng trở nên rét lạnh lên. Tối hôm qua như thế nào? Chẳng lẽ liền bởi vì tối hôm qua ngươi ngủ ở ta trong phòng, ta liền phải làm ngươi bạn gái? Ngươi cái này lý do cũng quá gỡ ép. Bạch lạc lui về phía sau một bước, vẫn duy trì cùng lôi bác tiệp khoảng cách. Ngươi! Ngươi thế nhưng nói tối hôm qua không như thế nào Hắn một cái 25 tuổi đại nam nhân đều cảm thấy tối hôm qua sự tình quan trọng Nàng một cái mới 19 tuổi sinh viên thế nhưng cảm thấy hai người bọn họ tối hôm qua phát sinh sự tình không quan trọng Đều xuân phong nhất độ, thế nhưng còn chưa đủ làm nam nữ bằng hữu. Quả thực là muốn đem hắn cấp sống sờ sờ khí bạo trận bạch lạc cảm thấy hàm dưới một trận đau đớn Lôi bác tiệp chế trụ nàng hàm dưới Bước bách nàng không thể không cùng trước mắt nam nhân đối diện vọng tiến hắn cặp kia thâm thúy đen nhanh giống như màu đen lốc xoáy hai tròng mắt chung Hưng hực thiêu đốt ngọn lửa chiếu kỳ nam nhân lửa giận chết nữ nhân mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào nhưng là từ giờ trở đi ngươi chính là ta lôi bắt tiệp bạn gái ngươi nếu là dám tưởng nam nhân khác ta sẽ làm ngươi hối hận không kịp nói xong lôi bắt tiệp phủi tay xoay người liền đi bạch lạc hướng tới hắn lạnh lùng nói ta chính là ta còn không tới phiên ngươi tới quản ta tư tưởng nàng bạch lạc ghét nhất chính là bị uy hiếp nhất không sợ cũng là bị uy hiếp nghe thế câu nói lôi bắc tiệp đống chốc liền đi rồi trở về khuôn mặt tuấn tú tu thượng vượng đầy tức giận phảng phất từ địa ngục tu la chàng đi tới tuyệt mệnh diêm la xem đến bạch lạc tim đập đỉnh chỉ vài phần nam nhân kia là ai mỗi cái tự đều mang theo mãnh liệt lửa giận từ lôi bắc tiệp kẽ răng gian chui ra tới không thể phụ cáo bạch lạc sắc mặt trầm xuống ngữ thanh vừa ra bạch lạc cầm lại lần nữa bị lôi bắc tiệp qua khởi cùng lúc đó còn bị hắn sinh sôi cắn một ngụm nhớ kỹ Ngươi là của ta nữ nhân. Bạch lạc nhẹ vỗ về cằm, vô nữ nhìn cái kêu bá đạo nam nhân rời đi bóng dáng. Nàng tối hôm qua có làm cái gì sao? Còn không phải là ở hắn thu tính cuồng phát thời điểm dùng ngân châm phong bế hắn huyệt vị, làm hắn hôn mê bất tỉnh, lại còn có đem giường nhường cho hắn, nàng chính mình đi ngủ sofa, hắn cần thiết sáng tinh mơ tới bức bách nàng làm hắn bạn gái sao? Ngày hôm sau chẳng vạng, hoàng gia võ quán. Tiểu lạc, ngày hôm qua sự ta chính là nghe nói, lôi bác tiệp lại trở về tìm ngươi nha, tấm tắc. Còn nói ngươi là hắn bạn gái, này thuyết minh hai người các ngươi chính là có duyên phận A, ta từ kinh đô những cái đó bằng hữu nơi đó được đến đáng tin cậy tin tức, cái này lôi bắc tiệp thật là tốt nhất kén vợ kén chồng đối tượng, có quyền có tiền dáng người lại có liêu, nhân phẩm cũng cực hảo, đương nhiên rồi, trừ bỏ ngày đó buổi tối ở vương hầu nói, kỳ thật, hắn thật sự còn rất không tồi. Hoàng cầm cười tủng tỉm nhìn nhà mình bạn tốt nói, nói đến cũng kỳ quái, giống lôi bắc tiệp như vậy có thân phận người. Như thế nào sẽ chủ đến nhà mình bạn tốt lúc trước cái kia tứ hợp viện đi đâu? Không khỏi làm nàng cảm thán một câu, duyên phận, thiên chú định, thật là không có biện pháp sự tình A Đừng nghe bọn họ nói bậy, ta và ngươi nói qua, tạm thời căn bản là không có yêu đương tâm tư. Bạch lật nói, thiết, ngươi vô tâm tư, không đại biểu lôi bác tiệp vô tâm tư à, hắn đều ở công chúng trường hợp nói ngươi là hắn bạn gái, này cho thấy, hắn đối với ngươi thật sự có tâm, hơn nữa, lôi mụ mụ đối với ngươi ấn tượng cũng thực hảo. Ngươi nếu là gả qua đi nói, mẹ chồng nàng dâu quan hệ khẳng định cũng sẽ trô rất khá. Bạch lạc chiều chiều khoe miệng, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoàng cầm thấy nhà mình bạn tốt không nghĩ nói lôi bắc tiệp, nàng đành phải nói sang chuyện khác. trận ánh mắt sáng ngời, tiểu lạc, bùi viện viện lúc trước nói, đêm nay nàng sinh nhật mặt tỷ thượng, chúng ta đến mang bạn trai qua đi, ngươi mang ai qua đi. Nếu là không mang theo lôi bắc tiệp nói, vậy mang mộ vũ trạch, dù sao dù sao cũng phải mang một cái. đi hung hăng diệt hạ bùi viện viện cùng Nguyễn Cảnh Thiên kia hai cái cha nam cha nữ vi phong. Ta không mang theo. Bạch lạc khẽ cười nói. Vì cái gì a Hoàng cầm buộc miệng thốt ra hỏi. Ban đêm, bùi ra cửa ngừng rất nhiều xe sang, xe thể thao, từ từ. An mặc các loại xa hoa lễ phục các thiếu nữ, kéo từng người bạn trai, xảo tiếu xinh đẹp. tỷ tỉ, tỉ, ngươi thật đúng là muốn chết ta, nửa tháng không gặp, ngươi giống như gầy, có phải hay không có người khi dễ ngươi. Một vị người mặc thủy lục sắc lễ phục mỹ thiếu nữ nhìn thấy bạch lạc lúc sau, vui mừng chạy như bay lại đây, mặt mày bảy phần ý cười, ba phần giả vờ tức giận. Bạch lạc hơi hơi ngưng thần, từ hoàng cầm kia được đến tư liệu tới xem, lúc này hướng tới nàng chạy như bay lại đây nữ tử, đúng là nàng hảo mội mội bạch vi. Có mội mội cô ý chiếu cố, nơi nào sẽ có người khi dễ ta. Bạch lạc sợ hai nói. Bạch vi nhìn đến bạch lạc nhát gan nhút nhát, bị tóc mái che khuất đấy mắt xẹt qua một mặt châm trọc. Lúc trước còn nghe buổi viện viện nói trắng gia lạc thay đổi tính tình, lúc này vừa thấy, nơi nào thay đổi tính tình, còn không phải như dĩ vãng giống nhau nhát gan nhút nhát. Bạch vi thân thiện lôi kéo bạch lạc tay, đầu nhỏ gối lên bạch lạc cánh tay thượng, thân mật nói, tỉ tỉ, ta cố ý tử trong nhà mang lại đây ngươi thích nhất ăn sô cô la vào sĩ điểm tâm ngọt, chúng ta đi bên trong hảo hảo nói nói thân mật lời nói. Bạch lạc bị bạch vi lôi kéo lên lầu 2, vào một gian phòng ngủ. Tiến vào sau. Bạch Vi vui mừng đem xô cô la mau sĩ điểm tâm ngọt đoan đến Bạch Lạc trước mặt, cười nói, ta còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Bạch Lạc tiếp nhận điểm tâm ngọt, đặt ở trên bàn trà, dùng nghĩa xoa điểm, hơi hơi liếm điểm, thực vui sướng hỏi, cái gì tin tức tốt. Điểm tâm ngọt mới vừa vào vị, nàng mi sắc gian vẫn như cũ vẫn là vui mừng, nhưng là, trong lòng lại là trực tiếp lệnh thập phần. Quả nhiên, cùng nàng suy đoán không sai, chính mình trong cơ thể sở dĩ sẽ tích lũy nhiều như vậy độc tố. Cùng Bạch Vi thường xuyên cho nàng đưa lại đây này bàn điểm tâm có quan hệ. Bạch Vi nhìn Bạch Lạc chỉ ăn một chút, có điểm không cao hứng, bất quá, nàng tin tưởng Bạch Lạc đợi lát nữa khẳng định sẽ ăn xong, đây chính là Bạch Lạc từ nhỏ đến lớn thích nhất ăn điểm tâm ngọt chí nhất. Ta cũng chỉ có tỷ tỷ một cái hảo tỷ muội, một tháng trước, Ra gia, gia nhận tâm đem tỷ tỷ trục xuất gia tộc, ta mỗi ngày đều cầu Ra Ra muốn hắn đem tỷ tỷ tiếp trở về, tối hôm qua, Ra Ra rốt cuộc đồng ý ta thỉnh cầu, nguyện ý đem tỷ tỷ tiếp đã trở lại, hơn nữa còn cấp tỉ tỉ an bài một cọc hảo hôn sự đâu. Bạch Vi cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, trong lòng lại là hư lạnh một mảnh, dám cùng nàng đoạt nam nhân, kia nàng khiến cho nàng có cái tốt nhất nơi đi. Không ba ba cho người điểm giáo hấn. Hôn sự. Bạch Lạc nhút nhát nâng lên mắt, nhìn phía Bạch Vi, tưởng từ ánh mắt của nàng nhìn ra khác thường, nàng nhưng không cảm thấy Bạch Vi sẽ đối chính mình tốt như vậy, lại là tiếp nàng hồi bạch ra, lại là cho nàng an bài một cọc cái gọi là hảo hôn sự. bạch vi thấy bạch lạc không có lập tức phản bác chính mình trong lòng hiểu rõ có lẽ liệu như họa nói lôi bắc tiệp đối bạch lạc đặc biệt là nói ngoa làm nàng tưởng 100 lần đều tưởng không rõ lôi bắc tiệp sẽ đối bạch lạc có điều đặc biệt đối phương thực tốt cùng nhà của chúng ta cũng là môn đang hộ đối ra ra nói ngươi nếu là không ngại nói có thể suy xét học kỳ sau liền kết hôn ở đại học kết hôn người không phải không có mà nàng tuy rằng cảm thấy lôi bắc tiệp không có khả năng đối bạch lạc có điều đặc biệt nhưng là đề phòng cũng là tốt Hơn nữa, lần này không lộng chết Bạch Lạc, như thế nào cũng phải nhường Bạch Lạc ăn chút đau khổ, mới có thể giải nàng trong lòng khó chịu. Chuyện này ta có thể hay không cùng Gia Gia nói chuyện. Ta còn trước nay Bạch Lạc nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Vi cấp chặn đứng lời nói. Ta hảo tỉ tỉ, hảo nam nhân chính là đến kịp thời bắt lấy mới là, lần này ra Gia, Gia cho ngươi chọn đối tượng chính là cực hảo, là Dung Gia Tam Thiếu Gia Dung Húc, hắn chính là kinh đô các thiếu nữ tình nhân trong ngậu A, ngươi xem ra Gia, Gia đối với ngươi nhiều bất công. Bạch Lạc tuy rằng không biết Dung Húc là ai, nhưng là, nàng tin tưởng cái này còn chưa gặp mặt ra ra là tuyệt đối không có khả năng đối nàng bất công. Bạch Vi thấy Bạch Lạc không đáp lời, trong lòng cười nhạo một tiếng, Bạch Lạc, làm Bạch gia con cháu, hôn nhân đại sự nắm giữ ở trưởng bối trong tay, chỉ cần ra ra hạ lệnh, Bạch Lạc không có khả năng không cả. Đúng rồi, tỷ tỷ, tháng này cuối tháng chính là ra ra ngày sinh, ngươi nhưng nhớ rõ phải về tới Nga, đến lúc đó ta mang ngươi đi gặp Dung Húc, bảo đảm ngươi sẽ thập phần vừa lòng. Cùng Bạch Vi tách ra lúc sau, Bạch Lạc đem trong tay Sô Cô la vào sĩ điểm tâm ngọt ném vào thùng rác, tìm được Hoàng Kỳ, làm nàng giúp nàng đi tra hạ Dung Húc người này. Dung Húc? Ngươi như thế nào sẽ muốn đi tra hắn a Hoàng cầm kinh ngạc nói. Bạch Lạc khẽ như mày, ngươi nhận thức. Nói nói xem. Cao, hắn thật là thực nổi danh, bất quá, không phải hảo thanh danh, là hư thanh danh. Ta cho dù ở thành phố Đông Hải đều nghe qua hắn đại danh, hắn lớn nhất yêu thích chính là chơi nữ nhân. Chơi minh tinh, thậm chí còn chơi nam nhân, biến thái đến muốn chết. Hoàng cầm một lăn long lóc lại nói vài cái rung húc bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới sự kiện. Bất quá, ta có điểm không thể không bội phục hắn, liền tính hắn chơi như vậy nhiều người, nhưng là, lại không có cá nhân đi cử bảo hắn, thậm chí những người này ở hắn cho chia tay phí lúc sau còn chết quân lấy hắn, nam nhân làm được hắn cái này phân thượng, thật không biết là đáng xấu hổ đâu vẫn là vinh quang. Hoàng cầm cảm thán nói, bạch lạc đuôi lông mày không giấu vết nhăn lại. bạch vi cũng thật chính là cho nàng an bài một cọc hảo hôn sự đâu đúng rồi tiểu lạc ngươi như thế nào đột nhiên hỏi đến hắn hoàng cầm tò mò hỏi bạch vi cùng ta để ra hắn hoàng cầm ta qua bên kia đi một chút bạch lạc nhìn đến bạch vi cùng bùi viện viện hai người hướng tới nơi xa bể bơi bên kia đi đến ánh mắt sáng ngời nàng chính là cái nhớ tiểu thù người đặc biệt là bạch vi còn cho nàng hạ độc không đi cho nàng một chút nho nhỏ giao hấn nàng tâm ngứa khó nhịn Bể bơi bên này chỉ khai mấy cái viên đèn, ánh đèn ảm đạm, bể bơi biên lúc này chỉ có Bạch Vi cùng đùi Viện Viện. Bùi Viện Viện, ta làm ngươi nhìn chằm chằm Bạch Lạc, ngươi lại như thế nào nhìn chằm chằm? Bên người nàng xuất hiện Soái ca ngươi thế nhưng không cho ta biết. Bạch Vi trong giọng nói hiển nhiên có tức giận. Liên Bạch Lạc, bên người nàng xuất hiện Soái ca. Sao có thể? Liên nàng cái kia mập mạp đùi Viện Viện nói còn chưa nói xong, nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở Lộ Thiên tiệm lầu phát sinh kia một màn. ngày đó bạch lạc bên người nam nhân kia còn không phải là cái đại soái ca sao? lúc ấy nàng cho rằng cái kia soái ca là cái hổ, nhưng là lúc này nghe bạch vi ngữ khí giống như cái kia soái ca không phải hổ. ta là gặp qua một cái soái ca đối bạch lạc rất đặc biệt, chỉ là ta lúc ấy có phải hay không hắn? bạch vi chặn đứng bùi viện viện nói móc di động ra, làm bùi viện viện xem di động của nàng màn hình, mà di động của nàng trên màn hình ảnh chụp đúng là lôi bắt tiệp. đúng vậy, này. này rốt cuộc là chuyện như thế nào bùi viện viện trong lòng chợt dâng lên một cổ không tốt cảm giác vừa định bắt lấy cái loại cảm giác này bạch vi lại thu di động trong ánh mắt một mảnh đỏ đậm quả nhiên liếu như họa một đinh điểm đều không có khoa trường lôi bác tiệp là thật sự đối bạch lạc đặc biệt ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem bạch lạc đuổi ra đại học đông hải ngươi quá làm ta thất vọng rồi tốc độ quá chậm lại cho ngươi một tháng thời gian nếu là còn không có đem nàng bước ra đại học đông hải ngươi biết ta sẽ như thế nào làm hảo Ta đã biết, ta nhất định sẽ chạy nhanh đem nàng bước ra đi, chỉ là, chuyện của ta. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm, ta đã cấp lục ra dập điện thoại, nhiều nhất lại quá nửa tiếng đồng hồ, hắn liền sẽ bay qua tới cấp ngươi khánh sinh. Lúc này, hai người đã đi ở bể bơi bên cạnh. Chật, bùi viện viện cảm giác thí thí bị người thật mạnh đá một chút, bởi vì mang giày cao gót, thân mình một cái không xong trực tiếp nhào hướng bên cạnh Bạch Vi. Bạch Vi chưa kịp phong bị, thân mình cũng là một oai, nghiêng ngả lảo đảo. Thình thịch hai tiếng, hai người đồng thời rớt vào bể bơi. Bùi viện viện còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào. Bang một tiếng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ liền sinh sôi ăn một cái tác. Bạch vi cả giận nói, bùi viện viện, ngươi tìm đường chết. Thế nhưng đẩy ta xuống dưới. Nay thân lễ phục dạ hội chính là nàng thích nhất. Hiện tại cả người rớt vào bể bơi, lễ phục dạ hội đều ướt đẫm. Bùi viện viện che lại ăn đau khuôn mặt nhỏ, giận dữ hét, không phải ta. Hôm nay chính là nàng sinh nhật. Liên tính nàng ngày thường sẽ chụp Bạch Vi mông ngựa, sẽ bởi vì lục ra dập nguyên nhân giúp Bạch Vi làm việc, nhưng là, nàng cũng là có tôn nghiêm cùng mặt mũi. Bạch ra nhiều thế hệ vì quân nhân, Bạch Vi cũng là thật sự có tài, này một cái tắt xuống dưới, đánh đến bùi viện viện khuôn mặt nhỏ nóng rất đau, bàn tay ấn khẳng định có. Nàng đợi lát nữa như thế nào đi ra ngoài thấy khách cửa. Không phải ngươi còn có ai, nơi này liền ngươi cùng ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đêm nay đoạt ngươi nổi bật, ngươi cố ý đối với ta như vậy. bạch vi phẫn nộ thật sự nơi này cũng không phải là nhà nàng nàng không lễ phục đổi mà nơi này lại là bùi viện viện ra liền tính bùi viện viện lễ phục cướp đấm nhưng là bùi viện viện có đến đổi khẳng định là bùi viện viện nghe lục ra dập đợi lát nữa muốn tới cho nên liền cố ý như vậy đối nàng sợ nàng đoạt đi rồi bùi viện viện nổi bật nghĩ bạch vi lại là một cái bàn tay hướng tới bùi viện viện ném đi bùi viện viện cũng hòa đại trực tiếp liền tưởng cùng bạch vi vận đánh thành một đoàn nhưng là liền ở ngay lúc này nguyên bản chỉ có mấy cái viên đèn bể bơi bỗng chốc trở nên sáng trong bể bơi phía trên ánh đèn toàn bộ mở ra giống như ban ngày mà lúc trước bởi vì hai cái ngã xuống phát ra rất lớn thình thích thanh dẫn tới không ít khách khứa đều hướng bên này tới rồi vừa lúc lúc này ánh đèn mở ra bọn họ liền phải nhìn đến muốn nhìn đến đồ vật bạch vi một cái cơ linh trực tiếp lẩn vào trong nước đem thân thể giấu đi mà bùi viện viện cũng tưởng giấu đi lúc này nàng không chỉ có thành ga rớt vào nồi canh trên mặt còn có bạch vi kế tác Tự nhiên là không nghĩ làm này đó khách khứa nhìn thấy nàng. Thấy Bạch Vi tiềm đi xuống, nàng cũng tưởng toàn đi xuống, nhưng là, thân mình lại bị Bạch Vi chống lại. Người tới, người cho ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, nếu là làm cho bọn họ biết ta ở chỗ này, người nhất định phải chết. Bạch Vi hung tợn nói truyền tiến bùi viện viện trong hai. Không cần, ta không cần. Bùi viện viện gầm nhẹ nói. Chính là, không kịp chờ nàng lại mở miệng, cả người đã bị Bạch Vi cấp ném đi ra ngoài. rắn người như đường tọa dạ tổn giống nhau xét qua một đạo mỹ diệu đường cong cuối cùng dừng ở bể bơi bên cạnh không ba bốn tâm cũng không phải là giống nhau hắc bạch lạc hai mắt híp lại nhìn bể bơi bên kia phát sinh sự lúc này nàng chính nhận thân ở một cây đại bồn hoa mặt sau ở thưởng cho bùi viện viện thí thí một chân vô ảnh chân lúc sau lại ở thỏa đáng thời cơ mở ra bể bơi sở hữu ánh đèn nàng liền rất xa dấu đi đang âm thầm quan sát đến bể bơi bên kia tiến triển thật là diễn vừa ra cho hay Một cái cực kỳ dễ nghe xa lạ giọng nam vang lên, bạch lạc cẩn thận tìm thanh âm nơi phát ra nhìn lại, trừ bỏ nhìn đến một viên cổ xưa đại thụ ở ngoài, còn lại đều không có thấy. Ra tới, bạch lạc thấp tha một tiếng, nếu người nam nhân này có thể nói ra những lời này, đại biểu cho vừa rồi phát sinh kia một màn đều bị người nam nhân này xem hết. Như vậy hung làm gì, ôn nhu điểm, mới đáng yêu Nga. Một đạo thân ảnh từ đại thụ hạ chậm rãi đi ra, mỏng manh ánh đèn đánh vào trên người hắn. Người đến là một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân. Nam nhân thân cao một m 85 ngũ quan thập phần lập thể, điêu luyện sắc xảo giống nhau phù hợp ở hắn khuôn mặt thượng, mi nếu vẩy mực, mắt tựa sao trời, một bộ màu đen tây trang đem hắn cả người làm nổi bật đến càng thêm cao lớn. Hắn quanh thân trên dưới tràn ngập không kềm chế được dạ tính, tựa như một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau, không người có thể ước thúc được. Bạch lạc đánh giá trước mắt nam nhân đồng thời, nam nhân cũng ở đánh giá bạch lạc Đặc biệt là nhìn đến bạch lạc cặp kia hắc đến thuần thúy, giống như một mảnh màu đen lốc xoáy đôi mắt khi, tâm đột nhiên chịu một ngụm khí lạnh, tầm mắt cô ý tránh đi nàng đôi mắt, cảm giác, chỉ cần nhiều xem một cái, sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh giống nhau. Xem ra nghe đồn thật sự không thể tin. Nam nhân đánh giá xong bạch lạc lúc sau, câu môi tả tứ cười nói, nữ nhân này, tâm cũng không phải là giống nhau hắc, chẳng những làm đùi viện viện cùng bạch vi lẫn nhau béo, hơn nữa, càng hắc chính là... còn ở mấu chốt nhất thời điểm đem bể bơi ánh đèn toàn bộ mở ra dẫn tới khách khứa tiến đến bùi viện viện cùng bạch Vi nghĩ không ra xấu mặt đều khó bạch lạc lười đi để ý người nam nhân này ngự khí không chút khách khí diễn xem xong rồi còn sợ ở chỗ này làm cái gì còn chưa cút nam nhân bị bạch lạc như vậy xua đuổi tràn ngập không kềm chế được khuôn mặt tuấn tú cười nhất tiếu khuyên thành diễn còn không thấy xong đợi lát nữa ta phải đừng cái chứng nhân chứng minh là ngươi đá bùi viện viện một chân vừa mới dứt lời Nam nhân liền thấy Bạch Lạc cặp kia hắc đến thuần túy ánh mắt trung hiện lên một mảnh lũ lanh quang mang, làm hắn tâm không lý do phát lạnh. Giống như hắn nếu là thật sự đương cái kia chứng nhân, cái này Bạch Lạc khẳng định sẽ không làm hắn có hảo trái cây ăn. Bạch Lạc không lại để ý tới hắn, hắn nếu là dám nói ra, nàng đều có biện pháp thu thập hắn. Nam nhân thấy Bạch Lạc không hề để ý tới chính mình, trong lòng nhưng thật ra càng thêm đối Bạch Lạc có hứng thú. Này vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân nhìn thấy hắn lúc sau không quỷ gối ở hắn quần tây dưới. mà lúc này bên này đi tới vây xem bể bơi khách khứa cũng không ít cầm đầu vẫn là hoàng cầm. hoàng cầm đối bùi viện viện chính là các loại không thích nhìn đến bùi viện viện biến thành ga rớt vào nổi canh lập tức trong lòng liền cười đến lăn lộn trên mặt nhưng thật ra vẫn là một mảnh kinh ngạc chạy chậm chạy qua đi hữu hảo kéo bùi viện viện bởi vì vừa rồi bùi viện viện là quỳ dạp trên mặt đất tóc cũng đem mặt cấp che khuất mà hoàng cầm sở dĩ có thể nhận ra tới đây là bùi viện viện đó là bởi vì này bộ lễ phục là đêm nay bùi viện viện độc hưu ăn mặc Mà thân hình càng là cùng bùi viện viện không có sai biệt. Bùi viện viện, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Hoàng cầm lo lắng hô. Tuy rằng nàng nhận được đây là bùi viện viện, nhưng là, không đại biểu những cái đó tiến đến quan khán khách khứa sẽ công khai nói đây là bùi viện viện, rốt cuộc nơi này là ở bùi gia. Hơn nữa, bùi gia thế lực không dung kinh thường, bùi viện viện phụ thân càng là thành phố Đông Hải phó thị trưởng, cho nên, cho dù có người nhận ra đó là bùi viện viện, cũng không dám nói. Mà hoàng cầm. vì làm mọi người đều nhìn đến này thật là bùi viện viện cho nên thập phần thiện tâm đem che khuất bùi viện viện mặt sởi tóc cấp đẩy ra làm bùi viện viện cả khuôn mặt đều lộ ra tới mang hoàng cầm cực kỳ khoa trương thở hốc vì kinh ngạc lập tức phẫn hận dùng đại đề si ben tiếng nói giống lớn nói sợ người khác nghe không thấy rốt cuộc là cái nào vương bát dề con thế nhưng đem ngươi mặt đánh sưng lên vì làm khách khứa thấy rõ ràng bùi viện viện trên mặt cái kia đại đại bàn tay ấn hoàng cầm càng là thiện tâm đem bùi viện viện hàm dưới khơi màu tới. kia năm cái đỏ rực dấu ngón tay tức khắc liền ánh vào các tân khách mi mắt tiến đến tham gia buổi viện viện sinh nhật ạt tỷ khách gỡ mỗi cái ở thành phố đông hải đều là có uy tín danh dự nhân vật lúc này nhìn đến buổi viện viện như vậy cái bộ dáng mặt ngoài tuy rằng cũng sẽ cùng chung kẻ địch một phen nhưng là trong lòng chính là đem bùi viện viện đại đại trâm trọc một phen đặc biệt là những cái đó các tiểu thư càng là chửi thầm đến lợi hại ai làm bùi viện viện ở thành phố đông hải xã hội thượng lưu quá kiêu ngạo Mà lúc này bùi viện viện ở bị bạch vi ném văng ra thời điểm, cũng đã ngất đi rồi, tự nhiên cũng không biết lúc này phát sinh sự, nàng nếu là đã biết, hẳn là sẽ lại lần nữa bị tức giận đến hôn mê qua đi. Tiềm tang bể bơi bạch vi chính là hận bùi viện viện hận đến ngứa răng cái này chết nữ nhân như thế nào còn không có đem này đó khách khứa dẫn đi, ngược lại còn làm cho bọn họ dừng lại ở chỗ này xem bắt quái. Bể bơi phía trên lại không có khác che đậy vật, nàng không nghĩ xấu mặt, chỉ có thể tiềm tàng phía dưới, nhưng là... Dưỡng khí luôn có dùng xong thời điểm, nàng mau không nín được khí. Đây là có chuyện gì? Người tới, còn không mau đem tiểu thư đưa vào trong phòng. Chợt một cái nghiêm khắc thanh âm vang lên, đúng là bùi viện viện mẫu thân tạo khiết như. Bùi gia hầu gái vội vàng chạy tới, từ hoàng cầm trong tay tiếp nhận bùi viện viện, ở giao tiếp thời điểm, bùi gia hầu gái còn hung hăng đào hoàng cầm liếc mắt một cái, nếu không phải nữ nhân này, nhà nàng tiểu thư cũng sẽ không bị người công khai nhận ra tới. mà hoàng cầm ngược lại trở về nàng một cái thân thiện đến có điểm quá mức mỉm cười. các vị khách, chuyện vừa rồi quét đại gia nhà hứng, ta tại đây cấp các vị nhận lỗi, nhưng là viện viện bị người đánh đến hôn mê bất tỉnh, làm viện viện mẫu thân nhất định sẽ đem cái kia dám ở bùi ra trong yến hội đánh người người đàn bà đánh đá chảo ra tới. tao khiết như những lời này vừa ra âm, trong đám người liền có người hô ra tới. ta thấy ai đánh buổi tiểu thư. một câu dẫn tới đại gia tầm mắt đều hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. hoàng cầm cũng chạy nhanh nhìn qua đi đương nàng nhìn đến bạch lạc khi trong lòng chất lạnh chạy nhanh chạy qua đi ngũ tiểu thư nhìn đến là ai đánh viện viện tao khiết như nhanh chóng hỏi nàng đối bùi viện viện bị đánh sự tình trong lòng là cực kỳ phẫn nộ ở bọn họ bùi ra hơn nữa vẫn là ở nhà nàng ái nữ sinh nhật mặt tỷ thượng người kia cũng dám đem nhà nàng ái nữ sinh đẹp khuôn mặt đánh sưng lại đem nhà nàng ái nữ đánh vựng làm nhà nàng ái nữ ở đông đảo khách khứa trước mặt ra hết làm trò cười cho thiên hạ. thù này nàng chính là hung hăng nhớ kỹ Mà lúc này tránh ở bể bơi phía dưới bạch vi nghe thế câu nói, khuôn mặt nhỏ càng thêm khó coi, trong lòng cũng hoảng loạn lên. Nàng đời này cho người ta ấn tượng đều là cực hảo, nàng không chấp nhận được chính mình ở trước mặt mọi người xấu mặt. Ta thấy bùi tiểu thư là bị người từ bể bơi ném ra, nếu không sai nói, người kia hẳn là còn ở bể bơi. Đứng ở bạch lạc bên người ngũ tiểu thư nói. Kỳ thật cái này ngũ tiểu thư căn bản liền không có nhìn đến bùi viện viện bị người từ bể bơi ném ra kia một màn, chỉ là... bạch lạc thực không tâm ở tào khiết như nói chuyện thời điểm nhỏ giọng nói thầm một câu vừa lúc bị ngũ tiểu thư nghe thấy được mà ngũ tiểu thư lại tưởng vừa lúc tưởng giành được tào khiết như thích lập tức liền lớn tiếng hô ra tới đứng ở ngũ tiểu thư bên người bạch lạc trong lòng lại cười có một số việc căn bản liền không cần nàng tới làm nếu là nàng hiện tại hô lên tới câu nói kia nàng cái kia hảo mội mội khẳng định sẽ đem thù hận tính ở nàng trên đầu bất quá nói nàng cái này hảo muội mội nghẹn công thật đúng là không tồi đâu đều mười mấy phút đi qua còn không có du đi lên các tân khách nghe được ngũ tiểu thư nói lập tức tất cả mọi người nhịn không được hướng bể bơi bên kia đi qua ruỗi trường cổ muốn nhìn rốt cuộc là nhà ai cô nương như vậy có dũng khí cũng dám ở bùi ra công chúa sinh nhật hoạt tỷ thượng công nhiên làm bùi ra công chúa xấu mặt hoàng cầm nho nhỏ kéo bạch lạc một phen trước mắt vài cái dường như đang hỏi có phải hay không cùng ngươi có quan hệ ở bạch lạc nhìn đến bùi viện viện cùng bạch vi đi hướng bể bơi kia hội Nàng chính là cũng nhìn thấy, lúc này mới quá đói bụng bao lâu, bùi viện viện chẳng những bị người đánh sưng lên mặt, còn biến thành ga rớt vào nổi canh, càng sâu chính là, còn hôn mê bất tỉnh. Chư bỏ là nhà mình bạn tốt việc làm, nàng thật sự không thể tưởng được mặt khác. Chỉ là, hiện tại lại là ở diễn nào vừa ra. Giống như bùi viện viện cái này thảm dạng không phải bái nhà mình bạn tốt ban tạo. Bạch lạc trở về hoàng cầm một ánh mắt, đôi lông mày chọn chọn, ý bảo, nhìn xem sẽ biết. Không ba năm vì nàng hoàn lương. Bạch lạc thân mình di động nhanh chóng, đi đến bể bơi biên liền đem toàn bộ có nửa cái sân bóng đại bể bơi quét cái biến, bể bơi thủy thanh triệt thấy đấy, nếu phía dưới ẩn dấu người nói, khẳng định là sẽ bị nhìn đến. Chỉ là, đương xem hoàn chỉnh cái bể bơi, bạch lạc liền như mày, không nghĩ trì hoan thời gian, nàng lôi kéo hoàng cầm liền đi. Làm sao vậy, tiểu lạc? Hoàng cầm còn không có hiểu được nhà mình bạn tốt vì cái gì đột nhiên lôi kéo nàng liền đi, không phải muốn xem cái kia đem bụi viện viện ném lên bờ biên người sao? Như thế nào còn không có nhìn đến đâu, nhà mình bạn tốt liền lôi kéo nàng rời đi nơi này. Đại ở nơi đó không chỗ tốt, người đã không thấy. Bạch Lạc lôi kéo Hoàng Cầm đi rồi một hồi lâu, thấy bốn phía ít người lúc sau, mới nói nói. Nàng tuy rằng không biết Bạch Vi là như thế nào ở trước mắt bao người rời đi bể bơi, nhưng là, nàng có thể khẳng định, bể bơi phía dưới có cơ quan, bằng không, một cái sống sờ sờ người, là không có khả năng nói không thấy liền không thấy. A Hoàng Cầm che miệng hô thanh. Rồi sau đó ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng bắt quái nói, tiểu lạc, vậy ngươi nói cho ta, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Ta thấy thế nào cũng xem không hiểu. Bạch lạc quét nơi xa bể bơi liếc mắt một cái, thấy ngũ tiểu thư bị các khách nhân hỏi chuyện, nàng lúc này mới nói, chúng ta đi thôi, không cần phải lại lưu lại nơi này. Nàng sở dĩ lại đây tham gia buổi viện viện sinh nhật party, là đoán chắc lại ở chỗ này gặp được bạch vi. Từ được đến tư liệu tới xem, nàng đã bị bạch Gia Gia chủ từ bạch Gia Gia phả thượng xóa tên. Mà nàng, còn phải mượn dùng bạch gia tới đạt được tư bản, cho nên, nàng mới có thể muốn gặp bạch vi. Mà nàng vốn là muốn thông qua bạch vi đi gặp bạch gia gia chủ, không nghĩ tới bạch vi trực tiếp cho nàng mang đến cái tin tức tốt, nói bạch gia gia chủ đã đồng ý làm nàng hồi bạch gia. Đến nỗi bạch vi mặt khác tâm tư, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ơn ơn, ta cũng không nghĩ lưu lại nơi này, vừa rồi nhìn thấy buổi viện viện xấu mặt bộ dáng, đã làm ta sảng khoái vô cùng, cũng không làm thất vọng ta tới tham gia nàng sinh nhật ti hoàng cầm che miệng cười nói ở bùi ra bể bơi tầng hầm ngầm bạch vi một thân chật vật nàng chưa từng có nghĩ đến nàng sẽ có một ngày bò lỗ chó bể bơi phía dưới căn bản là không có môn mà nàng sở dĩ có thể từ bể bơi chạy ra tới hoàn toàn là bởi vì bể bơi trên vách một cái chuyên môn dùng để rót vào nước gấm khẩu tử mà cái kia khẩu tử chỉ có lỗ chó lớn nhỏ nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ nàng như thế nào cũng sẽ không ủy khuất chính mình đi bỏ cái kia động ghê tởm hơn chính là Mới vừa bỏ ra tới, liền ở chỗ này gặp một cái nàng nhất không nghĩ thấy người. Thật muốn không đến, bạch ra kiểu tiểu đáng yêu tứ tiểu thư, thế nhưng cũng có toàn lỗ chó một ngày, thật là làm ta mở rộng ra mắt thấy. Nam nhân khoanh tay trước ngực, không kềm chế được khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là chế nhạo chi sắc. Dung húc, ngươi nếu là dám đem sự tình hôm nay nói ra đi, ta khiến cho ngươi đẹp. Bạch vi hung tận nói, nàng cùng Dung húc là đối thủ một mất một còn, từ nhỏ liền không hợp, trưởng thành mâu thuẫn càng sâu, hơn nữa. Dung Húc làm những cái đó sự, chính là kiện kiện đều làm nàng cảm thấy ghê tẩm. Làm ta không nói đi ra ngoài, đương nhiên có thể, bất quá, ngươi đến cho ta làm sự kiện. Nói lời này thời điểm, Dung Húc trong đầu hiện ra bể bơi biên bạch lạc cặp kia hấp đến thuần túy đôi mắt, ngữ khí lại không tự chủ được trở nên sung sướng chút. Phi. Bạch Vi chán ghét lui về phía sau vài bước, nàng cùng hắn từ nhỏ liền nhận thức, như thế nào sẽ không rõ hắn nói kia sự kiện là chỉ cái gì, Dung ra tam thiếu ra. lớn nhất ác thú vị chính là làm người nghe hắn vơ túi. đánh chết nàng nàng cũng sẽ không làm dung húc thấy bạch vi kia chán ghét ánh mắt cũng không giải thích ngược lại lạnh mặt nói đừng cho là ta không biết lần này người tinh kế chuyện của ta ta tính kế được ngươi sao đó là hai nhà người ý tưởng nói nữa tỷ của ta là cái đơn thuần thiện lương người tốt gả cho ngươi như vậy bại hoại là gả thấp bạch vi đánh chết cũng không thừa nhận làm dung húc cưới bạch lạc là nàng một tay mưu hoa Ngươi xác định ngươi tỷ là cái đơn thuần thiện lương người tốt dung húc cố ý tăng thêm đơn thuần thiện lương này bốn chữ nếu bạch lạc là cái đơn thuần thiện lương người tốt ngày đó phía dưới liền không có đơn thuần người như vậy lòng dạ hiểm độc nữ nhân sao có thể cùng đơn thuần khỏe được với câu bạch vi dối trá cười nói đương nhiên cưới nàng là ngươi đời này lớn nhất phúc phận dung húc thần bí cười cười xem đến bạch vi trong lòng không đế nếu ngươi tỷ là cái đơn thuần thiện lương người tốt ta đây liền miễn cưỡng thu đi nhiều năm như vậy ta cũng nên thu hồi tâm chuẩn bị tốt kết hôn làm quy quy củ củ yêu thương lão bà lão công dung húc nói lời này thời điểm trong đầu ảo tưởng chính là nàng cùng bạch lạc tương lai nhật tử nhất định rất thú vị nghe thế câu nói bạch vi hễ ẩm nói u vì bạch lạc ngươi còn tính toán hòa lương nay cũng không phải là nàng hy vọng nhìn đến nàng cố ý cấp bạch lạc tuyển dung húc chính là vì làm bạch lạc qua đi chịu khổ dung húc là điển hình hoa tâm đại thiếu bạch lạc gả qua đi tất nhiên sẽ không có hảo trái cây ăn chính là dung húc hiện tại này tịch lời nói lại làm nàng trong lòng khó chịu ta đối nàng có hứng thú dung húc híp hiếc mắt không chút nào che giấu biểu đạt ra tới chợt ánh mắt biến đổi nhìn phía bạch vi thanh âm bông chốc lánh hạ 10 độ ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào đối nàng nhưng là từ hôm nay trở đi bạch lạc chính là ta dung húc người ngươi nếu là còn dám đối nàng dùng cái gì lung tung dối loạn lừa gạt ta dung húc cũng không phải là tôn dễ cho phật bạch lạc cùng hoàng cầm tách ra sau đi tứ hợp viện nhìn khương vụ thảo thấy khương vụ thảo sinh trưởng đến còn thập phần không tồi nàng lại gọi điện thoại cấp chủ nhà lưu mụ nói cho nàng nàng trong khoảng thời gian này không ở nơi này nhưng là tiền thuê nhà nàng không phải ít làm xong này đó nàng mới trở về võ quán chỉ là không nghĩ tới ở nàng trong phòng nàng lại thấy được lôi bắc tiệp kia trương hắc đến như than diêm vương mặt đi nơi nào lôi bắc tiệp thanh âm lộ ra một cổ tử áp lực nháy mắt đem toàn bộ phòng tới khí áp ngạnh sinh sinh gia tăng đi vài trăm Bùi viện viện sinh nhật ạ Bạch lạc nhìn hắn kia trương diêm vương mặt, nói lời nói thật, rồi sau đó liền không hề xem hắn, lo chính mình cho chính mình đổ ly trà uống, nàng có điểm khác. Cùng ai cùng nhau trở về. Lôi bác tiệp nói lời này thời điểm, người đã muốn chạy tới bạch lạc trước mặt, những lời này phảng phất là từ hắn kẽ răng chui ra tới. Bùi viện viện sinh nhật ạ Mang bạn trai tiến đến, mà bạch lạc không dẫn hắn, mộ vũ trạch hôm nay cả ngày cũng chưa ở võ quán. Ta vì cái gì muốn trả lời ngươi? Bạch lạc ngẩng đầu, không chút nào lùi bước ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cao lớn xoáy khí lại cả người tràn ngập mùi thuốc súng nam nhân. Thấy bạch lạc này phúc sự không liên quan mình thái độ, tức giận đến lôi bắt nhớ một phen vén lên bạch lạc, gầm nhẹ nói, ta mới là người bạn trai. Không biết vì sao, luôn luôn tự cho là hào tự khống chế lực, ở cái này nữ nhân trước mặt, lại ầm ầm sợ. Bạch lạc hoàn toàn không thấy hắn tức giận, nhún vai, buông tay, ta khi nào thừa nhận ta là người bạn gái. Ngươi cái chết nữ nhân. Công viên nói nhanh như vậy liền quên mất. Lôi bác tiệp tối tăng mặt, nếu có thể, hắn thật muốn đem cái này bình tĩnh nữ nhân cấp an tươi nuốt sống. Bạch lạc xoa xoa huyệt Thái Dương, nhớ tới công viên đối thoại, nàng đau đầu nói, tối hôm qua ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa, có thực đặc biệt địa phương sao? Nghe thế câu nói, Lôi bác tiệp sắc mặt đầu tiên là từ hắc chuyển bạch, lại từ bạch chuyển lục, cuối cùng từ lục chuyển hồng, đẹp cực kỳ, xem đến bạch lạc hiếp hiếp mắt. Thiên môn vạn ngữ dung ở Lôi bác tiệp ngực tức giận. cuối cùng chỉ hóa thành một cái mang giận tự, ngươi. Đáng chết, hắn thế nhưng hiểu lầm, thế nhưng hiểu lầm hắn tối hôm qua thượng đã cùng nàng Xuân Phong nhất độ. Ta như thế nào? Là ngươi hiểu sai, hảo, sự tình giải thích rõ ràng, ngươi liền đi ra ngoài đi, đêm nay ta nhưng không nghĩ ngủ tiếp sofa. Bạch lạc hạ lệnh chủ khách. Người nam nhân này, thật đúng là không hảo treo trọc, ở không nàng cho phép hạ, động bất động liền tiến nàng phòng, còn bá đạo thật sự. Lôi bác tiệp cẩn thận ngắm lại, vẫn là cảm thấy không đúng. Đỏ mặt, quát, "Ta tối hôm qua rõ ràng độc tính phát tác." Nghe thế câu nói, Bạch Lạc ánh mắt trung bay nhanh xẹt qua một đạo sắc bén, "Nói như vậy, ngươi tối hôm qua tới ta phòng là cố ý." Không ba sau ký kết khế ước. Lôi Bắc Tiệp nghiêng mặt đi, không đi xem Bạch Lạc ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú thượng hơi hơi phiếm một mặt đỏ hửng, ho khan vài tiếng, mới nói, "Buồn thiếu đói bụng, còn không có ăn cơm. Muốn ăn chính mình đi ra ngoài ăn." Bạch Lạc ngữ khí cũng có chút không tốt, đêm qua, ở Lôi Bắc Tiệp hóa thân thành lang thời điểm, Nàng dùng ngân châm phong bế hắn, làm hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng là cũng cho hắn thân thể làm phiên kiểm tra, phát hiện hắn trong cơ thể còn có loại che giấu đến cực kỳ thâm độc, mà loại này độc nàng cũng chưa từng gặp qua, càng đừng nói là trần trị. Chỉ là, từ lôi bắt tiệp ngay lúc đó thân thể bệnh trạng, tỉ như mạch đập gia tốc, cơ bắp căng chặt, khí huyết lưu động tốc độ cũng nhanh hơn từ từ bệnh trạng, nàng cũng đánh giá đến ra tới, đây là cùng loại với mị dược độc, chỉ là, loại này độc so mị dược muốn lợi hại đến nhiều. Mị dược chỉ là nhất thời tính, một đoạn thời gian liền sẽ tự động hóa giải rớt. Nhưng là loại này độc, lại là hóa giải không được, trừ phi có thể bắt được giải dược. Từ Lôi Bắc Tiệp câu kia ta tối hôm qua rõ ràng độc tính phát tắc những lời này, có thể biết được hắn khẳng định là biết chính hắn chúng loại này độc, cũng biết loại này độc bệnh trạng. Hắn ở rõ ràng biết đến dưới tình huống, thế nhưng còn chạy đến nàng trong phòng tới, cọ thượng nàng giường, sắc lang chi tâm, rõ như ban ngày. Cho nên nàng đối Lôi Bắc Tiệp ấn tượng từ nguyên bản hơi hơi hảo cảm. trực tiếp trượt xuống tới rồi thung lũng nhất chính là bổn thiếu muốn ăn ngươi thân thủ làm cơm ngươi hiện tại không phải thiếu tiền sao cấp bổn thiếu làm một bữa cơm bổn thiếu không phải ít ngươi tiền lôi bác tiệp mị mị hắn cặp kia nhân thần cộng phân đôi mắt hướng tới bạch lạc liền phóng điện qua đi nếu là nữ nhân khác dưới tình huống như vậy tâm khẳng định sớm đã phiêu thượng đám mây tung ta tung tăng cấp lôi bác tiệp nấu cơm đi nhưng là bạch lạc cũng không phải là nữ nhân khác hơn nữa lúc này nàng trong lòng còn nghẹn lửa rợn người đi ra ngoài ăn Ta đại thọ, không lưu tình chút nào mà nói. Nếu ngươi như vậy để ý ta, ta nếu là không ra đi ăn nói, là rất xin lỗi ngươi tình yêu, vậy cùng nhau đi ra ngoài ăn đi. Lôi bác tiệp không những không có sinh khí, ngược lại cười nói, đống nhiên nghĩ tới cái gì, nhớ mày, nếu ngươi tưởng bán huyết kiếm tiền nói, ta không ngại thu mua ngươi huyết. Bạch Lạc Bình có tiền không kiếm vương bắt đản ý tưởng, hơn nữa hiện giờ nàng mỗi ngày cũng là yêu cầu lấy máu, bởi vì mỗi ngày uống chung dược bên trong bao hàm có bổ huyết thành phần, cho nên... nàng một chút đều không đau lòng thả ra đi những cái đó huyết cùng với lãng phí còn không bằng bán kiếm tiền hơn nữa thế giới này thật là không có tiền liền sống không nổi trước kia nàng không biết đó là bởi vì trước kia nàng đối tiền tài không có khái niệm mà hiện giờ đau khổ sinh sống mấy ngày nàng đối tiền là có tuyệt đối khái niệm cùng chiếm hữu dụng vậy trước nói chuyện giới bao nhiêu tiền một ml bạch lạc nhàn nhã ngồi xuống lần trước bán huyết 400 ml được đến 1.000 nguyên tính lên là hai khối năm một ml Lôi bác tiệp lần này sau khi trở về, lôi mụ mụ cho hắn thượng vài tiết truy thê bài chuyên ảnh, hơn nữa vẫn là chuyên môn nhằm vào truy bạch lạc mà thiết kế, cho nên hắn lần này không có lại trực tiếp tập tiền, vớt ve chân bóng cầm hỏi bệnh viện là bao nhiêu tiền một mở lở? Hai khối năm. Bạch lạc thấy hắn là thiệt tình tưởng mua năng huyết, cho nên từ bản trà trong ngăn kéo lấy ra hai trương giấy A4 cùng một chim màu đen bút ký tên. Ta năm khối một mở lở thu mua ngươi huyết, hào phóng đi. Đợi lát nữa ngươi nhưng đến hảo hảo mời ta ăn một đốn, lần trước ở thẩm nhớ hoàng gia ta nhưng không có ăn no. Lôi bác tiệp thực sản khoái đánh nhịp nói. Lần trước ở thẩm nhớ hoàng gia, hắn một lòng muốn vì khó bạch lạc, muốn cho bạch lạc tới cầu hắn, cầu hắn tính tiền, nơi nào có tâm tư ăn cơm, ai biết, cuối cùng bạch lạc sẽ chơi ra như vậy một bộ. Nguyên bản cho rằng nàng là bởi vì không có tiền mới có thể đi bán huyết, nhưng là, về nhà sau hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy giống bạch lạc như vậy nữ hải hoàn toàn không có đến muốn rửa bán huyết mới có thể sống sót nông nỗi chỉ là nàng kia lão luyện châm cứu thuật liền có thể làm nàng ở cả nước nổi tiếng mà nàng lợi hại như vậy châm cứu thuật lại là sư từ lâu người hắn thật là tò mò thật sự đặc biệt là nghe mẫu thân nói vương mộ bạch đều không thể ở trong thời gian ngắn trong vòng giải rất độc bạch lạc lại cho hắn giải hắn thật là đối nàng càng ngày càng tò mò cảm giác nàng quanh thân bị từng vòng thần bí quang hoàn bao phủ làm hắn nhịn không được muốn một tầng tầng đem này đẩy ra nhìn trộm nàng chân thân hảo bạch lạc lưu loát tiếng thanh liền để bút ở chỗ trông giấy a 4 thượng viết khởi tự tới lôi bác tiệp đi qua đi không chút khách khí ngồi ở bạch lạc bên người thân mình một hoạt động liền dựa gần bạch lạc gió nhẹ từ sông cửa sổ thổi vào tới thổi bay bạch lạc bên thai tinh tế từng sợi cực hảo nghe thanh nhã mùi hương nhịp nhàng ăn khớp chui vào lôi bác tiệp trong thân thể làm hắn cả người sảng khoái không thôi thanh âm cũng tùy theo trầm trọng nghẹn ngào gợi cảm vài phân như rượu nguyên chất say lòng người, người đang làm cái gì Chúng ta làm chính là trường kỳ giao dịch, vì bảo thủ khởi kiến, thêm một phần hiệp ước, người ta cắt một phần. Bạch lạc phi điều kiện tính hướng bên trái xê dịch vị trí, rồi sau đó tiếp tục viết. Lôi bác tiệp cũng hướng bên trái xê dịch, gác ở sau lưng tay trái, lạng yên rối lên, làm cái vòng lấy bạch lạc bả vai tư thế, chỉ là cánh tay vẫn luôn không có rơi xuống đi. Cái gì trường kỳ giao dịch? Lúc này lôi bác tiệp cũng không biết chính mình đang nói nói cái gì, bởi vì hắn trong lòng, trong đầu đều là bên cạnh bạch lạc. bạch lạc buông bút quay đầu đi tới nghiêm túc nhìn hắn ngươi dựa đến ta như vậy gần làm cái gì ta lãnh lôi bác tiệp nhanh chóng buông gác ở bạch lạc phía sau cánh tay trái thân mình hướng bên phải xê dịch kéo ra cùng bạch lạc khoảng cách Mâu thân nói tình yêu là một hồi ngươi lui ta tiến ta tiến ngươi lui đánh rằng co nếu chỉ là đơn phương nốc nết trả giá là vô cùng có khả năng không chiếm được đối phương đáp lại hắn cũng tràn đầy thể hội ở kia chàng bắn nhau chung hắn đều liệu mình cứu bạch lạc nhưng là bạch lạc đối thái độ của hắn vẫn là như di vãng như vậy lánh lánh đạm đạm cho nên phải được đến mỹ nhân tâm hắn đến thay đổi chiến lược bạch lạc chịu chịu khoe miệng bảy tám tháng thiên thế nhưng lấy nói lãnh đảm đường lấy cớ nàng lười đến cùng hắn so đo sớm một chút đem hắn đuổi ra nhà ở mới là chính đủ ai biết hắn đêm nay độc tính có thể hay không phát tác cầm lấy trên bàn hai phân lâm thời viết tốt hiệp ước đưa cho lôi bắc tiệp ngươi nhìn xem có hay không yêu cầu sửa lại địa phương hảo lôi bắc tiệp tiếp nhận hiệp ước xem đến ra dáng ra hình kỳ thật đôi mắt chính xuyên thấu qua hợp đồng đầu trên hướng bạch lạc nắm đi quan sát đến nàng thần thái thấy nàng không có tức giận bộ dáng hắn lúc này mới nhìn kỹ này phân hiệp ước mà đương hắn nhìn đến mặt trên viết trong khi 3 năm bán huyết kỳ hạ mỗi ngày giao dịch 400ml máu tươi khi dẫn đến lôi bắc tiệp trực tiếp đem hợp đồng ném vào trên bàn trà ngươi có ý tứ gì mỗi ngày lấy máu còn phóng ba năm ngươi đương thân thể của ngươi là cái kho máu đừng nói ba năm chính là một tháng mỗi ngày phóng nói đều sẽ đem ngươi huyết tỏa ánh sáng hắn tuy rằng đưa ra muốn thu mua nàng huyết cũng là không nghĩ nàng đi bệnh viện bán huyết từ ngày đó biết được nàng bán huyết sau hắn được đến tin tức bạch lạc mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện bán huyết cho nên hắn mới ở vừa rồi nói ra chính mình thu mua nàng huyết kiến nghị nàng huyết bán cho người khác là bán còn không bằng bán cho hắn hắn còn có thể đem nàng huyết đương cái thu tảng phẩm cất chứa lên chính là hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng lấy thương tổn thân thể vì đại giới bán huyết kiếm tiền yên tâm ta so ngươi càng thêm chân ái thân thể của mình bạch lạc ngữ khí vẫn là như lúc ban đầu lãnh đạm, nàng thật vất vả trọng sinh lại sao lại bạc đãi chính mình khối này trời cao ban ân thân thể nàng so bất luận kẻ nào đều phải quý trọng lần này trộm tới sinh mệnh vậy ngươi cùng ta nói nói ngươi vì cái gì muốn phóng nhiều như vậy huyết nói đến chỗ này lôi bác tiệp bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đông chốc trở nên trầm trọng chẳng lẽ nói thân thể của ngươi ra chẳng uống không thể nào Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi thiêm liền thiêm, không thiêm đánh đổ. Bạch lạc nói liền đứng dậy thu hồi trên mặt bàn hai phân hiệp ước, tính toán cấp xé, lại bị lôi bắt tiệp dành trước một bước bắt qua đi. Ta thiêm, bất quá muốn đem mỗi tháng kết một lần trướng sửa vì mỗi ngày kết một lần trướng, ta trước tiền trả, sau đó ngươi lại cấp huyết. Nếu mỗi ngày lấy máu đối bạch lạc thân thể sẽ không tạo thành thương tổn nói, hắn tự nhiên là vui ký tên này phân hiệp ước. Bởi vì này phân hiệp ước ký kết chính là ý nghĩa hắn cùng nàng quan hệ chính là cố chủ cùng nhân viên tạm thời quan hệ, cũng ý nghĩa này ba năm bọn họ mỗi ngày đều phải liên hệ. Hảo. Bạch lạc sảng khoái đáp ứng rồi. Lôi bác tiệp đem hai phân hiệp ước nội dung sửa hảo lúc sau, một bên thiêm chính mình đại danh, một bên nho nhỏ bất mãn nói, chúng ta đều là sinh tử chi giao, ngươi liền vì cái gì lấy máu điểm này việc nhỏ đều không muốn nói cho ta. Nàng bất hòa hắn nói, nàng lấy máu lý do, hắn trong lòng luôn là một trên một dưới 037 ăn đậu hủ chuyện này. Vô nghĩa thật nhiều. Bạch lạc lấy quá hợp đồng, cung thiêm thượng chính mình đại danh. Đó là bởi vì ngươi lời nói thiếu. Lôi bác tiệp nghiêm mặt nói. Này phân cho ngươi, thu hảo. Bạch lạc đem một phần hiệp ước cho lôi bác tiệp, mà nàng tắc đem mặt khác một phần hiệp ước thu hảo. Cấp, này 2.000 khối là dự chi ngày mai huyết tiền. Lôi bác tiệp đem ngày hôm qua bạch lạc cho hắn 5.400 khối lấy ra tới, rút ra 20 tờ tiền đỏ cho bạch lạc. rồi sau đó lại rút ra hai tờ tiền đỏ, này 200 khối là tối hôm qua thượng rừng chân phí. Ân, bạch lạc yên tâm thoải mái cầm tiền, cẩn thận đếm đếm, xác định là 22 tờ tiền đỏ lúc sau mới đứng dậy nói, đi, thỉnh ngươi ăn cơm đi. Rời đi võ quán, đi ở mỹ thực một cái trên đường, các loại mùi hương nồng đậm ăn vặt bãi đầy toàn bộ phố, hơn nữa nơi này người cũng đặc biệt nhiều, cơ hồ chen vai thích cánh. Buổi tối ở buổi viện viện sinh nhật mặt tỷ thượng, bạch lạc không ăn cái gì đồ vật. hiện tại người được này mùi hương, thật sự có điểm nói bụng. Nhà này không tồi, lão bản, tới hai phân. Bạch lạc chỉ vào hành cây đậu hủ nói, một cái tiểu mâm mặt trên thả một khối dài chừng 5cm nộn đậu hủ, đậu hủ mặt trên giải có hành thái, màu đỏ sa tế cũng đem chỉnh khối đậu hủ màu sắc nhuộm đẫm đến phá lệ ngon miệng, còn chỉ nhìn đến, bạch lạc liền nuốt nuốt nước miếng. Lôi bác tiệp là người phương Bắc, thiên vị ăn mang tương đồ ăn, cho dù là ăn vặt, hắn cũng thiên vị ngọt một chút. nhìn đến bạch lạc mua hai phân hồng cây đậu hủ hắn khỏe miệng chịu chịu hắn không thích ăn cay thậm chí có thể nói là chán ghét ăn cay bởi vì khi còn nhỏ bị mẫu thân buộc ăn màu trắng ớt cay nhỏ bị cay đến cả ngày ít hầu đều giống như lửa đốt giống nhau hắn sẽ không bao giờ nữa ăn cay hiện giờ bạch lạc muốn thỉnh hắn ăn cay rát đậu hủ hắn nên như thế nào cự tuyệt tâm tư bách chuyển thiên hồi lúc này bạch lạc đã thanh toán tiền trợ thủ đắc lực bưng một mâm cay rát đậu hủ ta không sợ cay Lôi Bắc Tiệp cố lấy thiên đại dũng khí nói ra những lời này, nói những lời này thời điểm, hắn đôi mắt còn mở đặc biệt đại, sợ Bạch Lạc không tin hắn giống nhau. Bạch Lạc nhẹ nhàng nga một tiếng, rồi sau đó liền mặc kệ Lôi Bắc Tiệp, bản thân sung sướng ăn khởi trên tay trái đậu hũ tới. Thật là một cái sàng tự, lại ma lại cay, cay đến nàng quá thoải mái. Ăn xong một hối, còn không quên chép hạ miệng, dò ra đinh hương cái lươi liếm liếm khỏe miệng biên tàn lưu cay nước. Xem đến ở nàng bên cạnh Lôi Bắc Tiệp hầu kết không tự chủ được giật giật. thấy bạch lạc ăn đến như vậy vui vẻ, hắn chờ mong nhìn bạch lạc tay phải kia phân đậu hủ, có lẽ hắn có thể khiêu chiến một chút, hẳn là ăn rất ngon. liền ở hắn chờ mong bạch lạc đem nàng bên tay phải đậu hủ cho hắn thời điểm, bạch lạc lại miệng một trường, đem bên tay phải đậu hủ cung cấp ăn. ngươi, tức giận đến lôi bắc tiệp mặt soát liền đen. bạch lạc dương mắt nhìn phía lôi bắc tiệp, trong ánh mắt có khó hiểu, lúc này nàng ở ăn này đậu hủ, hồi không được lời nói, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn sao? hiện tại đậu hủ đều toàn bộ bị ngươi ăn ta ăn cái gì lôi bác tiệp ngữ khí cực kỳ không tốt hắn chính là thật vất vả khắc phục hạ chính mình đối ớt cay chán ghét tính toán nếm thử một chút này khối cay rát đậu hủ ai biết lại bị bạch lạc đều cấp ăn xong rồi bạch lạc quay hàm một cổ một cổ nhanh chóng đem nhập miệng cay rát đậu hủ ăn xong mới nói muốn ăn ta đậu hủ liền nói sao trừng mắt ta làm gì những lời này mới vừa nói ra tức khắc người chung quanh sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng lôi bác tiệp Người nam nhân này cũng quá vô sỉ đi, ăn cái này nữ hài đậu hủ, còn lấy đôi mắt chừng cái này nữ hài, thật là ai? Thiết, nơi nào là người nam nhân này vô sỉ, ta đánh giá đi, là cái này nữ hài vô sỉ, lại béo lại xấu, liền tính là làm nam nhân ăn nàng đậu hủ, đều không muốn ăn, Huống chi, cái này tiểu ca lớn lên so tứ đại thiên vương đều soái, càng thêm không có khả năng đi ăn nàng đậu hủ, khẳng định là cái này nữ hài cố ý, người ở đây nhiều, người khác không cẩn thận chạm vào nàng một chút. nàng liền lớn tiếng ồn ào người khác ăn nàng đậu hủ, tấm tắc, các loại phiên bản đều có. nghe này đó lọt vào tai nói, bạch lạc khỏe miệng chịu chịu, nàng một lần nữa dư vị mới vừa rồi một không cẩn thận nói ra đi nói, cẩn thận cân nhắc cân nhắc một chút, hiểu được, bất quá, trên mặt nàng vẫn là vẫn duy trì đạm nhiên thái độ, nhìn chăm chú vào lôi bác tiệp, chờ hắn nói tiếp. lôi bác tiệp khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phím hồng, hắn lược về phía trước đi rồi một bước, ngắm bạch lạc liếc mắt một cái, thấy nàng đang xem chính mình, tay phải duỗi ra. Dùng một chút lực, liền bắt được nàng tay trái, thanh âm ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới, lạc lạc, những lời này chúng ta về nhà nói, người ở đây nhiều. Nguyên lai like là đối tình lựa, ta nói đi, ha ha, xem ra mọi người đều hiểu lầm, tan tan, nên làm gì làm gì đi. Thật là, một bút cải trắng bị, cấp cùng nào đó ghen ghét bạch lạc nữ hải đoán giận nói. Đại gia tới phố Mỹ thực đều là ăn Mỹ thực, biết là hiểu lầm lúc sau, đại gia cũng không chỉ hoan thời gian, đều sôi nổi đi rồi. Người muốn ăn đậu hủ, ta lại đi mua phân. Bạch lạc thanh thanh giọng nói nói, dường như hoàn toàn không có bởi vì vừa rồi cái kia nhạc đệm mà ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Nếu là mặt khác nữ hài tử, ở ngay lúc này đã sớm đỏ mặt, ném ra nam hài tay, ngượng ngùng chạy. Mà bạch lạc cũng không phải là mặt khác nữ hài tử, nàng là trọng sinh ở cái này nữ hài tử trên người một nữ nhân khác, một cái đã trải qua quá yêu hận tình thù có chuyện xưa nữ nhân, vừa rồi nhạc đệm giống như đánh nhập tâm hồ đá. chỉ là ở nàng đấy lòng nổi lên hơi hơi gọn sóng rồi sau đó tâm hồ lại bình tĩnh trở lại ta muốn ăn ngươi đậu hủ lôi bác tiệp đống nhiên hạ giọng nói bạch lạc chừng hắn một cái ngươi cho ta quy củ điểm không sao lôi bác tiệp nho nhỏ làm nũng một phen rồi sau đó nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo bạch lạc lòng bàn tay nho nhỏ ăn nàng đậu hủ còn đừng nói thật là khác hương từ phố mỹ thực ra tới đã là nửa đêm 12 giờ ngươi đi bên kia bạch lạc đứng ở ngã tư đường hỏi Bên này, lôi bác tiệp không chút do dự chỉ hướng hoàng gia võ quán nơi phương hướng. Hảo, ra đây đi bên này, ngày mai thấy. Bạch lạc chỉ vào cùng hoàng gia võ quán tương phản phương hướng nói, rất là tiêu sái cùng lôi bác tiệp chào hỏi liền đi. Bạch lạc từ phòng học đi ra, ở trải qua một cái chỗ ngoặt chỗ thời điểm, một cái thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Bạch học ngội. Thanh âm thanh nhuận dễ nghe. Nghe thanh âm này, bạch lạc xoay người lại, đương nàng nhìn đến chính dựa vào trên vách tường. Chân trái dẫm lên tường đứng thẳng Nguyễn Cảnh Thiên Khi, nhăn lại mày đẹp. Chuyện gì? Ta là vì sự tình lần trước tới xin lỗi. Bạch Lạc suy nghĩ vừa chuyển, nghĩ đến nàng mới đến thời điểm, ở hát tòa kia chàng thư tình thổ lộ sự kiện, lạnh lùng nói, ngươi là thừa nhận sự tình là ngươi làm. Không Nguyễn Cảnh Thiên tưởng giải thích, mà Bạch Lạc cũng không muốn nghe hắn giải thích, nếu là vì chuyện này nói, ta tưởng chúng ta không có nói chuyện tất yếu. Nói xong, Bạch Lạc xoay người liền đi. Nguyễn Cảnh Thiên còn kinh ngạc với Bạch Lạc đối thái độ của hắn chung vô pháp phục hồi tinh thần lại, trước kia Bạch Lạc nhìn thấy hắn, đều là xem cũng không dám liếc hắn một cái, mà hôm nay Bạch Lạc, còn lại là hai mắt thuần túy đánh giá hắn, một đôi mắt đẹp như thanh hoàng thanh triệt động lòng người, đáy mắt lại giống bị cách một tầng, phản xạ ra lanh khốc quyết tuyệt hát cám, hát giống như vực sâu, tựa hồ ai cũng đi không đến nàng sâu trong nội tâm. Như vậy nàng, thế nhưng làm hắn đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Phảng phất kia mập mạp thân mình còn có kia phì phì khuôn mặt đều không thấy, trên thế giới chỉ còn lại có nàng cặp kia hắc đến thuần túy rồi lại tràn ngập lực hấp dẫn đôi mắt. Trước sau nàng, kém quá lớn, này, rốt cuộc còn có phải hay không cùng cá nhân? Cái này ý niệm ở hắn trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Bạch học muội từ từ ta. Nguyễn cảnh thiên phục hồi tinh thần lại lúc sau, chạy nhanh đuổi theo. Bạch học muội ngươi còn chưa nói tiếp thu hay không ta xin lỗi đâu. Tiếp thu như thế nào? không tiếp thu lại như thế nào? Bạch Lạc không cảm tình xem màu nói, Nguyễn Cảnh Thiên Phảng phất không có nghe được giọng nói của nàng sở hàm chứa xa cách chi ý, tiếp thu nói, vậy làm ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, không tiếp thu nói, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào, ngươi mới có thể tiếp thu ta xin lỗi. Ở hai người rằng có không dưới thời điểm, Bùi Viện Viện thanh âm truyền tới. Cảnh Thiên, nhân ra ở phòng học đợi ngươi nửa giờ, cũng không gặp ngươi, nguyên lai like ngươi ở chỗ này bồi Bạch Lạc. Bùi Viện Viện hàm Kiều mang giận đã đi tới. quen về phía Bạch Lạc trong mắt, có loại muốn lập tức đem nàng phiến đi tức giận, sinh nhật mặt tỷ thượng sự, nàng chính là nhớ kỹ, Hoàng Cầm cái kia chết nữ nhân thế nhưng sấn nàng té xỉu thời điểm, cố ý làm nàng xấu mặt, mà Bạch Lạc là Hoàng Cầm hảo khuê mật, hơn nữa Bạch Vi kia một cái tát, nàng đem sở hưu thù hận đều tính ở Bạch Lạc trên người. Bùi Viện viện tử quen thuộc kéo Nguyễn Cảnh Thiên cánh tay, lấy một bộ người thắng tư thế đứng ở Bạch Lạc trước mặt. Nàng biết Bạch Lạc cái mộ Nguyễn Cảnh Thiên, nàng chính là muốn cho Bạch Lạc nữ nhân này đau lòng. Nguyên bản, nàng là thề muốn cướp đi ngày ấy ở tiệm lẩu cùng Bạch Lạc ở bên nhau cái kia xoay ca, nhưng là, nhìn thấy Bạch Vi đều lấy nam nhân kia ảnh chụp đương màn hình di động, nàng đành phải buông kia phân tâm tư, dù sao, liền tính nàng không đi đoạt lấy, cũng sẽ có Bạch Vi đi đoạt lấy, nàng liền ngồi chờ xem diễn hảo. 0382 người bọn họ quan hệ. Viện viện, ngươi đi trước, ta có việc muốn cùng Bạch học ngồi nói. Nguyễn cảnh Thiên dùng sức đem cánh tay từ bụi viện viện trong khủy tay tránh thoát ra tới. Bùi Viện Viện thấy Nguyễn Cảnh Thiên làm cho Bạch Lạc mặt, cùng nàng phân rõ giới hạn, lập tức liền bất mãn. Xinh đẹp con ngươi chật lóe, nói, có chuyện gì so ăn cơm càng quan trọng sao? Nếu không như vậy, chúng ta cùng đi ăn cơm, một bên ăn một bên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyễn Cảnh Thiên nhìn phía Bạch Lạc, hảo. Bạch Lạc nhanh nhẹn nói một chữ, nàng nhưng thật ra muốn xem Bùi Viện Viện tưởng chơi cái gì đa dạng. Đại học Đông Hải nhất sang quý sao trời nhà ăn, có thể tới này mặt trên dùng cơm người, phi phú tức quý. Giống nhau con cháu nhà nghèo nhưng vào không được. Bạch lạc, nghe nói ngươi rất thích ăn móng heo, ta cố ý điểm phân giỏ heo kho. Bùi viện viện cố ý tăng thêm heo cái này tự phát âm. So sánh với thịt heo, ta càng thích ăn thịt gà, đặc biệt là gà rất vào nổi canh. Bạch lạc nhàn nhạt nhấp một miệng trà, trả lời. Ngươi! Bùi viện viện lập tức liền nổi giận, quả nhiên, nàng sinh nhật mặt tỉ thượng sự tình bạch lạc cũng là biết đến. Động lớn như vậy nóng tính làm cái gì? vẫn là nói Ngươi cũng rất thích ăn gà rớt vào nồi canh, vậy điểm hai phân bái. Bạch lạc đúng vai, đem thực đơn đưa cho bùi viện viện, chỉ vào thịt gà kia một lan thượng viết gà rớt vào nồi canh. Ta mới không cần ăn cái gì thịt gà, ta ghét nhất chính là ăn thịt gà. Đặc biệt là gà rớt vào nồi canh. Bùi viện viện một tay đem thực đơn đẩy ra, trong lòng đối bạch lạc hận ý lại ra tăng rồi vài phân. Bùi viện viện nói những lời này thời điểm thanh em rất lớn, ở sao trời nhà ăn dùng cơm học sinh mỗi người đều nghe thấy được nàng những lời này. đi qua buổi viện viện sinh nhật mặt thì đồng học ở nghe được những lời này lúc sau chạy nhanh thiên quá mặt đi che miệng nghẹn cười kia một ngày buổi tối buổi viện viện nhăn mặt bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt đặc biệt là nữ sinh mặt ngoài tuy rằng sẽ khen tặng buổi viện viện nhưng là trong lòng ai mà không đều đang mắng buổi viện viện ghen ghét buổi viện viện uy nữ thần đều không yêu ăn gà rất vào nồi canh ta cũng không cần ăn sao bên cạnh một bàn thượng nữ hài đối với nàng bạn trai làm nũng nói Bùi viện viện quét về phía toàn bộ nhà ăn, thấy mọi người đều ở trộm chê cười nàng, tức giận đến nàng đem này sở hữu thù hận đều thêm ở bạch lạc trên người, Cảnh Thiên, ta không ăn. Nói, liền phủi tay rời đi nhà ăn. Nàng ra nhà ăn lúc sau cũng không có lập tức đi, trong lòng nghĩ Nguyễn Cảnh Thiên sẽ truy nàng ra tới, đến lúc đó, nàng lại chết thân trở về hung hăng chế nhạo bạch lạc một phen, báo vừa rồi gà rớt vào nồi canh chi thủ. Chính là, chờ á chờ, chính là không chờ đến Nguyễn Cảnh Thiên lại đây. Mà nhà ăn người cũng cho rằng bùi viện viện đã đi xa, rốt cuộc không nín được cười, cười to ra tiếng, gặp qua bùi viện viện nhăn mặt đồng học không chút nào cố kỵ chia sẻ bùi viện viện sinh nhật bạc tỷ thượng rèm pha cấp không có đi qua lần đó mặt tỷ đồng học. Đúng rồi, các ngươi xem, bùi nữ thần đi rồi lúc sau, Nguyễn học trưởng không có đuổi theo ra đi, ngược lại còn bùi ở bạch lạc bên người, các ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đều thành, Nguyễn học trưởng rốt cuộc bị hoa si bạch lạc lần trước cao điệu thông báo cảm động, nói lời này người. Khoảng cách Nguyễn Cảnh Thiên cùng Bạch Lạc bọn họ kia bàn khá xa, nhưng là khoảng cách cửa lại cực kỳ gần, tự tự rơi vào đùi viện viện trong hai. Tức giận đến còn chưa đi đến đùi viện viện hung hăng dậm chân. Bọn họ thế nhưng nói Nguyễn Cảnh Thiên yêu Bạch Lạc, đó là tuyệt đối không có khả năng. Liên Tính không có nàng, Nguyễn Cảnh Thiên cũng sẽ không yêu Bạch Lạc cái kia hoa si, phế vật. Nàng đường đường nam nhân cảm nhận chung nữ thần, hiện giờ thế nhưng thành những người này trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, đáng giận, quả thực là quá đáng giận. mà hết thể này đều là bởi vì bạch lạc khiến cho lần trước ở tiệm lẩu nàng hình tượng quét rác cũng đều là bởi vì bạch lạc cái này tiểu tiện nhân Hảo ngươi cái bạch lạc ta sẽ không như vậy bỏ qua Bùi viện viện đấy mắt đựng đầy một mảnh ngắt độc không giáo hấn một phen bạch lạc nàng đấy lòng kia khẩu khí thật sự khó có thể nuốt xuống đi bạch học muội có chuyện vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói nguyễn cảnh thiên vừa rồi vẫn luôn không nói gì chính là ở đánh giá bạch lạc nói như thế nào đâu lấy hắn nhạy bén sức quan sát Hắn là phát giác bạch lạc so chi trước kia có rất lớn bất đồng. Trước kia nàng, tổng ái mỗi ngày chạy đến hắn phòng học cửa, tìm các loại lấy cớ, vì chính là trộm liếc nhìn hắn một cái. Hắn tuy rằng chưa bao giờ đem ánh mắt phóng tới trên người nàng quá, nhưng là, nàng tồn tại, hắn là biết đến. Lúc trước nàng, đối hắn như vậy mê luyến, vì sao, hiện giờ, hắn ở nàng trong mắt lại rốt cuộc nhìn không tới một chút ít mê luyến. Ân. Bạch lạc tâm tình tốt hơn gật gật đầu, nàng đối trước kia bạch lạc sự tình không biết nhưng là. Lại là biết trước kia bạch lạc là thật sự thực cái người nam nhân này, tới với ở hát tòa thư tỉnh thổ lộ chuyện đó, từ Nguyễn Cảnh Thiên hôm nay tới xin lỗi cũng không khó đoán ra, hẳn là có cái gì hiểu lầm ở bên trong, đến nỗi rốt cuộc là cái gì hiểu lầm, nàng lại không nghĩ đi để ý tới. Viện viện là ta biểu muội nàng sở dĩ ai ở ngươi trước mặt tỏ vẻ cùng ta quan hệ thân mật, chỉ là tưởng khí ngươi. Nguyễn Cảnh Thiên không biết vì sao, ở đối mặt nàng đạm nhiên thái độ khi, rất muốn giải thích một phen hắn cùng đùi viện viện chi gian quan hệ. Kỳ thật, hắn cùng bùi viện viện là biểu huynh muội sự tình, trường học là cực nhỏ có người biết đến. Nga, còn không có cái gì sao? Không đúng sự thật, ta đây liền đi rồi. Bạch Lạc đứng dậy, trong lòng lại càng thêm thông thấu. Nếu bùi viện viện là Nguyễn Cảnh Thiên biểu muội, kia bùi viện viện căn bản liền không cần mọi chuyện nhằm vào nàng. Chính là, bùi viện viện lại làm như vậy. Hơn nữa, nàng nhưng không có quên bùi viện viện sinh nhật ngày đó buổi tối. Bạch Vi cùng bùi viện viện theo như lời nói, xem ra... này hết thể hết thể ngọn nguồn đều là ở bạch vi bạch vi không chỉ có cho nàng thân thể này hạ mạn tính độc dược còn nghĩ cách làm bạch lao gia tử cho nàng tìm cái tương lai hôn phu lại làm bùi viện viện ở đại học đông hải khi dễ nàng hừ thật đúng là nàng hảo muội muội đâu nàng nhưng thật ra càng thêm chờ mong cuối tháng này bạch gia lão gia tử sinh nhật mới vừa đi ra trường học không bao lâu bạch lạc đẹp núi sa mi nhíu lại tuy nói nàng thân thể này còn ở điều trị chung, không có bất luận cái gì võ công đấy nhưng là Nàng nhĩ lực vẫn là nhanh nhẹ, đột nhiên, nàng liền quay đầu lại, phát hiện có sáu cái nhiễm các màu tóc nam nhân đang ở nàng phía sau cách đó không xa, kia sáu cá nhân nhìn thấy nàng quay đầu lúc sau, chạy nhanh làm bộ làm chuyện khác. Bạch lạc con con môi, Lão đại, chúng ta có phải hay không bị phát hiện? Một tiểu đệ nhỏ giọng hỏi. Bị gọi vì lão đại người một cái tắt liền chụp ở tiểu đệ trên đầu, nói cái gì lời nói, nếu phát hiện, nàng còn không chạy nhanh chạy, ngươi không nhìn thấy nàng đi đường tốc độ vẫn là vừa rồi giống nhau sao? Ngốc. Bụn. Thiếu can gân. Vào một cái không người hẻm nhỏ. Béo nỉu, xem ngươi còn trốn hướng nơi nào, lấp kín nàng. Lão đại ra lệnh một tiếng, tặc cười bàn tay vung lên, hắn thủ hạ nằm tên tùy tùng trực tiếp liền chạy tới đem bạch lạc vì ở trung tâm. Bạch lạc run bà vai, một bộ cực kỳ sợ hãi nhát gan bộ dáng, thanh âm mang theo âm dùng các ngươi. Các ngươi là ai? Các huynh đệ, hảo hảo cho nàng một đốn nhan sắc nhìn một cái. xem nàng về sau còn không dám không dám khi dễ chúng ta nữ thần ta ta khi nào khi dễ các ngươi nữ thần các ngươi có phải hay không nhận sai người bạch lạc tiếp tục vẫn duy trì nhát gan sợ phiền phức bộ dáng trong lòng lại phân tích nam nhân những lời này nữ thần hảo trừ bỏ là cùng nàng kết toán đuổi viện viện nàng thật đúng là không thể tưởng được những người khác vì xác nhận một chút nàng lại run run nói ta ta vừa rồi còn cùng đuổi viện viện ăn cơm sao có thể khi dễ nàng hơn nữa Các ngươi xem ta cái dạng này khi dễ được nàng sao. Đại ca, các ngươi khẳng định là nhận sai người. Nhận sai. Bị gọi vì lão đại người gái gai tóc, xem cái này béo níu một bộ nhát gan khiếp nhược bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống như là cái có thể khi dễ người chủ, chính là, nữ thần cho hắn trên ảnh chụp rõ ràng chính là nữ nhân này, không nên có sai a? Đúng vậy, ngươi nhận sai người. Bạch lạc xác định, này sáu cái thật là bùi viện viện tìm tới. Lão đại lưu cường lại móc di động ra. Luôn mãi đối lập một chút, cuối cùng hỏa đại nói, chính là cái này, cho ta hung hăng đấu, thế nhưng còn tưởng gạt ta, thật khi ta là bệnh miêu đâu. Bạch lạc thấy bọn họ xác định xuống dưới chính mình, mà nàng cũng xác định những người này là bùi viện viện phái tới mà không phải bệnh ra, cho nên, nàng cũng không cần phải trang nhút nhát, thu hồi nhát gan nhút nhát, nàng bắt đầu tự bảo vệ mình. Chỉ là, nghề hà thân thể này tố chất quá kém, tuy rằng trải qua mấy ngày này rèn luyện, nhưng là... cùng nàng di vạng thân thể vẫn là cách xa nhau quá lớn mới vừa đem một cái lưu manh đánh đi một cái khác lưu manh gậy sắt tử hướng tới nàng đầu trực tiếp tấu lại đây nàng thân mình một bên gậy sắt tử tuy rằng không đánh vào nàng trên đầu nhưng là đánh vào nàng trên vai đánh đến nàng kêu lên một tiếng không ba xảo diệu phản kích Đáng đánh các huynh đệ tiếp tục lưu cường đầy mặt hoành cười thực vừa lòng nhìn di động thượng vừa rồi chụp được tới bạch lạc bả vai bị đánh ảnh chụp vớt mông ngựa chạy nhanh cấp đuổi viện viện đã phát qua đi Tuy rằng hắn kinh ngạc với Bạch Lạc cái này béo nữ tính cách biến hóa, từ nguyên bản nhát gan yếu đuối biến thành dám cùng bọn họ chống lại, nhưng là, mặc kệ nàng như thế nào biến, trước sau thay đổi không được nàng là một nữ nhân sự thật, mà hắn bên này, chính là có năm cái nam thủ hạ, còn không sợ Bạch Lạc chơi cái gì hoa chiêu. Bùi viện viện nhìn đến trên ảnh chụp Bạch Lạc bị thương bộ dáng, cười đến ác độc, dám để cho ta xấu mặt, đây là hậu quả. Mà bên này, Bạch Lạc bả vai chúng nhất chiêu lúc sau, nàng ánh mắt trầm chầm. chầm. ở trong đầu nhanh chóng phân tích này trước mặt tình thế nhanh chóng tính kế 3 giây qua đi nàng đột nhiên hướng tới chiều nàng đánh tới lưu manh nào tới mau tàn nhận chuẩn trực tiếp đem đối phương phát gục trên mặt đất mà cái này lưu manh thân cao một m 7 thể trọng ước chừng ở 80 cân tả hữu gây đến chỉ có xương cốt giá đột nhiên bị thể tổng cao tới 150 cân bạch lạc phát gục ruột đều phải bị áp bức ra tới một hơi xuyến bất qua tới trực tiếp bị ép tới hôn mê qua đi mà bạch lạc ở đem cái này lưu manh áp đảo nháy mắt cũng nhanh chóng móc ra ngân châm, ở lưu manh phần cổ chắt tiếp theo châm. Nếu ngất xỉu, vậy đừng nhanh như vậy tỉnh lại, hừ, chết béo níu, thế nhưng đem lao tứ cấp trực tiếp áp ngất đi rồi, các huynh đệ, cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái, nếu là liền cái béo níu đều đánh không lại, các ngươi về sau đừng cùng ta lan lộn. Lưu cường hòa lớn, hung tận nói, nguyên bản hắn còn tưởng trụ trương bạch lạc thảm y gì theo mà phát hành cấp đuổi viện viện, ai biết, chờ tới lại là chính mình huynh đệ bị áp ngất xỉu đi bạch lạc thấy còn lại bốn người hai mắt càng thêm hung ác hướng tới nàng đánh tới nàng ánh mắt chật lóe giơ tay nhanh chóng hô đình ta có việc cùng các ngươi lão đại thương lượng bốn người hơi hơi tạm dừng một hồi bạch lạc tiếp tục nói đùi viện viện cho các ngươi bao nhiêu tiền ta gấp đôi cấp. nếu lúc này dùng cậy mạnh cùng này năm cái lưu manh đánh giá nói nàng khẳng định không chiếm được tiện nghi trên vai đau ở nhắc nhở nàng hảo hảo bảo vệ tốt thân thể của mình một cái tốt thân thể là làm sở hữu sự tình tiền đề đại ca chúng ta giống như tịch thu tiền." Lão Lục vội vàng nói. Lưu Cường hung hăng quát lão Lục liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, người hiểu cái cái gì? Giúp nữ thần đại nhân làm việc là chúng ta vinh hạnh, nói tiền kia không phải rất mặt mũi sao?" "Một vạn. Ta cho các ngươi một vạn khối, hôm nay chuyện này như vậy bỏ qua, như thế nào?" Bạch Lạc từ thế xỉu lưu manh trên người đứng lên, xoa xoa bờ vai trái, đánh giá một chút, thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, không gãy xương, bất quá cũng đánh thanh. "Các huynh đệ Cho ta tiếp tục đánh. Hai vạn khối. Lao tử huynh đệ liền như vậy không đáng giá tiền sao. Đánh. Tam vạn khối. Đừng đánh gần chết mới thôi. Bốn vạn. Đồng ý liền thành giao, không đồng ý đánh đủ Các huynh đệ, trở về. Lưu cường vây vây tay, sắc mặt tức khắc trở nên vẻ mặt ôn hòa lên. Béo niu rất có tiền sao. Lao ngũ, đi, đem lao tử đánh thức. Thật không bản lĩnh, một áp liền cấp áp ngất đi rồi. Bùi viện viện tìm bọn họ làm việc. Căn bản liền không có cho bọn hắn tiền, mà bọn họ lúc ấy cũng không muốn bùi viện viện tiền, dù sao cũng là nữ thần sao, có thể cho nữ thần làm điểm khả năng cho phép sự, bọn họ tự nhiên là vui. Chỉ là, bọn họ không cần bùi viện viện tiền nhưng không đại biểu bọn họ liền không yêu tiền, này không, béo nữu nói ra bốn vạn khối thời điểm, hắn liền động tâm, bốn vạn khối, tương đương với bọn họ thu nửa năm bảo hộ phí, như thế nào đều là có lợi, hơn nữa, bùi viện viện chỉ là làm cho bọn họ đánh cái này béo nữu, bọn họ cũng làm theo. đánh cũng đánh ảnh chụp cũng đã phát tiền tự nhiên cũng nên thu xem như phí dịch vụ tổng không qua phần đi Tiền không ở nơi này các ngươi cùng ta cùng đi lấy bạch lặt nói đi lượng ngươi cũng không dám gạt chúng ta ngươi nếu là dám gạt chúng ta chúng ta liền mỗi ngày ngồi xổm các ngươi cửa trường tấu chết ngươi lưu cường bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng ta nào dám lừa các ngươi ta mới thượng đại nhị nhưng không muốn cùng các ngươi mỗi ngày giao tiếp lão đại thứ ca vẫn chưa tỉnh lại lão ngũ kinh hô lưu cường vừa nghe đi qua đi một cái tắt thật mạnh ném ở lao tứ trên mặt quát lớn nói lao tứ còn không tỉnh lại chỉ là này một cái tắt đi xuống nhắm mắt lại lao tứ lưu manh lăng là một cái biểu tình đều không có vẫn là hôn mê tức giận đến lưu cường lại là một cái tắt hung hăng phiến qua đi này bàn tay so vừa rồi còn muốn trọng lại không tỉnh lại liền không cần cùng lão tử lan lộn chỉ là bị cái nữ nhân đẻ ép hạ liền hôn mê thành như vậy tợ mờ giờ quá cho hắn mất mặt lão đại đường đánh lại đánh tiếp tứ ca mặt liền phải xương thành đầu heo đỡ lao tứ lao ngũ không đành lòng xem đi xuống lưu cường bực bội phất phất tay tính lão ngũ ngươi mang Lão tứ trở về thật là không biết cố gắng lao nhị lao tam lao lục mang lên béo nữu, cùng lao tử để tiền đi bốn người thượng lộ bạch lạc mang theo bọn họ bốn người là hướng hoàng gia võ quán phương hướng đi một đôi mắt bị tóc mái che khuất làm người nhìn không thấy nàng suy nghĩ cái gì ta bụng đau tưởng tượng phòng vệ sinh bạch lạc đống nhiên ôm bụng hai hàng lông mày nắm thành một đoàn rất là thống khổ bộ dáng lưu cường ngại phiền cấp lao tử nghẹn không cho ta thượng phòng vệ sinh các ngươi cũng đừng nghĩ bắt được tiền bạch lạc vẻ mặt một mảnh thống khổ nói ra nói cũng là phát ngoan lưu cường thấy nàng cái kia bộ dáng không kiên nhẫn phất phất tay lão lục ngươi bồi nàng đi nga trong đó thành thật nhất lão lục bồi bạch lạc đi gần đây vệ sinh công cộng gian này phụ cận có điểm hẻo lánh vệ sinh công cộng gian cũng không những người khác Bạch lạc một sử mưu kế, thành thật lao lục đã bị nàng gõ vựng, kéo vào nữ phòng vệ sinh một cái cách gian. Buồn tính toán trước đảo tẩu lại nói. Ai ngờ, ra phòng vệ sinh sau, liền gặp được lại đây thúc dục lao tam. Lão lục người đâu? Lao tam đầy mặt hung tướng. Ta nào biết đâu rằng, ta ra tới sau liền không gặp hắn, hẳn là ở bên trong. Bạch lạc giơ tay chỉ hướng nam phòng vệ sinh. Lao tam đối này có chút hồng nghi, tưởng đi vào thúc dục hạ Lão lục. Hắn lại đây cũng là phụng lưu cường mệnh lệnh thúc giục cái này béo níu, chỉ là, hiện tại chỉ nhìn đến cái này béo níu, không thấy được lão lục, hắn luôn là cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Hắn đi vào nam phòng vệ sinh, hô vài thanh lão lục, lại không ai đáp lại, đang muốn quay đầu lại đi tìm béo níu tính sổ, lại không ngờ, quay đầu lại liền thấy một cái đại cây lao nhà hướng tới hắn tạp tới. Chết béo níu, cũng dám đánh ta, nói, lão lục có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi. Lão Tam một bên dùng cánh tay chống đỡ nghện xuống tới cây lau nhà, một bên chuyển động thân mình muốn đi đánh bạch lạc. Nhưng là bạch lạc đã sớm làm tốt chuẩn bị, há là dễ dàng như vậy khiến cho hắn đánh tới. Một phen xuống dưới, Lao Tam cũng bị bạch lạc dùng cây lau nhà đánh hôn mê. Bạch lạc mặt không đổi sắc đem Lão Tam kéo vào nữ trong phòng vệ sinh một cái khác cách gian. Nơi này cách gian không nhiều không ít, tổng cộng có 6 cái, mà theo sau bạch lạc cho cũ trọng thi, đem Lão Nhị cung cấp kéo vào cái thứ ba cách gian. Làm nay đó. Nàng nhưng thật ra không tính toán chạy thoát, lần này chạy thoát, bọn họ lần sau còn sẽ tìm đến nàng phiền thoái, dứt khoát, hôm nay liền đem chuyện này cấp kết. Đang đợi tùy tùng đem bạch lạc mang về tới lưu cường rốt cuộc cảm thấy không thích hợp. Ba cái tùy tùng, đi lâu như vậy, hiện tại một cái đều không có trở về, mà trong giây lát, hắn nghĩ tới bạch lạc kia xảo trá tính tình, trận, một trưởng hung hăng chụp lên đỉnh đầu thượng, đáng chết, khẳng định là cái kia chết béo níu chơi trá, hảo ngươi cái béo níu. đợi lát nữa xem lão tử không hung hăng tấu ngươi một đốn ngươi liền sẽ không trường trí nhớ như thế hắn chạy nhanh chiếc thân chạy tới phụ cận vệ sinh công cộng gian mà bạch lạc chính nhàn nhã ngồi ở phòng vệ sinh bên ngoài lạnh ghế trong tay cầm cái cây lau nhà thảnh thơi thảnh thơi mân mê một cái bình nhỏ mà bình nhỏ bên trong đúng là mấy chỉ nàng mới từ trong đùi cỏ mặt bắt tới con kiến này con kiến đương nhiên không phải bình thường không độc con kiến mà là đuôi châm có chứa nào đó hiệu quả hát con kiến đến nỗi cái loại này hiệu quả sao Không bốn không tình địch xuất hiện. Đương Lưu Cường lại đây thời điểm, nhìn đến chính là Bạch Lạc này phúc trạng thái. Lưu Cường ánh mắt trung hiện lên một tia hoài nghi, nếu nói trắng ra Lạc đem hắn tùy tùng toàn bộ lược đảo nói. Như vậy, Bạch Lạc như thế nào không trốn đi ngược lại Lưu lại nơi này, hơn nữa, xem nàng cái này tư thế, như là đang đợi người. Thu hồi lệ khí, đối với Bạch Lạc liền chất vấn nói, Lão nhị, Lão tam, Lão lục, người đâu? Ở bên trong. Bạch Lạc thu hồi bình nhỏ, ngừng đầu. khuôn mặt thượng lộ ra một mạt mỉm cười không biết vì sao lưu cường nhìn đến này mạt mỉm cười trong lòng đỗng nhiên có điểm bất ổn theo bạch lạc ngón tay nhìn lại nhìn đến chính là nữ phòng vệ sinh rốt cuộc sao lại thế này lưu cường ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn lao nhị bọn họ như thế nào sẽ đi nữ phòng vệ sinh chẳng lẽ bọn họ ba cái cùng đi nữ phòng vệ sinh đối nào đó nữ nhân tưởng tượng đến nơi đây hắn liền phun ra một ngụm nước bọn vương bắt dê con thấy xác quên tiền ra hỏa nếu là bạch lạc chạy mất làm sao bây giờ Ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Lưu Cường chỉ vào nữ phòng vệ sinh. Hảo. Bạch Lạc rất là sảng khoái đứng dậy, cầm cây lau nhà cùng bình nhỏ. Lấy cây lau nhà làm cái gì? Ném xuống. Lưu Cường ghét bỏ nói. Tất yếu thời điểm dùng được đến, bên trong dơ. Bạch Lạc vẫn là mỉm cười nói. Bên trong thật là thực dơ đâu, bởi vì bên trong lúc này nằm ba nam nhân, có thể không dơ sao. Chờ lát nữa còn muốn lại nằm thượng một cái, càng ô vế. Lưu Cường cũng lười đến đi rồi dăm cái kia cây lau nhà, đi đến nữ phòng vệ sinh trước, đẩy Bạch Lạc một phen, cẩn thận nói, ngươi đi vào trước. Bạch Lạc thực nghe lời đi vào, Lưu Cường lúc này mới theo đuôi ở phía sau, chỉ là, hắn mày nhăn đến càng sâu, nơi này căn bản liền không có nghe được bất luận cái gì vốn nên thuộc về nam nữ hoang ái khi phát ra thanh âm. Như vậy, hắn ba cái tùy tùng khẳng định cũng không phải ở bên trong này chơi nữ nhân, trận hắn đối với Bạch Lạc quát lớn nói, rốt cuộc sao lại thế này, bọn họ người đâu. Bạch Lạc quay lại thân tới, còn không đến nháy mắt công phu, tay trái cấp tốc giải ra một phen phấn, tay phải huy khởi cây lau nhà liền hướng tới Lưu Cường đánh qua đi, căn bản liền không trả lời Lưu Cường vấn đề, một trọi một nói, nàng có tuyệt đối thắng lợi năm chắc. Hảo, hảo, thật là không thể tưởng được, ngươi như vậy xảo trá, hôm nay lão tử không đem ngươi đánh đến cha mẹ đều nhận không ra ngươi tới, liền không họ Lưu. Lưu Cường tàn nhẫn nói, hắn thân thủ so với kia năm cái tiểu đệ phải mạnh hơn rất nhiều. Bạch Lạc trong tay cây lao nhà không những không có tạp đến hắn trên đầu, ngược lại bị hắn dùng sức một triệt, liền đem cây lao nhà đoạt qua đi. Cứ việc như thế, mấy cái qua lại lúc sau, Lưu Cường vẫn là thua tại Bạch Lạc trong tay. Mà Bạch Lạc không có giống đối lao nhị lao tam lao lục như vậy đối Lưu Cường, mà là đem Lưu Cường cột vào cái thứ tư cách gian. Béo Níu, ngươi nếu là hiện tại thả Lão Tử, Lão Tử quyền đương kim thiên cái gì cũng chưa phát sinh. Lưu Cường đáy lòng phát lên một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm Nơi này là nữ phòng vệ sinh, mà hắn, đường đường cây sổi xanh phố lưu manh đầu mục, hiện giờ thế nhưng bị trói ở nữ trong phòng vệ sinh, nếu là chuyến ra đi, hắn hy vọng ở đâu. Ngươi hiện tại là thua trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta nói điều kiện từ bản sao. Bạch lạc kéo qua một phen ghế dựa, không vội không chậm ngồi ở lưu cường đối diện, trong tay đang ở thưởng thức ăn mặc có hắc cong kiến bình nhỏ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bạch lạc cong lưng, mở ra bình nhỏ nắp bình, tầm mắt dừng lại ở bình nhỏ bình khẩu thượng thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhạt, ta chỉ là muốn nhìn một chút này đàn con kiến rốt cuộc có hay không thư thượng nói như vậy lợi hại. Cái gì? Nghe thế câu nói, lưu cường cả người run lên, lập tức nhìn phía bạch lạc ở mân mê cái kia bình nhỏ, đương hắn nhìn đến từng con so bình thường con kiến lớn hơn gấp hai hắc con kiến khi, vừa định cười, lại ở nhìn đến những cái đó con kiến từng con hướng tới hắn bỏ tới thời điểm, trong lòng phát lạnh, ngươi đối ta rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì này đó con kiến không hướng tới địa phương khắc bỏ? mà là chuyên môn hướng tới hắn bỏ. Giải điểm bọn họ thích ăn đồ vật mà thôi. Bạch lạc ngồi trở lại thân mình, mỉm cười nói. Này nhớ mỉm cười, thiết thực làm lưu cường cảm thấy trong lòng thận đến hoảng, dường như ác ma mỉm cười, mà hắn cũng hồi tưởng lên, mới vừa giao thủ thời điểm. Bạch lạc quay người lại liền chiều hắn giải điểm bột phấn, chỉ là, kia bột phấn lúc ấy đối hắn một chút tác dụng cũng không có, hắn cũng không để vào mắt, nhưng là, lúc này, 10 phút sau, a chết béo nỉu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lại đau lại ngứa, lại tô lại ma cảm giác không ngừng ở kích thích hắn thần kinh. 20 phút sau. Chờ ta đi ra ngoài, ta muốn giết ngươi. 30 phút sau. cậu ngươi, ta chịu không nổi, chịu không nổi, cầu xin ngươi nhanh lên đem chúng nó lộng đi. 40 phút sau. Tiên nữ, tiên nữ, ta cầu ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ta cái gì đều cho ngươi. Ta trong túi có trương thẻ ngân hàng, mật mã là 678.228. có tam vạn đồng tiền, là ta toàn bộ gia sản, lúc trước là ta Lưu Cường mắt chó không biết người, cầu tiên nữ đại nhân có đại lượng, đem ta coi như một cái thí thả đi. Lưu Cường thống khổ khẩn cầu nói, bởi vì, lúc này hắn nếu là lại không cầu nói, phòng chừng hắn đời này liền thật sự nếu không cử. Bởi vì những cái đó con kiến toàn bộ bò tới rồi cái kia muốn mệnh vị trí, không lưu tình chút nào găm cắn. Còn chưa đủ. Bạch Lạc lắc lắc món trỏ, ngữ khí khinh phiêu phiêu. Lưu Cường nghĩ lại tưởng tượng, hô lớn Đùi viện viện như thế nào đối tiên nữ, ta sẽ gấp đôi dâng trả trở về. Nghe thế câu nói, Bạch Lạc mới đánh cái vang khấu tỏ vẻ vừa lòng, đứng dậy, đem Lưu Cường thẻ ngân hàng cùng di động móc ra tới, không vội không chầm hỏi, ngươi thẻ ngân hàng chói định phó chi bảo sao. Lưu Cường chạy nhanh nói, chói định, hơn nữa chói định vẫn là mau lẹ chi trả, tiên nữ tưởng chuyển khoản nói, là tức thời đến trướng. Sợ nói chậm, Bạch Lạc lại là muốn làm một thời gian, mà hắn thật là một giây loại đều chờ không được. Hy vọng Bạch Lạc chạy nhanh đem tiền chuyển đi. Đánh cướp đánh tới như vậy cái phân thượng, Bạch Lạc sợ là đệ nhất nhân. Bạch Lạc không vội không chậm đem tiền chuyển tới thẻ ngân hàng thượng, mà thẻ ngân hàng điền đúng là tiêu kỳ nhiên cho nàng kia trương thẻ ngân hàng hảo. Tí tách một tiếng, Lưu Cường di động tới tin nhắn, nhắc nhở chuyển khoản thành công. Nàng lúc này mới đưa điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng cấp Lưu Cường nhét trở lại đi, ném một phen kéo trên mặt đất, liền đi nhanh rời đi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới này nữ trong phòng vệ sinh phát sinh một màn sẽ bị một người thu hết đáy mắt mà bạch lạc vừa ly khai nữ phòng vệ sinh lại ở phòng vệ sinh cửa thấy được một cái vẻ mặt mang cười nam nhân cái này lúc trước ở bùi viện viện sinh nhật mặt tỷ thượng thấy quá nàng đối bùi viện viện cùng bạch vi hạ độc thủ nam nhân bạch lạc muốn làm làm không quen biết người nam nhân này làm lơ hắn trực tiếp hướng hoàng gia võ quán phương hướng đi đến dung húc bị nữ nhân như vậy làm lơ vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ánh mắt chung ẩn động một cái chớp mắt lướt qua lửa giận thật là cái âm hiểm xảo trá nữ nhân dung hút khỏe miệng gợi lên một mạt nghiền ngắm cười đuổi theo tiến đến bạch lạc quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn đôi lông mày hơi trọn lạnh lùng nói thật là cái ra vẻ đạo mạo nam nhân dình coi nữ phòng vệ sinh cái này yêu thích cũng thật đặc biệt dung hút đối bạch lạc tràn ra một mặt thanh hoa liễm diễm cười ôn nhuận dễ nghe thanh âm tà mị chấm thấp không phải vậy buồn thiếu cùng ngươi là bạn đường nói cách khác hắn thấy bạch lạc tiến nam phòng vệ sinh ở nam trong phòng vệ sinh làm sự Như vậy không thích ta a truy ta nữ hài tử chính là có thể chỉnh một cái tăng mạnh liền. Nếu không như vậy, chúng ta tới đánh cuộc, liền đánh cuộc vừa mới nam nhân kia có thể hay không đi kêu người đánh bùi viện viện, người thắng làm vua, bại giả âm dưỡng, như thế nào? Dung húc mắt đen sáng lời, cực có hứng thú kiến nghị nói. Bạch lạc tạm dừng xuống dưới, đầu hướng Dung hút trong ánh mắt nhiều vài phần trệ huyết băng ngưng. Dung húc che lại ngực, tỏ vẻ thực bị thương, suy yếu kiến nghị nói, người thắng nam hảo, bại giả phát ngủ. Nhàm chán Bạch Lạc trực tiếp đưa tặng cấp đối phương một cái xem thường, nhanh hơn tốc độ liền đi phía trước đi. Chẳng lẽ, một hai phải người thắng làm vua, bại giả vi hậu không thành. Nếu ngươi thật sự như vậy tưởng nói, cũng không phải không thể a. Dung Húc lại lần nữa đuổi theo. 0412 Nam tranh đoạt Bạch Lạc. Ở Dung Húc nói những lời này lúc sau, Bạch Lạc cảm giác được trên người có loại lưng như kim trích cảm giác, quay đầu lại, vừa thấy, vừa lúc đâm nhập một đôi vượng mãn lửa giận thâm thúy hắc mâu trùng, chỉ là, lại nhìn lên. cặp kia thâm thúy mắt đen lại giống như biển rộng lốc xoáy sâu không thấy đáy khó có thể làm người lại nhìn trộm hắn cảm xúc dung húc thấy bạch lạc có chút không thích hợp cũng quay người lại nhìn lại đương hắn nhìn đến kia mặt thân ảnh khi đôi lông mày hơi hơi một trọn ánh mắt trung ẩn quá một tia thú vị còn có một sợi chợt lóe mà qua hận ý hắn nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ ở cái này thời gian cái này địa điểm gặp được kinh đô hảo môn thế gia lấy đảm đường quảng cáo dùm bên nam nhân lôi bắt tiệp mà hắn Thấy lôi bắc tiệp ánh mắt cũng không có đặt ở trên người hắn, mà là đặt ở hắn bên người bạch lạc trên người. Có ý tứ. Lại xem bạch lạc, cũng ở cùng lôi bắc tiệp đối diện, chẳng qua, hai người đều che giấu đến đủ thâm. Hắn như vậy khôn khéo người đều nhìn không ra bọn họ trong ánh mắt cảm xúc, bất quá, không cần phải nói, bọn họ hai người chi gian khẳng định có miêu nị là được. Mà lôi bắc tiệp muốn đồ vật, hắn dung húc là thế tất muốn đoạt lại đây, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Chỉ là, từ nhỏ đến lớn. Hắn cũng không từng thắng quá lôi bắc tiệp, lần này sao, hắn thắng định rồi, hắn chính là tình trường lãng tử, tình cảm trải qua muôn màu muôn vẻ, mà lôi bắc tiệp, ở tình cảm phương diện chính là một chương giấy trắng, xa xa không phải đối thủ của hắn. huống chi, hắn cùng Bạch Lạc còn có hôn ước trong người. Bạch Lạc nhìn lôi bắc tiệp từng bước một hướng tới nàng đi tới, nàng may túc đến cũng càng ngày càng gấp, ở hắn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng đấy lòng thế nhưng sinh ra một loại bị bắt gian chịu tội cảm. Nàng vô tình đem cái loại này mặc danh cảm xúc cấp chỉ trích rớt, mặt vô biểu tình xoay người liền đi. Ngươi cánh tay bị thương, cùng ta đi bệnh viện. Thanh ấm như vào đông một tia nắng mặt trời, ấm áp lại không đột ngột. cùng ngày thường lôi bác tiệp có cách biệt một trời, ngày thường lôi bác tiệp là bá đạo, cường thế. Bạch lạc thân mình chấn động, hồi tưởng nổi lên đã tưởng, cũng có cái ấm áp nam nhân như vậy cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói, mà cái kia ấm áp nam nhân, hiện giờ, sợ là... không biết là vì đền bù lúc trước đối cái kia ấm áp nam nhân ấy nấy vẫn là vì sao nàng phá lệ ứng thanh hảo Dung húc lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn lôi bắc tiệp đem bạch lạc mang đi thân mình di động liền xảo diệu ngăn ở hai người trước mặt không kềm chế được khuôn mặt tuấn tú thượng là một mảnh tươi đẹp cười lôi thiếu đã lâu không thấy như thế nào vừa thấy mặt ngươi liền phải cướp đi ta bạn nữ này nhưng quá không địa đạo nga ta tin tưởng lạc nhi có chính mình lựa chọn quyền lợi nhẹ nhàng nhàn nhạt một câu lại làm rung húc trên mặt tươi cười một chút thu liếm lên hắn không biết lôi bắc tiệp nói những lời này là chỉ lúc này đâu vẫn là ám chỉ hắn cùng bạch lạc chi gian hôn sự mà nghe được câu kia lạc nhi không biết vì sao hắn ấy lòng thế nhưng mạc danh nhảy lên cao khởi một cổ ghen ghét chi ý nữ nhân này lãnh tình thật sự tưởng cung nàng bộ hạ gần như đều khó càng đừng nói thân mật gọi nàng vì lạc nhi mà nàng còn không phản bác lạc nhi tự nhiên là có lựa chọn tự do bất quá có đôi khi không chỉ có chỉ có tình yêu Còn có thân tình. Dung Húc vì không bị so đi xuống, cũng tự quen thuộc gọi Bạch Lạc vì Lạc Nhi, chỉ là vừa mới dứt lời, hắn liền tiếp thu đến Bạch Lạc đảo qua tới một cái băng ánh mắt, mang thêm hai cái xa cách tự, Bạch Lạc. Như vậy rõ ràng khác biệt đối đãi, làm Dung Húc lưng đeo ở sau người bàn tay, nắm thành nắm tay, khẩn tùng, lòng lại khẩn, trên mặt thần sắc nhưng thật ra không có nhiều ít biến hóa, vài giây qua đi, hắn cười nói, Lạc Nhi chẳng lẽ không biết chúng ta? Hắn vừa định cùng Bạch Lạc làm rõ quan hệ Chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị thật nhiều nhớ rung húc thân ái đắt dùng ca ca. Oanh oanh yến yến thanh âm cấp ngạnh sinh sinh đánh gãy. Hắn dương mắt nhìn lên, thế nhưng nhìn đến mười mấy cái đã từng bị hắn chơi qua oanh oanh yến yến, chính đầy mặt kinh hỉ chiều hắn vọt tới, hắn cả người hung hăng run rẩy, lại chiều lôi bắc tiệp hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lôi bắc tiệp. Ngươi tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn. Lạc nhi, ta có điểm việc tư muốn xử lý, ngươi trên vai có thương tích. làm lôi xin lỗi không hầu được ngươi đi bệnh viện ta cũng yên tâm chút nói xong dung húc cái gì cũng không màng chạy nhanh hướng cùng đám người tương phản phương hướng bay nhanh bỏ chạy đi hắn trước nay cũng không biết có một ngày hắn sẽ như vậy hối hận hối hận niên thiếu khinh cuồng khi chơi nữ nhân dung ca ca ngươi vì cái gì muốn chạy a yến nhi chính là tìm ngươi đã lâu đường chạy a dung húc ngươi dám cấp lao nương chạy chờ lao nương bắt được ngươi một hai phải ngươi cấp lao nương rửa chân thân ái đắc nô gia rất nhớ ngươi nghĩ đến nô gia tâm đều sắp đỉnh chỉ nhảy lên ngươi đừng chạy được không nô gia nô gia vì ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì một đám tuấn nam mỹ nhân nhóm đi theo dung hút mặt sau đuổi theo hắn chạy tiện sát bên cạnh người qua đường bạch lạc nhìn đến kia đồ sộ cảnh tượng hồi tưởng khởi hoàng cầm cùng nàng nói về dung hút nghe đồn hiện giờ xem ra hoàng cầm thành không khinh nàng ngươi kiệt tác trừ bỏ lôi bác tiệp nàng thật đúng là không thể tưởng được những người khác lôi bác tiệp lại không nói nhấc chân liền hướng bên đường một chiếc màu đen điệu thấp rồn rồi sở xa hoa xe hơi đi đến bạch lạc theo đuôi sau đó lên xe thẳng đến vào bệnh viện xử lý xong trên vai thương bạch lạc cũng không thấy lôi bác tiệp cùng nàng nói một lời như vậy có lẽ cũng là tốt cho nên bạch lạc cũng không tính toán chủ động khai cu nói chuyện với nhau chờ ra bệnh viện lôi bác tiệp đi được mau lên xe chờ cũng chưa chờ bạch lạc trực tiếp liền lái xe chạy lấy người xem đến bạch lạc vô ngự nhún vai hán thật sự sinh khí Mà ở nàng hạ cầu thang thời điểm, một cái người mặc hắc ý mang mực tàu kính nam nhân đi đến nàng trước người. Bạch tiểu thư, ngài hảo, chúng ta chủ thượng cho mời. Không thấy. Ngài vẫn là đi gặp một lần tương đối hảo. Ta nói không thấy liền không thấy. Nghe không hiểu tiếng người. Bạch lạc trong giọng nói có ti nàng cũng không nhận thấy được thâm giận Nếu bạch tiểu thư không nghĩ đi nói, ta đây đành phải nói, nam nhân không nhanh không chậm lấy ra một khối tứ phương khăn lông, rồi sau đó nhanh chóng hướng tới bạch lạc cái miệng nhỏ che đi. khăn lông còn chưa tới bạch lạc trước mặt nàng cũng đã mẫn cảm nghe thấy được khăn lông thượng phát ra hệ thờ hương vị ở nam nhân muốn che miệng nàng lại ba đứa khẩu nàng nhấc chân chính là một chân hung hăng đạp lên nam nhân giải thượng hơn nữa dẫm còn không phải một cái bình thường vị trí dẫm chính là nam nhân mu bản chân thượng một cái huyệt vị mà cái này huyệt vị bị dâm chung sẽ trực tiếp làm nam nhân đau đớn đến đảo chịu vài khẩu khí bạch lạc nương không đương một phen đoạt qua khăn lông trực tiếp phản khấu ở nam nhân miệng núi thượng muốn cho nàng hôn mê qua đi Tiếp sau đi. Mà lúc này ở khoảng cách bạch lạc 100m chỗ điệu thấp màu đen xe hơi. Chủ thượng, muốn hay không ta qua đi. Nữ nhân này quá rảo hoạt. Không cần. Mang theo màu bạc mặt nạ lưu trấn vũ, hát mâu trung hiện lên một sợi quang hoa. Không biết vì sao, hắn luôn là cảm giác cái này béo nữu dơ tay nhấc chân gian có loại mạc danh quen thuộc cảm.